Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Một sớm trọng sinh, mở mắt ra mắt, đã cảnh còn người mất, trở về tới rồi 15 năm trước Ở xa hoa bệnh viện phòng bệnh, chỉ có trình bá canh giữ ở bên cạnh, hồi ức dĩ vãng, lặng yên rơi lệ Nhân sinh nếu có thể lại đến một lần, nàng sẽ không bỏ qua thương tổn nàng bất luận kẻ nào Cuộc đời này chỉ vì chính mình mà sống, bảo hộ chân chính để ý nàng người, nắm giữ chính mình vận mệnh thành lập chính mình thương nghiệp đế quốc nàng tôn nghiêm tuyệt không lại nhậm người dâm đạp chương một song sinh hoa truyền thưa trung hoa truyền thống kiến trúc tinh túy kết hợp vô thức phong cách điển nhã trúc dung tao nhã ngắn gọn tráng lệ với nhất thể độc đáo nghệ thuật phong cách lấy thiên nhiên vì quy y để, tôn sùng nho giáo kiêm xúc nói thích hàm ẩn xúc tú áo tích điển nhã nay giản lược lịch sự tao nhã ngoại mặt chính người giàu có tình điệu nội đỉnh kết cấu lâm viên thủy hệ hài hòa tự nhiên chờ yếu tố tọa lạc với thượng kinh xa hoa khu biệt thự Tỷ tỷ, mau tới truy ta a! Muội muội, tiểu tâm đừng ngã! Tràn đầy sung sướng tiếng cười, ở biệt thự không trung trong hoa viên, một cái ước tuổi nữ hài ở phía trước chạy vội, mặt sau đi theo một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, cho nhau vui đùa ở mỹ, giống một đôi đắm chìm trong ánh mặt trời trung thiên sứ yên lặng mà tường hòa. Nhìn đến này mà người có lẽ đều sẽ nghĩ nguyện giờ phút này vĩnh hằng. Thời gian trôi mau, giống châm chọc thượng một giọt giọt nước ở biển rộng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt đã qua đi mười năm. Ba, buổi sáng tốt lành nhan tịch đi tới bàn ăn trước, nhan chính lâm khép lại trong tay báo chí, tầm mắt nhìn về phía nhan tịch, tựa như ở đối mặt này chính mình cấp dưới giống nhau, không có một tia quan tâm hơi thở. Tiểu tịch, nguyên thị hợp tác phương án hôm nay buổi sáng bắt được ta văn phòng, buổi chiều triệu khai hội đồng quản trị hội nghị thảo luận về cùng nguyên thị tập đoàn hợp tác công việc, đừng làm ta mỗi lần đều thúc giục ngươi, ngươi phải hướng huynh huynh học tập, không tốt nghiệp cũng đã khai mấy chàng dương cầm độc tấu biết. Nhan chính lâm nghiêm túc nói, đối với nhan tịch. Nhan chính lâm sắc mặt thường thường chưa từng có nhiều biểu tình. Nhan tịch nhìn ba ba biểu tình, chỉ có nói đến mỗi mỗi thời điểm, ba ba nghiêm túc trên mặt mới có thể toát ra hạnh phúc biểu tình. Có biết chính mình cỡ nào tưởng tham luyến này chỉ có ấm áp, chính mình đều quên có bao nhiêu lâu không có thể hội quá ra ấm áp. Hiện tại hết thể đối với nhan tịch tới nói, có gần chỉ là công tác trừ cái này ra chính mình lại còn dư lại cái gì. Ba ba, ta còn hâm mộ tỷ tỷ đâu, A đại tốt nghiệp, tỷ tỷ hiện tại có thể ở công ty giúp ba ba. Đâu giống huynh huynh, không thể giúp ba ba nhan hình cười duyên nói, đi đến bàn ăn trước đổ một ly sữa bò đưa tới ba ba trước, nhan hình cùng nhan tịch so sánh với, nhan tịch tan mặc một con đều thành thục mà trước nghiệp hóa, một đôi mỹ lệ hai mắt cũng giấu ở một bức đôi mắt dưới, nhan hình tắc đầy đủ phát huy chính mình, tóc thật dài mang theo hơi hơi đại cuộn sóng dùng phát kẹp ở phía sau hơi hơi cố. Định, công chúa thức váy dài, đem dáng người hiện ra là lướt hấp dẫn. Ba ba, buổi sáng đừng uống cà phê, đối dạ dày không hảo. vẫn là nhất hình hình quan tâm ta vương cà phê tiếp nhận hình hình trên tay sữa bò phóng tới bên miệng trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười hình hình chỉ quan tâm ba ba không cần mụ mụ tống di đi tới bàn ăn trước nhìn chính mình mỹ lệ nữ nhi cùng anh tuấn trượng phu cười duyên nói hình hình yêu nhất mụ mụ nói lại đổ một ly sữa bò cấp vừa mới ngồi xuống tống di nhan tịch nhìn cái này so với chính mình tiểu tứ tuổi muội muội nhìn ba mẹ muội muội hòa thuận vui vẻ hình ảnh phảng phất bọn họ mới là chân chính người một nhà Hòa hợp không khí không có chính mình có thể cắm vào không gian chỉ là một mình từ từ ăn bản chung bữa sáng phát hiện nguyên lai like bữa sáng nguyên lai like cũng sẽ như vậy khó có thể nuốt xuống khi nào cùng mụ mụ đã chưa từng có nhiều lời nói khi nào cùng ba ba đối thoại chỉ là dư lại công tác lại còn có nơi trốn bắt bẻ liền tính là ở trong nhà vẫn như cũ mang theo mệnh lệnh mà nghiêm túc ngữ khí có lẽ chính mình ở cái này trong nhà mặt đã đã sớm là dư thừa năm năm kỷ vẫn là mười năm trước thậm chí càng lâu. Mụ mụ ôn nhu cùng tràn ngập quan tâm ba ba vô năng như thế nào ở trong trí nhớ tìm kiếm, dường như chưa từng có tốt đẹp ký ức, trong trí nhớ, mụ mụ chưa bao giờ sẽ đối chính mình có mỉm cười, đã từng cái kia nhỏ xinh đáng yêu mội mội cũng ở thời gian trôi đi chung dần dần trưởng thành, di chuyển ba mẹ ưu tú gen, mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, thành thượng kinh xã giao vòng số một số hai mỹ nữ. Nghĩ nghĩ, nhan tịch lâm vào hồi ức, không biết hay không có thể ở trong hồi ức tìm được cái kia có được vui sướng chính mình. căn cứ ba mẹ cách nói mụ mụ sinh ta thời điểm thương tới rồi thân thể buồn không nên tái sinh nhanh hình mụ mụ vẫn luôn hy vọng cấp ba ba sinh đứa con trai ba ba buồn không đồng ý tái sinh nói nam nữ đều giống nhau nhưng là mụ mụ kiên trì hy vọng cấp ba ba sinh đứa con trai hoài muội muội thời điểm mụ mụ thân thể không khỏe nhanh hình sinh non nhi vừa mới sinh hạ thời điểm liền thân thể không tốt thẳng đến muội muội một tuổi thời điểm mới xác nhận muội muội thân thể đã bình phục lại không thể làm quá kịch liệt vận động từ đó về sau Mụ mụ đem sở hữu ái cùng quan tâm đều cho mụ mụ. Mụ mụ nhân sinh xong mụ mụ thương tới rồi tử cung, liền rất khó đang mang thai, ngay lúc đó chữa bệnh điều kiện lại không tốt, có lẽ từ khi đó bắt đầu mụ mụ dần dần thành mụ mụ sinh hoạt tiêu điểm, chiếm cứ mụ mụ quan ái. Mụ mụ xuất hiện ở ta bên thai nhiều nhất lời nói đó là, tiểu tịch hảo hảo chiếu cố hình hình, tiểu tịch đừng làm cho hình hình quăng ngã. Không nhớ rõ thời gian nhiều đi bao lâu, hình như là ở nhan hình mau 8 tuổi thời điểm đi, trong trí nhớ kia một cái giữa hè. Ba mẹ mang chúng ta tỉ mội đi nghỉ phép, thuận tiện tham gia nguyên bá bá sinh nhật ti, ở tụ hội bể bơi biên, Muội mội ở phía trước vừa chạy vừa đến tỉ tỉ, tới truy ta à, muội muội, cẩn thận một chút, hôm nay là nguyên bá bá sinh nhật tiến, tỉ tỉ ngày mai về nhà bồi người chơi chơi trốn tìm hảo sao năm ấy ta 12 tuổi, mội mội 8 tuổi. Ở truy đuổi chung mội mội nhan tịch dùng tay đi giữ chặt muội mội, vướng tới rồi chân, liền cùng muội muội cùng nhau ngã vào bể bơi, chúng ta ngã vào đi địa phương, thủy rất sâu. Ta toàn lực lôi kéo muội muội, tận lực đem muội muội cử ở mặt trên. Chúng ta sặc rất nhiều thủy. Khi còn nhỏ ta học bơi lội thời điểm bị sặc quá, từ nhỏ liền sợ hai thủy. Muội muội bởi vì thân thể nguyên nhân, ba mẹ cũng không làm nàng bơi lội, cảm giác trước mắt dần dần biến thành một mảnh hắc ám. Đương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, ta cùng muội muội nằm ở bệnh viện, mụ mụ canh giữ ở muội muội bên cạnh, nghĩ muội muội, yên lặng lưu trữ nước mắt. Lần đầu tiên đã biết như vậy mụ mụ, mụ mụ ở ta trong mắt vẫn luôn là xinh đẹp, hào phóng. Ôn nu. Giờ khắc này nhan tịch cảm nhận được mụ mụ nước mắt. Hinh hinh, có hay không cái gì không thoải mái, Khác không khác, như thế nào không cẩn thận, rớt vào bể bơi qua một ngày thời gian, muội muội tỉnh lại, mụ mụ mỏi mệt trên mặt có một kia tươi cười. Ôn nu hỏi. tỷ tỷ tới lôi kéo ta, không cẩn thận rơi vào đi, làm mụ mụ lo lắng hinh hinh thẻ lưỡi, tái nhợt trên mặt lộ ra nghịch ngợm tươi cười. Nhan tịch thân thể tốt hơn, ở ba ngày liền xuất viện, hinh hinh sặc tới rồi phổi bộ. ở bệnh viện xuất ở bệnh viện ngây người nửa tháng này nửa tháng mụ mụ vẫn luôn ở bệnh viện bồi hình hình từ hình hình xuất viện về nhà mụ mụ liền gánh vác khởi chính mình chiếu cố hình hình từ cái nào thích hợp bắt đầu tan học không trung hoa viên thượng thiếu tỷ mỗi tiếng cười hình hình không bao giờ tìm nhan tịch chơi trốn tìm xong việc mụ mụ hỏi chính mình vì cái gì không hảo hảo chiếu cố hảo hình hình lôi kéo hình hình ngã vào bể bơi nhan tịch chỉ có thể yên lặng nhìn mụ mụ nhan tịch biết mụ mụ sợ hãi Có lẽ từ khi đó bắt đầu mụ mụ đem sở hữu quan tâm đều cho hình hình. Tiểu tịch, nhanh lên An ta ở trên xe chờ người nhan chính lâm thanh âm, đem nhan tịch lôi trở lại hiện thực. Đúng vậy, này hết thể chưa bao giờ từng thuộc về chính mình, nhìn nhan chính lâm rời đi, nhan tịch uống một ngụm thủy, mang lên mắt kính, ngồi trên xe, xa hoa xe hơi nội, nhìn ngoài cửa sổ mênh mông mưa phùn, không biết khi nào hai mắt một mảnh mông sương ngủ. Cảnh sát dần dần mơ hồ. 30 phút đi qua, đi tới nhan thị đại lâu trước. Nhan Chính Lâm đã dẫn đầu xuống xe, đi vào Nhan Thị Office Building. Lại bắt đầu hoàn toàn mới một ngày. Chương hai nguyên nhân. Trong nháy mắt, đã qua đi 3 năm. Tọa lạc ở Thượng Kinh Khải Toa khách sạn, bãi đỗ xe dừng lại làm bùa hùa in y, tân sĩ, phe ra gì, hoặc trở chờ nhiều không kể xiết, xuống xe đi vào thang máy. Bên trong lét màn hình truyền phát tin chính là hôm nay là nguyên thị tập đoàn đại thiếu gia nguyên hạo cùng Nhan Thị tập đoàn tiểu công chúa Nhan Hinh đính hôn ảnh trụt. Mỹ rượu Tuyệt Luân đính hôn chiếu tràn ngập yêu quý bầu không khí, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy đó là kim đồng ngọc nữ trời sinh một đôi. tiếng thiết kế lại không mà độc đáo đại sảnh, Nhan Tịch nhìn đến xuyên qua ở trang hoàng xa hoa bảo dưỡng thực tốt xinh đẹp phụ nhân cùng tây trang dày ra phong độ nhẹ nhàng nam nhân, hoa tươi, mỹ thực, rượu ngon, mỹ nhân một hồi hết sức xa hoa tiệc đính hôn có có vẻ như thế hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, dường như vốn nên như thế. Ngay trong nhà tràn ngập từ Bulgaria không vận lại đây các loại chạm ẩn hoa hồng mùi hương, Tuy ở khách sạn rồi lại có loại làm người cảm thấy đặt mình trong với Bungazi A ngạch hoa hồng viên, trong suốt đèn treo thủy tinh cùng cốc có chân dài cho nhau hô ứng, rực rỡ lấp lánh, trong suốt cửa kính thượng lập loè đèn treo điểm điểm tinh quang, 360 độ thủy tinh cửa kính nhưng nhìn xuống toàn bộ thượng kinh ngọn đèn dầu huy hoàng. Nhan Tịch hôm nay ăn mặc mạt ngực nói màu vàng lễ phục dạ hội, bên người cắt thấu hiện ra nàng tình xảo đặc sắc dáng người, màu cà phê tóc dài, bị tinh tế châm cài hơi hơi nâng lên, khảm thượng đá quý tiểu vương miệng. Dư lại một bộ phận rơi dụng phía sau, bị một cây ren dây cột tóc tùy ý thúc hởi, thoạt nhìn cao quý ưu nhã mà không mất phiêu giật. Nhan nhạt trang dung, đột hiện mỹ lệ hào phóng, một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt, mặt trên còn giá một kim sắc mắt kính, nhìn qua văn tĩnh lại không hiện xa hoa. Các vị khách, các vị bằng hữu, các tiên sinh, nữ sĩ si nhóm, thân ái hảo bằng hưu nhóm, chào mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh đại gia tham gia hôm nay nguyên thị tập đoàn đại thiếu gia nguyên Hạo cùng nhan thị tập đoàn tiểu công chúa Nhan Hinh đính hôn điển lễ. phía dưới chúng ta cho mời nguyên thị tập đoàn tổng tài nguyên thủy tiên sinh đọc diễn văn Ti nghi nói nguyên thủy buông trong tay chén rượu đầy mặt tươi cười đi lên ti nghi đài rồi tay tiếp nhận người phục vụ đưa qua mì tổ phồn hoang nên các vị chính giới cùng thương giới bằng hữu ở trăm vội bên trong rút ra thời gian tới tham gia nguyên hạo cùng nhan hình đính hôn điển lễ mặt khắc liền không nói nhiều ta tại đây chúc nguyên hạo cùng nhan hình nắm tay đến đầu bạc vinh kết đồng tâm dưới đài nhớ tới từng trận vỗ tay cùng chúc phúc thanh đáp lại chính xác đại sảnh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 làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào cao thẳng cái mũi dây mỏng vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng khác người hoa mắt tươi cười đây là quý tộc tiểu thư trên mặt tràn ngập đỏ hửng không phải có khe khẽ nói nhỏ thanh âm truyền ra thượng kinh bốn ít có thiếu một cái nhìn hắn ta tâm liền phát phát thẳng nhảy linh tinh phía dưới chúng ta cho mời chúng ta hôm nay nữ chính nhan hình tiểu thư ti nghi nói chính giữa đại sảnh to lớn đèn treo thủy tinh đột nhiên tối xâm lại ở các tân khách còn không có phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì là lúc một bó ánh đèn dạng rỡ mà đánh tới cửa một con nhỏ dài chân ngọc rảo bước tiến lên trong phòng ở thủy tinh sắc trong suốt tế thẳng giày cao gót phụ trợ dưới phát ra ánh ánh bạch quang mọi người cầm lòng không đậu mà hít một hơi vai ngọc nửa lộ trước ngực mang có danh thiết kế sư khăn lạc mã 8226, nghìn hai trăm tỷ cạ số đủ tợ lệ hệ ở hệ liệt thủ công ngọc bích vòng cổ thật dài cùng sắc đá quý khuyên thai theo nhẹ nhàng gót sen chậm rãi mà động càng đem ra thị sấn đến giống như non nà giống nhau Hình cung duyên dáng mạt ngực càng làm cho eo thon doanh doanh tửa kinh không được nắm chặt, cao búi mà màu đen bùi tóc cùng hơn hẳn tuyết trắng lễ phục hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Váy dài và táo chỗ tinh tế nếp vốn theo người tới bước chân nhẹ nhàng dao động, ở vượng hoàng bạch quang bên trong phòng đại bộ mà đến lăng ba thiên tử. Phần 2. Vô luận người cái kia phương diện tới xem, bầu trời một đôi, vừa mới còn sẽ từ bốn phía truyền đến có chúc phúc thanh âm, hâm mộ thanh âm. nhưng giờ phút này mọi người đều nhìn chằm chằm một đôi đối kim đồng ngọc nữ nhan hinh dần dần hướng nguyên hạo đi đến đứng chung một chỗ phóng phật là sắp chạy phiêu nhiên mà đi một đôi thần tiên quyến lữ song song nhìn đối phương mặt bộ thượng tràn đầy hạnh phúc biểu tình đứng chung một chỗ bốn phía người có vẻ ảm đạm thất xác cũng sẽ làm người không khỏi chính mình đối này một đôi người yêu đưa ra chúc phúc nguyện bọn họ cuộc đời này nắm tay đồ bạc đèn nê ông như cũ lập lòe nhưng này hết thể lại đem nhan tịch ngăn cách hậu thế ngoại có lẽ ta từ trước Hiện tại nhan tịch đều không có trải qua quá hiện tại trường hợp, tương lai có lẽ đều đem sẽ không trải qua đi. Ở hơn 20 năm thời gian chung, nhan tịch vẫn luôn nỗ lực sinh hoạt, nỗ lực học tập, nỗ lực công tác, trả giá lại không có thu hoạch. Giờ phút này nhan tịch phát hiện chính mình nhảy lên tâm, lại dần dần làm lạnh, vẫn luôn làm chính mình dung nhập cái kia thế giới, đi đến đầu tới, lại càng ngày càng phát hiện chính mình lại như vậy dư thừa. Như vậy sinh hoạt nhan tịch thật sự có thể tiếp tục đi xuống sao, cho nên nỗ lực. Lại giống như đổi không trở về nhà người một chút quan tâm, chẳng lẽ kia chỉ có lần lượt quan tâm, đối với chính mình sắc thật hàng xa xỉ, chẳng lẽ ta sai rồi, mỗi người đều có hạnh phúc quyền lợi, nhưng là ta lại mệt mỏi, vương chén rượu, nhìn nhan hình hạnh phúc gương mặt tươi cười, ta cầu nguyện nguyện ngươi cuộc đời này hạnh phúc, có lẽ tương lai ta cũng sẽ có như vậy hạnh phúc một khắc đi. Chương 3 trước tự Theo thời gian trôi đi, nhan hình cùng nguyên hạo này đối kim đồng ngọc nữ đính hôn cũng tới rồi kết thúc. Nguyên thị tập đoàn cùng nhan thị tập đoàn liên hôn hoạt tỷ cũng gần kết thúc, nhan tịch cùng nguyên hạo ở cửa tiễn đi tròn lên khách cửa, nhan ba nhan mẹ cùng nhan hình từ biệt sau, đi ra khách sạn về nhà. Nhan tịch có đôi khi đột nhiên sẽ tưởng, có lẽ ba mẹ sẽ qua tới nói, tiểu tịch, cùng nhau về nhà đi. Nhìn ba mẹ rời đi, nhan tịch biết là chính mình hy vọng xa vời, có đôi khi nhan tịch suy nghĩ, nếu như thời gian có thể lùi lại nên thật tốt, khi nào bọn họ mới có thể phát hiện nguyên lai like bọn họ còn có một cái nữ nhi. Có đôi khi ngắm lại, có lẽ từ bắt đầu thời điểm, ba mẹ liền đem chính mình quên đi đi, nhìn không chung, Nguyên Lai đột nhiên cảm thấy, khi còn nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía không chung ngôi sao lập lòe cũng không còn nữa tồn tại, theo xã hội phát triển, ở không trung lưu lại chỉ là một mảnh xám xịt đám mây. đột nhiên cảm thấy, chính mình nhiều năm như vậy chống đỡ, thật sự mệt mỏi, hôm nay không nghĩ về nhà, liền ở khách sạn khai phòng nghỉ ngơi đi. Đi đến trước này, ta khai một gian phòng, cầm chìa khóa, Bồi hồi khách sạn chống trải tàu đạo thượng, thật dai tàu đạo, chống giống, mở cửa, đi vào phòng, đã mệt giống ghé vào trên giường ngã đầu ngủ nhiều, nhan tịch lại không có chút nào buồn ngủ. Nhớ tới phía trước nghe nói khách sạn lầu 4 có vài cái không tồi hưu nhàn quán bar, có lẽ nên làm chính mình thả lỏng một chút, phóng túng một chút, ngẫm lại làm bắt đầu công tác tới nay. Một người đã thật lâu không có đi ra ngoài uống qua rượu, cơ bản đều là ở công tác, liền tính là công tác lại nỗ lực. lại có thành tựu như cũ đổi không trở về ba mẹ một tia quan tâm. Nghĩ, đứng dậy, cầm lấy chìa khóa, đi ra phòng. Đi vào lầu 4, đi vào hưu nhàn quán 3, ngồi vào quầy bar, nhìn xem bốn phía, không hổ là khách sạn năm sao, liền hưu nhàn đi xa hoa trình độ đều không phải bằng cãi, nguyên lai like chính mình cơ hồ đều đã tới như vậy địa phương. Nữ sĩ, buổi tối hảo xin hỏi đêm nay ngươi uống điểm cái gì người phục vụ hỏi. Cho ta tới ly whisky nhãn tịch đối người phục vụ. Nữ sĩ Ngươi hảo, ngài whisky người phục vụ tạm chấp nhận đưa cho nhan tịch. Nhìn trong tay màu hổ phách chất lỏng, đặt ở bên miệng hơi hơi uống một ngụm, nhan tịch cũng không thích, cũng rất ít uống rượu, nghĩ, có lẽ ta nên làm chính mình phóng túng một lần, nhan tịch lấy quá rượu, một ngụm uống xong, rượu hương vị lấp đầy ở nhan tịch thiết hầu cùng nút đầu, nhan tịch đột nhiên nghĩ đến, có lẽ ta chính mình là ở tìm ngược. Nhìn chén rượu bên trong dư lại khối băng, nhan tịch nghĩ, nhân tâm có thể hướng băng như vậy rất lạnh, Khả nhân có như thế nào mới có thể nhập khối băng như vậy thấu triệt. Lại đến một ly nhan tịch uống xong đối phục vụ nhân viên nói. Một ly tiếp theo một ly, nhan tịch phát hiện, đương chính mình tâm tư bị lấp đầy, tưởng nghỉ ngơi thời điểm, tư duy lại càng ngày càng rõ ràng, vốn dĩ không đã lâu tử lượng, cư nhiên liên tục 5 ly đều không có một kia muốn say đảo cảm giác, tuy rằng người khinh phiêu phiêu, lại không có chút nào buồn ngủ. Nhan tịch rượu sau, tràn ngập chứ mê ly ánh mắt, nhìn về phía góc phát hiện, nguyên hạo như thế nào ở chỗ này Hắn không phải hẳn là cùng Hinh Hinh ở tầng cao nhất tổng thống phòng xếp sao, chuẩn bị ngày mai giữa trưa cùng Hinh Hinh bay đi ha vai nghỉ phép, thuận tiện đi hoa nhị phố nói chuyện hợp tác, ta đứng dậy, đi hướng Nguyên Hạo. chân giống như không nghe trực tiếp sai sử dường như, nhìn thẳng tắp, lại đi ngã trái ngã phải. Nguyên Hạo, ngươi như thế nào ở chỗ này nhan tịch nói? Nhan tịch, như thế nào ở chỗ này, ngươi không phải về nhà sao Nguyên Hạo nói? Nga, hôm nay có điểm mệt mỏi, liền ở khách sạn khai cái phòng nghỉ ngơi, Hinh Hinh đâu? Nhan Tịch nói: Hinh Hinh nói hộ chiếu quên trong nhà, về nhà đi cầm. Ngày mai buổi sáng chúng ta hiệp sau lại đi đi sân bay liền. Hảo Nguyên hạo nói. Lúc này Nhan Tịch cảm giác chính mình khinh phiêu phiêu thân thể sắp ngã xuống, nghĩ nguyên lai like chính mình có thể là uống quá nóng nảy. Lúc này rượu tác dụng chậm tới lên đây. Liên ở ngay lúc này, người bên cạnh Lý Đại Thiếu nói nga, nguyên lai like chúng ta nguyên đại tổng giám đốc hôm nay đính hôn, buổi tối lại gặp chính mình chị vợ a, thật là diễm phúc không cạn a, nhất tiễn xong điêu a, ta trừng mắt. Nhìn về phía Lý Đại Thiếu, chính là rượu sau đôi mắt hơn nữa chính mình khinh phiêu phiêu thân thể, chứng người như thế nào đều cảm thấy mê ly, giống như đang cầu dẫn người giống nhau. Hảo, Lý Đại Thiếu, đừng nói giỡn, tới đại gia cùng nhau uống một chén đi, nhan tịch, dù sao ngươi cũng là một người, cùng đại gia cùng nhau đi nguyên Hạo nói. Nghĩ Lý Thiếu vừa mới vui đùa cảm thấy chính mình cũng không có cái gì hứng thú, nhan tịch nói một đám đại lao ra, ta liền tính, về trước phòng nghỉ ngơi, các ngươi chậm dai chơi. ai u? chúng ta nhan ra đại tiểu thư cư nhiên như vậy không cho mặt mũi à lý ra cùng nhan ra nói như thế nào cũng là lão bằng hưu hôm nay mời chúng ta nhan đại tiểu thư uống ly rượu đều không cho mặt mũi lý thiếu nói nghe lý thiếu nói nhan tịch tức giận nhìn lý thiếu cầm lấy trên mặt bàn một chén rượu nói lý thiếu không phải không cho mặt mũi ta vừa mới đã uống lên rất nhiều cũng không sai biệt lắm phải về phòng nghỉ ngơi này ly rượu kính các vị chúc các vị hôm nay buổi tối chơi vui sướng ta trước trước làm vì kính lý ra nguyên gia Nhan gia ở Thượng Kinh tới nói, cũng coi như là thường giới đỉnh cấp hào môn, tuy rằng nhan gia cũng không nhược lý gia, lý đại thiếu là lý gia tương lai người nối nghiệp, cũng không thể bởi vì chính mình điểm này, nguyên nhân điểm này sự tình đắc tội lý gia, tuy rằng không có tiếp xúc quá lý gia, nhưng là cũng nghe nói qua lý gia đại thiếu làm người lòng dạ thập phần hẹp hòi, hơn nữa là có thủ án tất báo. Nhan đại tiểu thư thật là sảng khoai A, nếu nhan đại tiểu thư đều nói như vậy, ta cũng không thể làm nhan đại tiểu thư lão bồi rượu A, ha ha. Đi thôi, Lý Đại thiếu nói xong, còn phất phất tay. Nhan Tịch từ biệt sau đi ra quán bar, ở cửa thời điểm Nhan Tịch chuẩn quá mức nhìn về phía bên trong, ngũ quang thập sắc, xa hoa trụy lạc thế giới cũng không giống như thích hợp ta, Nhan Tịch đi đến cửa thang máy chuẩn bị về phòng thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình hôn mê bất tỉnh, cuối cùng một tia cảm giác, Nhan Tịch nghĩ, sao lại thế này, chính là là uống say, cũng không đến mức té xỉu a dần dần mất đi cảm giác thời điểm phát hiện, đột nhiên phát hiện có người tới đỡ chính mình, lúc sau Liền hoàn toàn không cảm giác chương bốn tắm hỏa Ngay kế sáng sớm, đương lại lần nữa nhan tịch tỉnh lại phát hiện Chính mình toàn thân đau nhức, đầu cũng sắp vết nước Xem ra chính mình về sau không thể uống rượu Còn hảo hôm nay công ty không cần đi làm, cũng không cần đi công ty Liền ở ngay lúc này, nhan tịch đột nhiên nghe thấy được cửa phòng bị mở ra thanh âm Nhan tịch mỏi mệt mở to mắt, trước mắt một màn đem chính mình sợ ngây người Trên giường bãi đầy các loại hỗn độn quần áo Phòng cũng không phải chính mình định một chút đều không quen thuộc Quay đầu phát hiện nằm ở bên cạnh là Lý Đại Thiếu, làm nhan tịch kinh hãi, lớn tiếng kêu lên, nhìn về phía cửa, phát hiện cửa trạm Lý Đại Thiếu đã đính hôn vị hôn thê, tối hôm qua đến tột cùng là chuyện như thế nào, chính mình không phải rõ ràng đi trở về chính mình phòng sao. Lâm vào chính mình suy nghĩ hoàn toàn phản ứng lại đây thời điểm, Lý Đại Thiếu vị hôn thê dương lệ liền chạy tới bắt lấy nhan tịch đầu tóc, nói vẫn luôn cho rằng nhan ra đại tiểu thư là cái nữ cường nhân, trinh tiết liệt nữ, nguyên lai là cái dân phụ, hài hòa. nhan tịch hoàn toàn lâm vào hỗn độn bên trong tại sao lại như vậy chính mình ở cửa thang máy mất đi chi giác như thế nào lại ở chỗ này đến tột cùng là chuyện như thế nào tại sao lại như vậy nhan tịch đầu góc đã đình chỉ vận chuyển thực mau trong phòng liền náo khai lý gia nhan gia nguyên gia tam gia người thực mau liền đuổi lại đây lý đại thiếu vị hôn thê dương lệ là nguyên phu nhân ca ca nữ nhi dương gia ở thượng kinh chính giới uy vọng phi thường cao tuy rằng lý đại thiếu ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm nhưng cùng dương ra liên hôn lại là thế ở phải làm. Thực mau nhan chính lâm Tống Di cảm thấy khách sạn, Tống Di chạy vào phòng, không hỏi bất luận cái gì nguyên do, liền trực tiếp cho nhan tịch hai cái cái tát. Nhan tịch, ngươi như thế nào như vậy, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới, nhan ra mặt đều bị ngươi ném hết Tống Di thập phần tức giận nói. Mẹ, ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, đêm qua ta uống qua rượu liền về phòng, mơ mơ màng màng giống như đi vào thang máy, chuyện sau đó ta liền hoàn toàn không nhớ rõ. Ngươi tin tưởng ta nhan tịch hồng hai mắt, đối tống di nói, nói xong còn dùng tay đánh đánh chính mình đầu, hy vọng có thể làm chính mình thanh tỉnh một chút. Đúng lúc này, cũng nghe đến lý đồng đối nhi tử của trách, lý hạo, ngươi như thế nào có thể làm ra loại chuyện này đâu, nhan gia cùng lý gia nói như thế nào cũng là thế giao, ngày thường ngươi thế nào ta đã chịu được ngươi, nhưng ngươi làm ra chuyện như vậy, ta như thế nào cùng dương gia công đạo, ta lý vinh như thế nào lại ngươi như vậy đứa con trai. Nói xong còn căm tức nhìn lý hạo, Lý Hạo ngày thường ở bên ngoài sàng bậy Lý Vinh cũng không sẽ quản, nhưng lần này bất đồng. Ba, ta ngày hôm qua uống rượu nhiều, Nhan Tịch chính mình đến ta phòng, cùng ta không có gì quan hệ. Nếu là ta tưởng đem Nhan Tịch thế nào, cũng sẽ không đưa tới ta chính mình phòng. Ta uống rượu sau không có gì sức chống cự. Huống hồ cũng là Nhan Tịch chủ động câu dẫn ta nghe được Lý Vinh nói xong, Lý Hạo rời đi nói, là như vậy đương nhiên, giống như cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, hết thể đều là Nhan Tịch sai lầm. Nhìn tam người nhà lại ngại. nhan tịch chính mình chỉ có thể nỗ lực hồi ức đêm qua hết thảy chính mình toàn thân đau nhức thân thể giống như đều chết lặng thân thể sắp chống đỡ không nổi nữa ngày thường cũng không uống rượu duy nhất một lần say rượu liền đã xảy ra chuyện như vậy nhất thất túc thành thiên cổ hận trước mắt hết thảy càng ngày càng mơ hồ nhan tịch lắc lắc đầu nỗ lực làm chính mình thành tỉnh một chút nhưng trung quy vô dụng vẫn là ngất đi nhan tịch lại lần nữa tỉnh lại đã ở tầng cao nhất ngày hôm qua nguyên hạo cùng hình hình tổng thống phóng xếp nhan chính lâm ngồi ở trên sofa Nhan tịch chưa từng có gặp qua như vậy nhan chính lâm, tràn ngập tức giận, giống muốn một đầu sắp bùng nổ lời báo, nhất quán bình tĩnh nhan tịch đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhan chính lâm, liếc mắt một cái không phát. Phần 3. Nhan tịch, ngươi là nhan gia nữ nhi, như thế nào có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình đâu, nhan gia mặt đều làm ngươi cấp ném hết, tuy rằng chuyện này lý ra không có lại truy cứu, ngươi như thế nào có thể đi câu dẫn ngươi đại thiếu đâu. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy, một chút cũng không biết tự ái, liền không thể học một chút hình hình, làm việc như thế nào không suy xét một chút tống di lại nhảy nói, nhan tịch đôi. Tay ôm chính mình, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhan chính lâm cũng nhìn về phía nhan tịch, nói nhan tịch, ta vẫn luôn cho rằng ngươi có thể tuy rằng không thể giống hình hình làm như vậy đến mọi mặt chú đáo, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy tới, đi dụ dỗ lý khiết. Lý Hạo là như thế nào người, ai? Tuy rằng chúng ta nhan ra nội tình chút nào không kém gì lý ra, ngươi làm ra chuyện như vậy, nhan ra mặt đều bị ngươi cấp ném hết, tuy rằng tam gia đều không ở truy cứu, nhưng nhan ra cần thiết đối mẹ nó có điều công đạo nói xong một đoạn này, nhan chính lâm trầm mặc, bật lửa một chi thuốc lá, vẻ mặt nghiêm túc. Nhan tịch nhìn ngốc ngốc nhìn cha mẹ, vì cái gì bọn họ đều không tin chính mình, thật sự không phải ta sai nói ba mẹ, các ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có đi rủ rô lý đại thiếu. ta cũng không biết là chuyện như thế nào ngày hôm qua ở quán ba đi uống rượu gặp lý đại thiếu ta đi cùng bọn họ chào hỏi qua kính một chén rượu ta liền đi ra quán ba, về phòng ấn cửa thang máy lúc sau ta liền không có cảm giác các ngươi tin tưởng ta ta thật sự không có đi câu dẫn lý đại thiếu ta không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy không tin các ngươi có thể hỏi nguyên hạo ta nói đều là thật sự nguyên hạo ngày hôm qua ngươi cũng ở quán ba, ngươi nói à. nhan tịch mang theo cầu xin ánh mắt đối nguyên hạo nói Chỉ hy vọng hắn có thể nói ra ngày hôm qua chân tướng. Nhan tịch, ngươi nói bậy gì đó à? Hạo ngày hôm qua như thế nào sẽ đi quán ba đâu? Ngày hôm qua là chúng ta đính hôn, ngươi không cần nói bậy. Hạo, ngươi nói nhan Hinh tự nhiên sẽ không tin tưởng mới cùng hắn đính hôn vị hôn phu cùng chính mình phân biệt sau liền rời đi đi quán ba. Nhan tịch, ngày hôm qua ta không có nhìn đến ngươi à? Hinh hinh ngày hôm qua về nhà lấy hộ chiếu, ta vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng không có nhìn đến ngươi. Nguyên hạo nói, còn không quên dùng ánh mắt chấn an nhan huynh Lấy chứng minh hắn nói hết thảy đều là thật sự. Ngươi sao có thể, ngươi rõ ràng ở quán ba, ta cầu xin ngươi nói thật nhan tịch nói. Thì, ta biết ngươi khổ sở, nhưng là ngươi không thể hoan uổng hạo. Nhan tịch nói. Nhan tịch, ngươi như thế nào như vậy, rõ ràng chính mình phạm sai lầm, còn muốn nguyên hạo giúp ngươi làm ngụy chứng tống gì nói, tại đây một khắc, ta ngây người, tại sao lại như vậy a, vì cái gì không thể tin tưởng ta, nguyên hạo ngươi rõ ràng ở quán ba, vì cái gì không nói rõ hết thảy? Không, cầu ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi nói ra chân tướng liền hảo. Vì cái gì? Mẹ, ngươi đừng trách tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng là sợ hãi mới làm hạo giúp nàng đối, ngươi cũng đừng quái tỷ tỷ, tha thứ tỷ tỷ đi, Lý gia cùng Dương ra cũng nói muốn đem chuyện này áp xuống không truy cứu, ngài cũng đừng truy cứu. Ba, ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ tỷ tỷ tuy rằng đã làm sai chuyện tình, nhưng là sự tình đã phát sinh không thay đổi pháp thay đổi, lại nói ba, công ty còn muốn tỷ tỷ hỗ trợ đâu, ngươi cũng cũng đừng quái tỷ tỷ. Nhan Hinh nói. Nói như vậy, ở hiện tại không khác là lửa cháy đổ thêm dầu. Này hết thể đến tột cùng là vì cái gì, như thế nào sẽ diễn biến thành như vậy a? hinh hinh như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đâu. Ngẫm lại thật lâu trước kia, hinh hinh chỉ cần ở ba mẹ trước mặt mới có thể gọi ta tỉ tỉ, trước kia rất dài một đoạn thời gian đều là kêu tên của ta, chẳng lẽ thật lâu trước kia liền biến thành như vậy sao, hết thể đều là ta chính mình vì chú ý mà thôi. Nhan tịch, ngươi làm ra chuyện như vậy, tuy rằng sự tính áp xuống tới, không có đăng báo. Nhưng là ở xã hội thượng lưu thượng đã truyền hay, ta nhan chính lâm ném không dậy nổi người này, từ hôm nay trở đi ta không có ngươi cái này nữ nhi, từ giờ trở đi, ngươi cũng đừng hồi nhan ra, ngươi đổ vật ta sẽ làm trương mụ đưa ra tới, tuy rằng không có truy cứu nhưng cần thiết phải có sở công đạo, ta vẫn luôn cho rằng nhan tịch ngươi là cái có đảm đương người, không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra chuyện. Như vậy còn chết không thừa nhận nhan chính lâm thập phần thất vọng nói. Ba, Ta thật là vô tội, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có làm. Mẹ cầu xin ngươi, giúp ta cũng ba ba nói nói, ta thật sự không có. Huynh huynh, cầu xin ngươi, giúp ta cùng ba ba nói ta thật sự không có. Nguyên hạo, cầu xin ngươi nói ra đêm qua sự tình, đêm qua ngươi rõ ràng gặp qua, tuy rằng ta không nhớ rõ ta đêm qua phát sinh quá cái gì, nhưng là ta thật sự không có làm a. Ba, ngươi tin tưởng ta, cầu xin ngươi, tin tưởng ta nhan tịch một lần một lần đau khổ cầu xin, nhan chính lâm lại, cũng không quay đầu lại đi ra phòng. Mẹ, ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự không có, mẹ ngươi giúp ta cùng ba ba nói nói, ta thật sự không có, cầu xin ngươi, tin tưởng ta một lần lại một lần, nhan tịch đối mặt này mụ mụ đau khổ cầu xin thờ ơ, nhìn nhìn nhan tịch, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét, Trừng mắt nhìn trừng mắt nhìn, không đang nói cái gì. Mẹ, nếu không ta bất hòa hạo đi Hà hoai, ta lưu lại bồi tỉ tỉ được không, ta chưa từng có gặp qua tỉ tỉ như vậy, mẹ, ngươi có chịu không, hạo, thực xin lỗi, ta tưởng lưu lại bồi tỉ tỉ nhan hình nói. Nhan Tịch nhìn chằm chằm Nhan Hinh, không có phát hiện Nhan Hinh đấy mắt kia một tia khói mù. "Hinh Hinh, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi cùng Nguyên Hạo đi ha vai là không thể thay đổi, ngươi không nghe ngươi đem đi phía trước nói sao? Nhan Tịch từ hôm nay trở đi liền không phải Nhan ra người, thời gian mau tới rồi ngươi chạy nhanh thu thập một chút, cùng Nguyên Hạo ngồi xe đi sân bay, ra ngoài hảo chiếu cố chính mình. Nguyên Hạo, ngươi hảo hảo chiếu cố Hinh Hinh." Tống Di nói. "Mẹ, chính là tỷ tỷ." Nhan Tịch nói. ba mẫu ta sẽ chiếu cố hảo hình hình nguyên Hảo nói ngươi đừng động tỉ tỉ ngươi đi nhanh đi bằng không không đổi kịp phi cơ nguyên Hảo, ngươi cùng hình hình chạy nhanh đi thôi lại không đi liền không đuổi kịp phi cơ tống di nói nhìn này hết thảy ta tựa hồ cảm thấy chính mình lại giống như trở thành nhận hình người tống di nói xong nguyên Hảo lôi kéo nhan hình dẫn theo hành lý đi ra phòng trong phòng chỉ còn lại có nhan tịch cùng tống di nhan tịch nhìn chằm chằm tống di đôi mắt cũng không dám động một chút Tựa như nhìn cuối cùng một tia hy vọng chính là đến cuối cùng một câu nhan tịch hoàn toàn thất vọng rồi đợi lát nữa ta sẽ làm trương mụ cho ngươi thu thập điểm quần áo đưa lại đây hôm nay bắt đầu ngươi cũng đừng hồi nhan ra tống di nói xong cũng không quay đầu lại liền rời đi nhan tịch nhìn này hết thảy yên tính đáng sợ một cái nơi nơi là người thượng kinh nguyên lai cũng có như vậy quẳng cụ thời điểm a cứ như vậy nhan tịch ngốc ngốc ngốc không biết qua bao lâu trương mụ đưa tới cái dương co rời đi từ đầu đến cuối nhan tịch đều hai mắt ngốc Giống như đối bên người phát sinh hết thể giống như không có bất luận cái gì cảm giác. Đương Nhan Tịch phục hồi tinh thần lại thời điểm, sắc trời cho rằng xám xịt, cùng ngày hôm qua giống nhau, xám xịt không trùng. ánh đèn chiếu sáng lên toàn bộ thành thị, quay đầu lại nhìn chỉ là nhìn đến trống giống phòng, không có lưu lại chút nào nhân khí, nhân sinh như vậy nên như thế nào tiếp tục đi xuống, Nhan Tịch đứng dậy, lôi kéo cái dương. Nơi nào là về, Nhan Tịch đi ra khách sạn, lôi kéo cái dương, mới phát hiện. nguyên lai chính mình liền chỗ dung thân đều không có nhìn con đường hai bài đèn đường nhan tịch nhìn không chung không có ngôi sao như cũng là xám xịt một mảnh cứ như vậy đi tới đi tới xám xịt không chung hạ mênh mông mưa phùn khoảnh khắc chi gian có thay đổi thành mưa vừa mưa to nay hết thể đối với nhan tịch tới tới nói đã không có bất luận cái gì cảm giác nhìn không chung mưa phùn như tuyến nước mưa cùng nước mắt cùng nhau chảy vào trong miệng chua suốt nước mưa cùng nước mắt giao hợp hiện ra nước mắt chua suốt tâm Nhan Tịch hướng một diệp thuyền con nên đi nơi nào? Nhan Tịch tựa hồ không có phát hiện chính mình ở bất chi bất giác trung đã muốn chạy tới đường cái trung gian. Nước mưa tí tách tí tách, lưỡng đạo ánh sáng đột nhiên chiếu sáng đường cái. Nhan Tịch quay đầu đi, nhìn chạy như bay lại đây chiếc xe kia. Nhan Tịch cảm giác thân thể của mình bay lên tới, giống như liền linh hồn của chính mình cũng phiêu phù ở không trung. Thời gian hết thể vào giờ phút này yên lặng, linh hồn lâm vào tối tăm. Chương năm bàn biết. Nhan Tịch linh hồn lâm vào một mảnh tối tăm. Phảng phất qua đi một thế kỷ như vậy trường, không có thân thể linh hồn khắp nơi phiêu linh, đương phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện chính mình phiêu phù ở không trung, nhan tịch dần dần từ mê mang trung tỉnh táo lại, thai nạn xe cộ. Thân thể của ta đâu, đây là có chuyện gì, nhan tịch ở trong không khí di động tới, tới rồi ra thai nạn xe cộ địa phương, chính là không có phát hiện thân thể của mình, chính mình lấy linh hồn trạng thái giống như phiêu thật lâu, thân thể của ta hay không còn tồn tại. Nhan tịch nhìn về phía không trung hết thảy. Đột nhiên nhìn về phía giữa không trung lét đại bình, hiện tại thời gian vừa lúc là buổi tối 7 giờ rưỡi, thứ nhất tin tức, làm nhan tịch linh hồn lại lần nữa rơi vào địa ngục Nửa tháng trước, nhan gia đại tiểu thư nhan tịch bị trục xuất ra môn, lúc sau phát sinh thai nạn xe cộ, thân bị trọng thương cứu giúp không có hiệu quả mà tử vong. Nửa tháng trước, kêu nhan tịch không phải cho rằng linh hồn ở trạng thái trôi nổi nửa tháng, vẫn luôn không tin quỷ thần tồn tại nhan tịch, lần đầu tiên bị chính mình sợ ngây người Nguyên lai người sau khi chết thật sự có linh hồn tồn tại, chẳng lẽ chính mình vẫn luôn muốn lấy linh hồn trạng thái tồn tại, chính mình sau này lại nên đi nơi nào? Nhan tịch đối với đại bình trầm tư thật lâu, hiện tại đã như vậy còn có thể như thế nào đâu. Ở chi tiết tiêu tán tiến đến ở trở về xem người nhà liếc mắt một cái, tống di mỏng lạnh trung quy vẫn là 10 tháng hoài thai sinh dưỡng chính mình mẫu thân, nhớ tới hinh hinh ở cuối cùng thỉnh cầu lại ấm áp nhan tịch, bọn họ hẳn là từ Hawaii đã trở lại, trở về nhìn xem. Cho là chính mình cùng thế giới này cuối cùng táo biệt. Đương nhan tịch về tới thượng kinh xa hoa khu biệt thự, trong nhà cũng không có bởi vì thiếu chính mình mà có cái gì biến hóa, nhan ra dần dần nổi lơ lửng tiến vào phòng, nhan chính lâm đang ở trên sofa xem tin tức, không có nhân chính mình ly thế mà thay đổi sinh hoạt thói quen, nhan tịch thương cảm nhìn này hết thảy, trong nhà người hầu như cũ bận rộn, hình hình đâu. Nhan tịch đi tới lầu 2 phòng, phát hiện chính mình nguyên lai phòng đã là dông tuyết, chính mình tồn tại quá dấu vết đã bị đáy hủy diệt. Không lưu lại tồn tại quá ký hiệu, như vậy cũng hảo ít nhất bọn họ không cần thương tâm. Nhan Tịch tự mình an ủi nghĩ đến. Nhan Tịch lại đi tới Hinh Hinh phòng, phát hiện Nhan Tịch không có lại chính mình phòng, nghĩ đến chẳng lẽ chậm rãi nổi lơ lửng từ trên cửa trực tiếp đến thư phòng, không ngờ tới kế tiếp một màn, làm Nhan Tịch linh hồn lâm vào lạnh băng cùng điên cuồng. Hinh Hinh cùng Nguyên Hạo ở ha ha chơi vui vẻ sao Tống Di hỏi: Mẹ, Hạ mang ta đi rất nhiều địa phương, chúng ta tìm rất nhiều ảnh chụp, chờ Hạ chúng ta cùng nhau chậm rãi xem. Hạo đối ta thực hảo, chúng ta ở Ha chơi thực vui vẻ, Nhan Hinh tràn ngập hạnh phúc nói. Nhìn Nhan Hinh hạnh phúc tươi cười, Nhan Tịch nghĩ, chúng ta hai tỷ muội ít nhất có một cái là may mắn, ít nhất Nhan Hinh còn có thể có được chính mình hạnh phúc. Nhìn đến chính mình từ nhỏ liền chú ý muội muội, Nguyên Hạo như vậy đối chính mình cũng có thể thông cảm. Mẹ, ta nghe nói Nhan Tịch đã chết là chuyện như thế nào? Ta nghe nói ba chỉ là làm người đem Nhan Tịch táng ở S khu mộ địa, không có nhập Nhan gia mộ địa. Tuy rằng nhan tịch ở nhà không có gì tồn tại giá trị, còn không cho nhập nhan ra mộ địa, xem ra ba thật đúng là không thích nhan tịch. Ở đem nhan tịch đuổi ra nhan ra kia một khắc cũng đã hoàn toàn từ bỏ đi. Ha hả hình hình như thế nào sẽ nói như vậy đâu, hình hình nhất quán không đều là thiện lương tốt đẹp sao, như thế nào sẽ nói ra nói. Như vậy, hình hình, nhan tịch vốn dĩ không phải mẹ nó nữ nhi, nếu không phải năm đó lâm như cái kia tiện nhân câu dẫn ngươi ba, lâm ra lúc ấy có việc thượng kinh hào môn, người ba là sẽ không cưới nàng. Nàng đã chết mới hảo, ta hao tổn tâm cơ tới thiết kế nàng, vốn dĩ cũng chỉ là muốn cho nàng thân bại danh liệt, bất quá hiện tại nhan tịch chính mình nhảy vào đường cái bị xe đâm chết, như vậy kết quả tốt nhất, như vậy tương lai liền không cần lo lắng phát sinh cái gì bên ngoài, nếu không phải năm đó. Lâm Như là cha mẹ sớm chết, nhan tịch ông ngoại lại là Lâm Thị đừng ra, người ba cưới Lâm Như mới có thể được đến Lâm ra, mới có hôm nay nhan thị tập đoàn, sau lại Lâm Như phát hiện người ba cưới nàng là vì Lâm Thị. Lâm Như vốn dĩ liền có bệnh tim, Lâm Như cha mẹ ở Lâm Như còn nhỏ thời điểm liền ra thai nạn xe cộ đã chết, Lâm Như từ nhỏ chính là cùng ông ngoại lớn lên, sau lại Lâm Như mang thai, sinh xong nhan tịch, thân thể vẫn luôn không tốt, có một lần trộm nghe được đến ta và người ba nói. Chuyện, đã biết nguyên lai là người ba chế tạo bọn họ tương nộ, hết thể chỉ là vì cướp lấy Lâm thị kế hoạch mà thôi, đều không phải là không thích mà cưới nàng, hơn nữa ta và người ba lại là thanh mai trúc mã. chính là cùng Lâm Như kết hôn sau cũng vẫn luôn cùng ta thấy mặt, ở kích động dưới, bệnh tim phát liền ly thế, sau lại người ba liền liền đương nhiên cùng ta kết hôn, chúng ta vẫn luôn gạt Nhan Tịch biết này hết thảy, chính là không nghĩ tới Nhan Tịch cư nhiên tiến vào nhan thị, vì không cho Nhan Tịch về sau tiếp quản nhan thị ta lo lắng kế hoạch, rốt cuộc đem Nhan Tịch trừ bỏ, hư Nhan mẹ nói biểu tình chung mang theo một tia giữ tận cùng điên cuồng. Nguyên lai like đây mới là trận tướng, Nhan Tịch phát hiện linh hồn của chính mình đều ở vào bắc cực đóng băng trạng thái. Từ dưới tống di chỉ biết làm chính mình chiếu cố nhan hình, nguyên lai chính mình hơn 20 năm sinh hoạt cũng chỉ là một hồi nói dối. Mẹ, vậy ngươi ở khách sạn thời điểm còn làm ta giúp nhan tịch cầu tình, ngươi biết ta từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền chán ghét nhan tịch, còn làm ta trang cùng nàng tỷ mọi tình thâm là vì cái gì ai nhan hình hỏi. Đứa nhỏ đốc, như vậy mới đúng, ngươi vẫn luôn là chúng ta nhan gia công chúa, đơn thuần, cao quý, thiện lương, như vậy mới có thể bắt lấy nguyên hạo tâm, làm hắn cả đời thương ngươi, ái ngươi à. có một số việc không thể chỉ xem mặt ngoài nhan mẹ nói ta nghe mụ mụ nghe được bắt lấy nguyên hạo tâm nhan huynh mang theo hạnh phúc tươi cười trả lời hảo huynh huynh đừng ở ngươi ba trước mặt để nhan tịch ngươi mới là nhan gia công chúa chúng ta đi xuống đi ngươi ba một người ở dưới lầu ngươi muốn nhiều quan tâm một chút ngươi ba làm hắn hoàn toàn quên nhan tịch tồn tại quá nhan mẹ nói tốt ta nhất định nhiều quan tâm một chút ba ba đem nhan tịch tồn tại hoàn toàn hủy diệt nhan huynh nói nghe được nhan huynh nói nhan mẹ vừa lòng gật gật đầu đi ra phòng nhan huynh nhìn hết thảy trong miệng nói thầm nói thật tốt quá hết thẻ rốt cuộc là của ta nhan tịch ngươi như vậy nỗ lực còn không phải một hồi chê cười trong nhà không một người sẽ nhớ kỹ ngươi nói thầm xong liền đi ra phòng nhan tịch cảm giác chính mình tâm tràn ngập phẫn nộ nguyên lai like cái gọi là người nhà chẳng qua là một lần âm mưu chính mình thân sinh mụ mụ vì một hồi âm mưu mà ly thế cùng nhau đều chỉ là vì ích lợi trong ấn tượng vẫn luôn cao lớn ba ba là này hết thảy đầu sỏ hoặc là nhan thị nguyên lai là gồm thâu lâm thị ở thượng kinh mới có số một địa vị nhan tịch nghĩ cho tới nay hết thảy nghĩ cái gọi là ba mẹ đối chính mình lãnh đạo nguyên lai chính mình vẫn luôn đều sai rồi sai rồi nhan tịch đối thiên cùng thiếu, không biết đến qua bao lâu nhan tịch lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm đã là ban ngày nhan tịch nghĩ từ nhỏ đến lớn hết thảy nghĩ cuối cùng người nhà vô tình nghĩ cuối cùng đều trốn bất quá bị nhân thiết kế nhan tịch nghĩ nghĩ hiện tại cái này trạng thái linh hồn a châm chọc cười cười Có lẽ như vậy cũng hảo, ít nhất không ai có thể nhìn đến chính mình, chính mình nếu hết thẻ chết đi, cũng không hảo như vậy hàm đoàn mặt bạch. Phần 4 Nhan Tịch nổi lơ lửng, tới rồi Lý Thị tập đoàn, vẫn luôn đi theo Lý hạo, mai cho đến hơn 8 giờ tối, Nhan Tịch phát hiện Lý hạo lái xe rời đi, Nhan Tịch vẫn luôn đi theo đi theo. Ước chừng qua 40 phút, Lý hạo đem xe khai ngừng ở một nhà gọi là xã Lý Hoàng Cung giải trí ngoài thành mặt, nơi này là kẻ có tiền nơi tụ tập, tuy rằng Nhan Tịch là Nhan Thị đại tiểu thư. Lại trước nay không có đã tới loại địa phương này. Nhan Tịch đi theo Lý Hạo đi vào bảo vệ sức khỏe, phát hiện Nguyên Hạo cũng ở bên trong, xem ra Nguyên Hạo cùng Lý Hạo bọn họ quan hệ không tồi. "Nguyên Thiếu, cùng ngươi lấy mỹ lệ vị hôn thê Ha Vai lữ hành đã trở lại, có cái gì thu hoạch Lý Hạo đàn này đáng khinh tươi cười nói." "Lý đại thiếu gần nhất cũng chơi không tồi a, nhan ra đại tiểu thư hương vị như thế nào?" Còn vừa lòng không Nguyên Hạo nói. "Không tồi a, vẫn là cái xử, "Ha ha, như vậy cũng tốt, cảm ơn Nguyên Thiếu." thương vị không tồi A nói xong còn thập phần dư vị đáng khinh cười cười. Ha ha, ngươi vừa lòng liền hảo A, Lý Đại Thiếu, về vịnh bến cảng chúng ta hợp tác khi nào nói nói chuyện A, thù lao ngươi đã muốn dùng qua nguyên Hạo nói, thù lao, nguyên lai like ta bất quá là bọn họ thiết kế một hồi thù lao A. Nhan tịch khỏe miệng giơ lên, châm cho cười. Hành, ngày mai đi, ngày mai chúng ta nói chuyện cụ thể công việc, hôm nay buổi tối hảo hảo chơi một chút Lý Hảo nói. Đột nhiên nguyên hảo điện thoại vang lên. tiếp điện thoại liền đối lý hạo nói lý thiếu trước chơi ta có chuyện trước rời đi một chút lần sau cùng nhau chơi nói xong liền đứng dậy rời đi nguyên thiếu đi thông thả A, lần sau tìm cái thời gian hảo hảo chơi lý hạo cười nói nói xong nguyên hạo liền rời đi lòng ta lý tưởng lý hạo phỏng chừng buổi tối sẽ không có cái gì đứng đắn sự tình ta đi theo nguyên hạo qua đi nhìn xem tưởng xong liền bay thân thể đi theo nguyên hạo mặt sau nguyên hạo mở ra tới ép khu nguyên hạo nói nơi này tới làm cái gì không phải hẹn người sao chẳng lẽ có cái gì đặc biệt sự tình, vẫn luôn đi theo Nguyên Hạo, đi tới mộ địa, S khu mộ địa, không phải nhan hình trong miệng chính mình hôn mê địa phương sao? Nguyên Hạo vẫn luôn đi tới, đi tới nhan tịch hôn mê địa phương, ta nhìn chung quanh hết thảy, phát hiện, cái này mộ địa không hổ là S khu, toàn bộ thượng kinh nhất xa xôi một cái khu, tân phân chia khu vực, giá đất thực tiện nghi, mộ địa hộ gia đình thật đúng là chen chúc ca. Ha ha. Nguyên Hạo ở nhan tịch mộ chạm kế tiếp thật lâu, ước nửa giờ qua đi, đột nhiên nghe được Nguyên Hạo nói nhan tịch ngươi cũng đừng trách ta trong rượu hạ dược muốn trách ngươi liền trách ngươi chính mình mẫu thân dược là nàng làm ta hạ ngươi rời đi nhan ra về sau nhan ra hết thẻ chính là nhan hình ngươi thanh danh bại hoại liền sẽ bị trục xuất nhăn ra muốn trách ngươi liền trách ngươi chính mình người nhà cùng chính mình chính mình đơn thuần tiếp sau đầu thai đến hảo nhân ra đi nói xong nhìn xem bốn phía liền rời đi ta nhìn chằm chằm chính mình mẫu địa nguyên lai like là tống di làm nguyên hạo cho chính mình hạ dược nguyên lai like chính mình là bọn họ vịnh bến tàu giao dịch đối tượng ta chính là thương phẩm ha. ta rời đi nhan ra kia hết thẻ chính là nhan huynh, nguyên hạo sở dĩ trợ giúp tống di như vậy có lẽ nhan huynh là có thể kế thừa nhan thị cuối cùng nhan thị cũng chính là nguyên hạo đi nguyên hạo lúc sau lại kế thừa nguyên thị về sau hai nhà xí nghiệp sáp nhập nói là có thể trở thành thượng kinh long đầu nghĩ chính mình nguyên lai bất quá là một hồi giao dịch thương phẩm chính mình nhất sinh là cỡ nào châm trọng, nhìn chính mình mộ kia nghĩ quá khứ hết thảy chính mình thù hận nhìn chính mình linh hồn thân hình oán hận ông trời bất công, cũng hận cái kia đơn thuần đến ngốc chính mình, nghĩ chính mình mẫu thân cư nhiên bị chính mình thân sinh phụ thân khi đến bệnh tim phát tác, nghĩ chính mình bị nhân thiết kế, nghĩ quá khứ nỗ lực chính là vì làm cái kia cái gọi là phụ thân khen chính mình một câu, chẳng sợ xem chính mình liếc mắt một cái cũng hảo, nghĩ quá khứ đủ loại. Trên bầu trời mênh mông mưa phùn, dần dần biến thành tầm tã mưa to, tiếng sấm cùng với tia chớp. Ta muốn báo thù, vì ta kia chết đi mẫu thân, vì chính mình, ta muốn báo thù. Ông trời. ta chính mình chưa từng có đã làm một kiện thực xin lỗi bất luận kẻ nào sự tình, vì cái gì muốn như vậy đối ta. hiện tại ta chỉ nghị hóa thân vì địa ngục chi hỏa, vì chính mình thù hận thiêu đốt hết thảy, đòi lại đã từng mất đi hết thảy, làm người tham lam được đến ưng có báo ứng nhan tịch hướng tới không trúng quát. đây là một đạo tiếng sấm cùng với tia chớp xuyên qua nhan tịch linh hồn, nhan tịch cảm giác chính mình linh hồn ở chậm rãi biến mất. ông trời, vì cái gì như vậy đối ta, liền ta linh hồn cũng không muốn làm ta lưu lại. theo thời gian trôi đi. Nhan Tịch nhìn linh hồn của chính mình dần dần trở nên trong suốt, biết biến mất trên thế gian. Ông trời, vì cái gì? Đây là truyền thuyết hồn phi phách tán. Chương 6 trọng sinh. Phong nội tĩnh đến không có một tia nhân khí, tinh có thể nghe được truyền dịch nhỏ giọt ở truyền dịch quản bên trong tích tích thanh âm. Nằm ở trên giường bệnh Nhan Tịch chậm rãi khôi phục ý thức, nàng còn chưa có chết sao? Không phải đã hồn phi phách tán sao? Đây là nơi đó thiên đường vẫn là địa ngục. Bình yên tự rêu cười cười. Mở hai mắt, quang mang trói mắt từ bốn phía truyền đến. thấy bốn phía trắng xóa một mảnh, gây mùi tiêu độc nước thuốc hương vị tràn ngập mũi gian, Nhan Tịch theo bản năng nhíu nhữ mẩy, chống giống phòng, không cảm giác được một kia nhân khí. Nhan Tịch theo bản năng đem đôi tay đặt ở trước mắt, nguyên lai bị sét đánh đôi tay thu nhỏ, đang xem xem bốn phía, phát hiện chính mình nằm ở bệnh viện, chính mình không phải tai nạn xe cổ đã chết sao, liền linh hồn cũng bị tiếng sấm tia chớp đánh tan, như thế nào sẽ ở bệnh viện, Nhan Tịch nhìn sắp tích xong điểm tích, dùng tay nổ xuống cắm ở trên cánh tay kim tiêm, thấy bên cạnh trên bàn phóng một phần bệnh lịch. Lấy lại đây phát hiện mặt trên viết ngày là 1998 năm, sao lại thế này? Chẳng lẽ chính mình trọng sinh về tới quá khứ, lại nhìn nhìn chính mình đôi tay, không sai, đây đúng là ta đôi tay cánh tay phải thượng có cái nho nhỏ miệng vết thương, chỉ là thu nhỏ, nhìn nhìn bệnh lịch mặt trên tên là Nhan Tịch không sai. Ha ha, Nhan Tịch đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. 98 năm, là Nhan Hinh đuổi theo không cẩn thận rất vào bể bơi, chính mình cũng đi theo nhảy xuống tưởng đem Nhan Hinh cứu đi lên. chính mình lại cũng sặc thủy hôn mê lúc sau còn ở bệnh viện ở ba ngày hết thảy đều là từ khi đó bắt đầu từ kia lúc sau nhan tịch dần dần thói quen chính mình một người trong nhà cũng dần dần bỏ qua nhan tịch tồn tại may mắn chính mình còn có thể làm lại từ đầu chỉ là lúc này đây nhất định phải nắm chắc chính mình nhân sinh từ giờ trở đi chính mình phải hảo hảo quy hoạch chính mình nhân sinh phải vì ta chính mình nhân sinh đòi lại một cái công đạo nhan tịch nằm ở trên giường hồi ước hết thảy nay trung gian có hộ sĩ lại đây quá một hồi Thấy Nhan Tịch đem chính mình điếu bình nổ, có nhìn nhìn muốn không sai biệt lắm cũng điếu xong rồi, nói một câu hảo hảo nghỉ ngơi, liền đi ra phòng bệnh, Nhan Tịch minh bạch, ở hộ sĩ tiểu thư trong mắt, ở tại cao cấp phòng bệnh một người đều là chút đại tiểu thư, đều có chính mình tiểu tính tình, cơ bản đều sẽ không xen vào việc người khác, có lẽ là nhìn Nhan Tịch nhìn trần nhà lỗ chống ánh mắt mới nói, một câu hảo hảo nghỉ ngơi, thấy Nhan Tịch không có bất luận cái gì phản ứng cũng liền trực tiếp đi ra phòng bệnh. Trong lúc này, Nhan Tịch vẫn luôn trầm khuynh ở chính mình hồi ức. Nghị kiếp trước cái gọi là cha mẹ tuyệt tình, nghị sở hữu sự tình bắt đầu, cứ như vậy, không biết thời gian qua bao lâu. Đột nhiên, phòng bệnh môn bị mở ra, nhan tịch nhìn về phía ngoài cửa, phát hiện nguyên lai like ăn trình bá, trình bá ở nhan ra công tác mau mười mấy năm, ấn tượng bên trong, giống như từ ta sinh ra lúc sau bắt đầu, trình bá liền vẫn luôn ở nhan ra đảm nhiệm quảng gia ra, chính mình qua đời thời điểm, trình bá còn vẫn luôn ở nhan ra, năng lực không tồi đem trong nhà an bài thực hảo. Trong trí chỉ nhớ trình bá hình như là nhan gia gia chủ an bài cấp nhan chính lâm quảng gia, hình như là một cái rất có học. Thưa người, đại gia tộc bồi dưỡng quản gia, đều là vì phụ tá tương lai thiếu chủ mà bồi dưỡng, đều là có thức chi sĩ, khả tạo chi tài, mới có thể cho tương lai gia chủ kiến nghị thực xử lý sự vụ. Đại tiểu thư ngài tỉnh lại, thân thể khá hơn chút nào không, trương mụ ngao canh gà, ngài sấn nhiệt uống lên đi trình bá vừa nói vừa đem canh gà đảo ra tới, đem cái muỗng đặt ở trong chén đưa cho nhan tịch. Cảm ơn trình bá nhan tịch tiếp nhận canh, nhìn thoáng qua trình bá, trình bá có cung kính thối lui đến một bên đứng, nhan tịch cầm lấy cái muông múc một muông canh gà, chậm rãi đặt ở bên miệng uống, tuy rằng không có ăn uống nhưng cũng muốn dưỡng hảo thân thể mới được, trình bá liền như vậy đứng ở một bên, nhan tịch uống rất chậm, trong phòng này như vậy vẫn duy trì chậm mặc, nhan tịch cũng không biết nói cái gì, nhìn dần dần thấy đáy canh chén, nhan tịch uống sạch cuối cùng một muỗng, đang định đem canh chén đặt ở trên bàn thời điểm, trình bá liền lập tức tiếp qua đi Tuy rằng ai cũng không nói gì, nhưng nhan tịch nhìn ra được tới, trình bá là một cái có cao tố chất nhân tài, không biết như vậy một người, tiếp trước như thế nào liền ở nhan gia làm gần 30 năm quảng gia. Trình bá tiếp nhận canh chen sau, lại đem mang đến đồ ăn mang lên bàn, trong lúc này, trình bá thỉnh thoảng nhìn nhìn nhan tịch, phát hiện đại tiểu thư từ rơi xuống nước lúc sau biến không giống nhau, vốn dĩ không nhiều lắm lời nói đại tiểu thư hiện cơ hồ không thế nào nói chuyện, nhớ rõ trước kia ở nhà thời điểm. Lão gia cùng phu nhân ở nhà thời điểm hơn phân nửa đều sẽ chiếu cô ốm yếu nhị tiểu thư, đại tiểu thư lại cũng không giống hiện tại như vậy trầm mặc, từ hắn tiến vào bắt đầu, đại tiểu thư đều không có hỏi lão gia phu nhân bất luận cái gì dấu hiệu. Trình bá cũng không phải nhiều chuyện người, đem đồ ăn dọn xong, lại đem chén đũa bãi ở nhan tịch bên người. Nhan tịch nhìn trên bàn đồ ăn, chứ ngụ làm đồ ăn, vẫn luôn là chính mình thích nhất, khẩu vị tương đối thanh đạm, phù hợp nhan tịch khẩu vị, nhan tịch lấy quá chiếc đũa. gắp một chút thượng hải thanh đặt ở trong miệng rau xanh chung có chứa một tia ngọt lành không có một tia thổ vị nhan tịch kiếp trước bởi vì công tác nguyên nhân từ đại học bắt đầu trên cơ bản trừ bỏ bữa sáng liền rất thiếu ở nhà ăn cơm có đôi khi cảm giác chính mình ở cũng là trong nhà là dư thừa buổi tối cũng cơ bản cũng chỉ chính mình lại bên ngoài ăn dần ra quanh năm suốt tháng ở nhà dùng cơm số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếp trước chính mình qua đời thời điểm trương mụ đã mau năm mươi mấy rồi còn vẫn luôn lưu tại nhan ăn Nhan tịch nhớ rõ khi còn nhỏ chỉ cần chính mình ở nhà ăn cơm thời điểm, chương mụ tổng hội chính mình thích ăn đồ ăn, kiếp trước chính mình lại trước nay không có chú ý quá này đó, này bữa cơm nhan tịch ăn rất chậm, có nhan tịch thích thịt kho tẩu cánh gà, thanh dưa lát thịt, còn có thượng hải thanh, tuy rằng không có khách sạn lớn phong phú, nhưng là nhan tịch lại ở bên trong tìm được rồi chính mình vẫn luôn không có chú ý nồng đậm hồi ức. Nhan tịch ăn rất chậm, mau nửa giờ thời gian, thức ăn trên bàn tuy rằng nhan tịch đều ăn một chút, Nhưng là tâm lý lại giống như nghĩ đến chuyện khác, nhìn nhan tịch trầm mặc, trình bá cũng rốt cuộc nhịn không được nói. Đại tiểu thư, phu nhân ở phòng bệnh bồi nhị tiểu thư, ngài cùng nhị tiểu thư hôn mê sau, liền đưa tới bệnh viện, ta lại đây thời điểm đi xem qua nhị tiểu thư, nhị tiểu thư mới tỉnh lại, phu nhân làm bác sĩ phúc cha một chút nhị tiểu thư tình huống, nhị tiểu thư phúc cha xong chồng sau người liền sẽ tới xem ngươi. Lão gia tan tầm sau sẽ qua tới xem đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư trình bá cho rằng nhan tịch là suy nghĩ nhan chính lâm cùng tống di vì cái gì không có tới xem chính mình vì thế nói. Không có việc gì nhan tịch nói, nhan tịch trả lời thực ngắn gọn, không có dư thừa lời nói, như cũng chậm gì gì ăn, trình bá cũng không hảo nói cái gì nữa, trong phòng lại khôi phục một mảnh ngưng tĩnh. Ước chừng 20 phút đi qua, nhan tịch buông xuống chén đũa trình bá đi qua đi đem cái bản thu thập sạch sẽ, có cấp nhan tịch tới rồi một chén nước. Trong phòng vẫn là trước sau như một trầm mặc. Nhan tịch lấy quá ly nước, uống một ngụm. Trình bá, ta thân thể hiện tại không có việc gì. Người đi hỏi một chút bác sĩ, ta tưởng hiện tại xuất viện, có thể nói, thuận tiện đem xuất viện thủ tục làm nhan tịch nói. Tốt, đại tiểu thư nói xong trình bá đi ra phòng bệnh. Nhan tịch nghĩ, yêu cầu thời gian đem hiện tại này hết thể tiêu hóa một chút, tạm thời không muốn cùng kia cái gọi là cha mẹ chạm mặt, sợ đến lúc đó sẽ không chế không được chính mình. Muốn đem vẫn luôn lừa gạt ta tống gì từ cửa sổ đẩy xuống, hỏi một chút chính mình kia cái gọi là phụ thân, vì cái gì muốn như vậy đối mẫu thân, không yêu nàng, vì cái gì lại muốn thiết kế cưới nàng, mẫu thân lại là một cái cái dạng gì người, yêu cầu thời gian đem sự tình hiểu biết rõ ràng, yêu cầu thời gian đối. Chính mình tương lai là một cái cơ hội, trọng sinh một lần, muốn khống chế chính mình nhân sinh, không cần lại một lần bị người đùa bỡn ở vỗ tay bên trong, vì ta đã từng hơn 20 năm năm tháng. vì chính mình kia chết đi mẫu thân đòi lại một cái công đạo. Hiện tại nhan tịch, tạm thời tận lực tránh cho nhìn thấy nhan chính lâm cùng tống gì, ít nhất cánh chim không đầy là lúc không thể làm cho bọn họ nhìn ra khác thường, bằng không chính mình không biết hay không còn có thể sống đến chính mình đã từng kia 27 năm năm tháng, yêu cầu trước làm một người sinh làm ra một cái quy hoạch, đời này, muốn đòi lại đã từng hết thảy, sau đó chỉ vì chính mình mà sống. Thực mau trình bá đi đến, nhìn như cũ dựa vào trên giường bệnh nhan tịch, cảm thấy đại tiểu thư thay đổi, Tái nhợt khuôn mặt nhỏ, không có một tiêu biểu tình, một mảnh băng xương, nhưng là làm quảng ra, hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Đại tiểu thư, thủ tục làm tốt, bác sĩ nói ngải thân thể không có gì vấn đề, chỉ có về nhà nghỉ ngơi nhiều một chút là được, về nhà trước muốn hay không đi cùng phu nhân chào hỏi một cái trình bá tính kiến thiết hỏi. Nhan tịch tâm lý nghĩ, hiện tại thật sự là không muốn cùng Tống Di gặp mặt, cũng không nghĩ nhìn thấy ta kia cái gọi là muội muội, hết thể gió lốc còn ở lúc sau, sở hữu sự tình. hiện tại đều không thể biểu hiện ra ngoài, nếu kiếp trước tống di có thể làm chính mình thân bại danh liệt, như vậy thủ đoạn, hiện tại chính mình tâm vẫn là một mảnh rất lạnh, tưởng trước tận lực lảng tránh. Trình Bá nhìn nhan tịch trầm mặc, trong lòng tưởng phòng trừng đại tiểu thư là xem phu nhân không lại đây xem chính mình, trong lòng khó chịu, không nghĩ uống phu nhân chạm mặt. Phu nhân hiện tại đang ở chiếu cố nhị tiểu thư, phu nhân có một con thực bảo bối nhị tiểu thư, phòng trừng chính mình hiện tại đi thỉnh phu nhân, phu nhân cũng không nhất định sẽ qua tới. Đại tiểu thư hiện tại giống như cũng không nghĩ nhìn thấy phu nhân, vì thế, trình bá đành phải quyết định chính mình trước mang đại tiểu thư sẽ nơi ở. Đại tiểu thư, ta đi cùng phu nhân nói, ngài tưởng về nhà tĩnh dưỡng, thân thể vẫn là rất có điểm suy yếu, liền không đi từ biệt, làm phu nhân hảo hảo chiếu cố nhị tiểu thư trình bá nói. Nhan tịch bị nghe được trình bá thanh âm mới phản ứng lại đây, nguyên lai chính mình lại phát ốc, về sau nhất định phải tránh cho tình huống như vậy, chính mình nhất định phải sửa sang lại hảo tự mình suy nghĩ. Tốt, trình Bá. Phiền phái ngươi nhan tịch trả lời. Trình bá nhìn thoáng qua nhan tịch liền đi phòng bệnh đi cùng tống di từ biệt, nhan tịch lại về tới chính mình suy nghĩ bên trong, nhan tịch cưỡng bách chính mình phục hồi tinh thần lại, đem chính mình hơi chút thu thập một chút, thay đổi một chút quần áo, chỉ chốc lát sau, trình bá đã trở lại. Trình bá, đều thu thập hảo, hiện tại đi thôi trình bá đi cùng tống di từ biệt khi, nhan tịch liền đem đồ vật thu thập một chút. Phu nhân nói làm đại tiểu thư trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ nhị tiểu thư hơi chút hảo điểm lại về nhà đi nhìn đến tiểu thư tuy rằng phu nhân chỉ nói một chữ hảo, nhưng là trình bá nhìn đại tiểu thư hôm nay chấm tĩnh, cho rằng đại tiểu thư là phu nhân không lại đây, tâm lý không dễ chịu, cứ như vậy nói. Phần 5. Trình bá, ta đi cửa chờ người nhan tịch không để ý đến vừa mới trình bá nói, chậm rãi đi hướng cửa, đi tới cửa nhan tịch quay đầu, nhìn thoáng qua phòng bệnh, đây là chính mình trọng sinh một đời khởi điểm, hết hệ từ nơi này bắt đầu. nói khỏe miệng lộ ra sau khi tỉnh lại đệ nhất nhẹ nhẹ mỉm cười lại làm người cảm thấy vô cùng rét lạnh trình bá nhìn đến nhan tịch khỏe miệng hơi hơi dơ lên một chút tuy rằng rất nhỏ so với phía trước tới thời điểm đại tiểu thư trình bá hơi yên tâm một chút ly thật sự viễn trình bá cũng không có nhìn đến mỉm cười sau lưng lạnh leo dẫn theo đồ vật liền đi theo đi ra phòng đi ra ra cầm chạy đến bệnh viện cửa dừng xe đang định xuống xe cấp nhan tịch mở cửa thời điểm nhan tịch chính mình mở cửa xe đi vào bên trong xe Trình bá xem nhan tịch không nói gì thêm, liền trực tiếp lái xe rời đi. Bệnh viện. Dọc theo đường đi, nhan tịch hai mắt mới có một tia biểu tình. Từ hôm nay trở đi chính mình nhân sinh đem làm lại từ đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Bốn phía không có 15 năm sau phồn hoa, nhưng lại nhan tịch tân khởi điểm bắt đầu. Có lẽ chính mình hẳn là cảm ơn ông trời cho chính mình một lần làm lại từ đầu cơ hội, cũng chưa chính mình đòi lại một cái công đạo. chương Bảy về nhà. Theo thời gian trôi đi, xe dần dần khai vào khu biệt thự. Nhìn bốn phía quen thuộc cảnh sắc tương đối với hiện tại xã hội tới nói, nơi này hoàn cảnh cùng với là Mỹ lệ xa hoa khu biệt thự ở vào thượng kinh giữa phía Nam Hải, lâm mặt biển tích rộng lớn, ở hiện tại cũng đã là tức đất tơ vàng. Nhan gia biệt thự ở vào lưng chừng núi là toàn bộ khu biệt thự tốt nhất đoạn đường, đi thông nhan gia khu biệt thự xong đường xe chạy chuyên vì nhan gia này căn biệt thự mà tu sửa, cùng mười mấy năm sau so sánh với, hiện tại con đường hai bên xanh ung tươi tốt cây cối, mười mấy năm sau. Từ khu biệt thự nhập khẩu đến nhan ra là một cái chuyên môn bố trí hoa hành lang, từ lái xe tiến vào khu biệt thự, mở ra cửa sổ xe là có thể ngửi được từng trận mùi hoa, ấn tượng bên trong đây là nhan chính lâm. Đưa cho nhan hình 10 tuổi sinh nhật quà sinh nhật, nhan Hinh nói muốn muốn công chúa giống nhau, sinh hoạt ở lâu đài bên trong, một cái thật dài hoa hành lang đi thông công chúa ở lâu đài, từ đó về sau, nhan chính lâm vì thỏa mãn nhan hình 10 tuổi sinh nhật nguyện vọng bố trí này hoa hành lang, tương so với mười mấy năm sau hoa hành lang. Nhan tịch càng thêm thích hai bên xanh đun tươi tốt cây cối, tràn ngập tự nhiên hơi thở, tự do hô hấp cây cối phát ra mỗi một phần dưỡng khí. Từ khi đó bắt đầu, nhan tịch cũng dần dần cho rằng tới rồi người nhà nhan Huynh xung ái, đó là thuộc về nhan gia công chúa, chậm rãi đem sở hữu khoảng cách kéo ra. Nhan tịch đối với kiếp trước hồi ức cũng càng ngày càng rõ ràng, kiếp trước thời điểm lần này cũng là giống nhau, ở bệnh viện ở ba ngày, lúc sau là trình bá tiếp nhan tịch về nhà. Khi đó nhan tịch biết tống di muốn chiếu cố nhan hình chính mình liền ngoan ngoan chính mình đi trở về, kiếp trước nhan tịch vẫn luôn nỗ lực học tập, chỉ là. Hy vọng chính mình ở một cái phương diện có thể được đến nhan chính lâm chú ý, hiện tại phát giác từ lúc bắt đầu liền ở sướng một người kịch một vai. Xe tiến vào đại trạch, trình bá xuống xe cấp nhan tịch mở cửa, nhan tịch từ cửa xe đi ra, nhìn xem bốn phía, cùng nhau đều về tới mười mấy năm trước, hiện tại bắt đầu cùng nhau đều đem trở nên không giống nhau, xem là này xa hoa đại trạch. Nhan tịch nội tâm lại tràn ngập bài xích, chính mình một chút cũng không nghĩ đi vào, nơi này từ bắt đầu đối với nhan tịch tới nói, liền không có cái gì tốt đẹp hồi ức, có chỉ là nhìn mặt khác ba người ấm áp hình ảnh, chính mình trước nay đều là người ngoài. Nhưng hết thể là từ nơi này mất đi, chính mình cùng mẫu thân mất đi hết thể đều đem thông qua chính mình đôi tay từ nơi này đòi lại tới. Nhan tịch đi xuống xe sau, hướng trình bá gật đầu nói tạ lúc sau đi vào đại trạch, vừa vận trương mụ nhìn đến nhan tịch xuất viện trở về liền đối nhan tịch nói tịch tiểu thư. ngươi đã trở lại thân thể khá hơn chút nào không như thế nào liền xuất viện xem ngươi khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhan tịch nhìn trương mụ từ trọng sinh tới nay trương mụ một câu thăm hỏi có lẽ là chính mình cận tồn một tia ấm áp kiếp trước thời điểm cũng là trương mụ cũng vẫn luôn chiếu cố chính mình đương chính mình không vui thời điểm trương mụ luôn lặng lẽ làm chút điểm tâm tới an ủi chính mình có lẽ so với kia cùng nhau sinh sống hơn 20 năm cái gọi là người nhà càng thêm hiểu biết chính mình nhan tịch đối với đồ ăn tới nói chưa bao giờ bắt bẻ nhưng là trương ngụ tổng hội đem chính mình thích gan thái sắc đặt tới chính mình phía trước cho dù là chính mình kiếp trước chưa bao giờ để ý ta đã trở về trương ngụ nhan tịch nói đối với trọng sinh quá nhan tịch tới nói hiện tại hết thể chính mình đều còn không có trải vớt rõ ràng yêu cầu thời gian tới thích ứng hiện tại trạng huống trả lời trương ngụ nói khi nhan tịch thanh âm tới nói lược hiện lạnh băng trương ngụ nhìn nhan tịch trong lòng nghĩ tịch tiểu thư từ lần này nằm viện lúc sau giống như biến không giống nhau nhưng cũng không có nghĩ nhiều chỉ là tưởng mới ra viện thân thể không thoải mái nhìn nhan tịch có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ trong lòng tràn đầy đau lòng đối với nhan tịch nói tịch tiểu thư thân thể không thoải mái liền về trước phòng nghỉ ngơi đợi lát nữa cơm chiều thời điểm trương mụ đi kêu ngươi buổi tối làm ngươi thích ăn hảo hảo bổ bổ đi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút nhan tịch nghe trương mụ nói đối trương mụ miễn cưỡng lộ ra một kia mỉm cười chỉ là mỉm cười lại không có thâm đạt nhan tịch đáy lòng gật gật đầu xoay người đi hướng chính mình phòng đi vào chính mình ngoài cửa phòng Nhìn chính mình quen thuộc địa phương, Nhan Tịch duỗi tay mở ra cửa phòng, đi vào, nhìn chính mình quen thuộc hết thảy, chính mình vẫn luôn đều thích màu trắng, phòng nội sở hữu gia cụ đều là màu trắng, màu trắng tủ quần áo, màu trắng án thư, màu trắng giường lớn, phòng nội, hết thảy đều lấy màu trắng là chủ, coi trọng tương đối đơn giản, lại rất rõ ràng, hết thảy cùng mười mấy năm sau không có gì quá lớn khác biệt. Nhan Tịch đi vào phòng, tùy tay đóng lại cửa phòng, nhìn chính mình hiện tại phòng, cùng mười mấy năm sau không quá giống nhau. Lại không có chút nào xa lạ, nhan tịch nằm ở trên giường, nhìn chân nhà, nghĩ chính mình hết thảy, chính mình phòng hết thảy đều là màu trắng, đây đều là dựa theo chính mình yêu thích, làm trình bá đặt mua, nhan chính lâm cùng tống di trước nay đều không có hỏi đến này hết thảy, nghĩ nhan huynh phòng là hồng nhạt, bên trong hết thảy đều là tống di tuyển, giống công chúa, giống nhau phòng, bên trong có phòng, còn có thư phòng, so sánh lên, chính mình phòng liền đơn giản nhiều, tuy rằng phòng rất lớn, lại không có thư phòng. Vốn dĩ chính mình ở 10 tuổi thời điểm tưởng đem phòng bên cạnh làm thư phòng, nhưng hiện tại lại trở thành nhan hình Dương Cầm thất, sau lại liền đem chính mình phòng cải trang một chút, đang tới gần ban công địa phương làm án thư, ở trong phòng bên trong một cái rất lớn kệ sách, cũng là tại đây một lần trang hoàng thời điểm, Nhan Tịch cùng Trình Bá nói, đem chính mình phòng biến thành màu trắng, có lẽ là đó là nhìn đến nhan hình giống công chúa. Giống nhau hồng nhạt phòng, tưởng trở nên không giống nhau liền lựa chọn màu trắng, khiến cho Trình Bá trang bị ý nghĩ của chính mình trang hoàng. Chính mình cũng thực thích hiện tại phòng, hết thể xem là đi đơn giản như vậy lại như vậy thuần túy. Nhìn phòng hết thể nhan tịch khỏe miệng hơi hơi dơ lên một chút, không kịp hồi tưởng liền nhân thân thể quá suy yếu, dần dần tiến vào mộng đẹp. Nhan tịch ở trong mộng nghe được tiếng đập cửa, chậm rãi mở nhanh ra, nhan tịch đột nhiên nhìn về phía chính mình đôi tay, mới xác định nguyên lai hết thể không phải đang nằm mơ, còn hảo còn ở. Nguyên lai chính mình thật sự trọng sinh, nhan tịch từ trên giường lên, ăn mặc dép lê, đi hướng cửa phòng, mở ra phòng nhìn trương mụ đang ở nôn nóng trở tịch tiểu thư không có việc gì đi vừa mới gõ một hồi lâu môn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu chính đánh đi tìm chỉnh quản gia làm hắn dùng sao lưu nếu là mở cửa đâu trương mụ nói trương mụ ta không có việc gì có lẽ là quá mệt mỏi ngủ quá trầm nhan tịch mang theo một tia miễn cưỡng tươi cười nói không có việc gì liên hảo tịch tiểu thư cơm chiều làm tốt xuống dưới ăn cơm vẫn là cho ngài mang lên trương mụ nói trương mụ ta ngủ một giấc khá hơn nhiều Ta rửa mặt trải đầu một chút, lập tức liền đi xuống nói xong nhan tịch liền xoay người đi vào rửa mặt gian. Đây là trọng sinh sau lần đầu tiên chiếu gương, nhìn chính mình lược hiện tái nhận mặt, phát hiện kiếp trước chính mình vẫn luôn đều không có chú ý, gương mặt này tìm không thấy cùng tống di một kia chỗ tương tự. Kiếp trước chính mình như thế nào liền chưa bao giờ phát giác, phát hiện chính mình lại phát ngốc lâm vào trong hồi ức, nhan tịch rời. Đi phục hồi tinh thần lại, hơi chút rửa mặt một chút, đi ra phòng. Đi vào nhà ăn, nhan tịch nhìn đến trên bàn đồ ăn. Có chính mình thích nhất thái sắc, còn có canh gà, lại chỉ là bày một bức chén đũa. lúc này trương mụ thịnh một chén canh gà, đặt ở nhan tịch trước mặt. Tịch tiểu thư, phu nhân hôm nay ở bệnh viện bồi nhị tiểu thư liền không trở lại ăn cơm, lão gia nói hôm nay công ty có việc, chờ hạ còn muốn đi bệnh viện xem nhị tiểu thư, liền ở bên ngoài ăn, trương mụ nói. Ta đã biết, trương mụ nhan tịch nói, cầm lấy cái muỗng, chậm rãi uống canh gà, nhan tịch lúc này mới lưu ý đến, trương mụ giống như vẫn luôn kêu chính mình tịch tiểu thư. Kêu nhan hình nhị tiểu thư, chính mình kiếp trước trước nay đều không có lưu ý quá này hết thảy. chậm rãi một chén canh liền thấy đấy. Tịch tiểu thư, muốn hay không lại uống điểm canh gà, Trương mụ hỏi. Không cần, Trương mụ, còn muốn lưu chữa bụng ăn Trương mụ cho ta làm đồ ăn, từng cái ngọ cũng xác thật đói bụng liền bắt đầu từ từ ăn. Trương mụ thịnh một chén cơm đặt ở nhan tịch trước mặt, nói tịch tiểu thư, ăn nhiều một chút, Trương mụ hôm nay làm đều là ngươi thích nhất ăn, Trương mụ phát hiện nhan tịch chưa bao giờ can ăn. Không phải chính mình luôn là lưu ý nhan tịch ăn loại nào đồ ăn thời điểm sẽ hơi chút ăn nhiều một chút, hoặc là ngày nào đó hơi chút ăn nhiều một chút cơm, nhan tịch chính mình cũng không biết chính mình đều chưa bao giờ chú ý chính mình thích viết cái gì không thích cái gì, chương mụ mang theo mịn. Cười nhín nhan tịch, luôn hành cử chỉ rất có hảo môn thiên kim phong phạm. Nhan tịch ăn một chén cơm, thức ăn trên bàn thật sự ăn rất ngon, chính mình kiếp trước thời điểm vẫn luôn không để ý quá những việc này, trọng sinh hết thể đều chú ý tới. này bữa cơm so với chính mình dĩ vãng muốn ăn nhiều chút, nhan tịch buông chén đũa, cảm giác chính mình ăn có điểm căng, theo bản năng dùng tay sờ sờ chính mình cây đầu, trương ngụ nhìn nhan tịch, nhan tịch đột nhiên cảm thấy có điểm ngượng ngùng, chính mình đều sống hai mươi mấy năm, trọng sinh ngày đầu tiên chính mình cư, nhiên ăn no căng, kiếp trước chính mình chưa từng có quá như vậy uống. trương ngụ làm cơm ăn quá ngon, đều ăn no căng nhan tịch không hảo ý nói, tịch tiểu thư thích liền hảo, qua bên kia trên sofa ngồi một chút. Ta đi cho ngươi phao ly trà tranh có trợ giúp tiêu hóa chương mụ nói xong xoay người sang chỗ khác pha trà, nhan tịch đứng dậy đi qua ở trên sofa mặt ngồi xuống, nhìn trên bàn trà điều khiển từ xa, nhan tịch mở ra TV, trong lòng nghĩ, chính mình cần thiết muốn lưu một chút nhiều chú ý một chút hiện tại xã hội chẳng uống. Kiếp trước chính mình vẫn luôn nỗ lực học tập, đối chung quanh sự vật chú ý quá ít, nhan tịch mở ra TV, nhìn đang ở bá ra chỉnh điểm tin tức, nhiều hiểu biết một chút hiện tại xã hội cụ thể tình hình thực tế. nhìn trong tivi mặt bá ra tin tức nhan tịch trong lòng nghĩ từ giờ trở đi chính mình muốn chậm rãi gây dựng sự nghiệp kiếp trước thời điểm chính mình vẫn luôn nỗ lực học tập, từ hai đại tốt nghiệp sau liền tiến vào nhan thị chính mình cả đời này lại rốt cuộc không nghĩ tiến vào nhan thị công tác chính mình muốn gây dựng sự nghiệp chính là lại nên làm những gì đây trước xem một chút tin tức hiểu biết một chút trước mắt xã hội động thái tin tức cùng hiện thực tồn tại nhất định tranh lệnh. nhưng chính mình có thể căn cứ kiếp trước ký ức tới sàng chọn trước mắt yêu cầu đãi hưng ngành sản xuất Nhìn tin tức, Trầm rãi hiểu biết này hiện tại hết thảy, chư ngụ phao một ly trà chanh đặt ở nhan tịch trước mặt trên bàn trà liền đi thu thập đồ vật, nhan tịch nhìn chằm chằm vào tivi mặt trên nhìn, ước chừng qua nửa giờ, trình điểm tin tức đã dần dần tiếp cận kết thúc, nhan tịch cầm điều khiển từ xa tưởng đổi một cái đài, một cái tiếp theo một cái đổi đài, mới phát hiện, hiện tại lúc này đã không có tin tức, liền buông trong tay điều khiển từ xa, cầm lấy trên bàn trà trà chanh trầm rãi uống. Chính mình vẫn luôn thực thích loại này mang điểm hơi hơi hế ẩm hương vị. Kiếp trước vì công tác cùng học tập giống nhau đều chỉ uống cà phê, rất ít uống trà, công tác thời điểm đều chủ yếu dùng cà phê nhắc tới thần, hiện tại muốn thay đổi một chút chính mình cách sống. Bung trong tay chén trà, nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ, đại trạch phòng khách tầm nhìn thức quảng, có thể nhìn đến sân phía trước toàn bộ hoa viên, bởi vì đại trạch là ở lưng trường núi, hiện tại còn có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến mỗi ngày loang thoáng tia chớp sao trời, ở mười mấy năm sau bởi vì công nghiệp phát triển sở mang đến ô nhiễm. Cơ bản nhìn không tới đầy trời đầy sao, tựa như mọi người dần dần ở quyền lợi cùng lít lợi chung bị lạc mà không thấy mình nội tâm giống nhau. Nhan Tịch tắt đi TV đứng dậy đi ra phòng ở, đi vào trong viện, hưởng thụ này chỉ có yên lặng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía không trung đầy sao, điều chỉnh chính mình nỗi lòng, chờ hạ nếu Tống Di đã trở lại, nên như thế nào đối mặt, kêu Tống Di mụ mụ chính mình biết hết thể dưới tình huống mặt còn hành, hiện tại chính mình hận không thể bóp chết nàng vì chính mình kiếp trước chôn cùng có như thế nào có thể kêu xuất khẩu. Nhan chính lâm ít nhất là chính mình thân sinh phụ thân, vì hiện tại sinh tồn, nhan tịch cần thiết muốn che giấu chính mình mới được, nhan chính lâm là cái thực khôn khéo người, phía sau còn có lớn lao nhan thị gia tộc, nhan tịch quyết định nhất định phải biểu hiện giống như trước đây, hết thể sớm đã là cảnh còn người mất, chương tám cha con gặp nhau. Thời gian quá thật sự mau, nhan tịch ở trong sân mặt ước chừng ngây người hơn nửa giờ, có thể là thân thể quá yếu, gió nhẹ thổi qua, cảm giác mang theo một tia lạnh lẽo. lúc này thấy đại trạch đại môn mở ra một chiếc xe post chờ tiến vào bớt chờ đúng là nhan chính lâm tỏa giá nhan tịch nhìn thoáng qua liền xoay người đi vào trong phòng mở ra tv nhan tịch mới vừa đi nhập phòng khách liền thấy nhan chính lâm đang từ cửa đi vào tới nhan tịch hướng nhan chính lâm phương hướng nhìn liếc mắt một cái ở nhan chính lâm còn không có tới cấp phát hiện phía trước liền lập tức quay đầu đi nhìn chằm chằm tv nhan chính lâm cởi áo khoác đem áo khoác đặt ở trên giá hướng tới nhan tịch đã đi tới nhìn nhan chính lâm dần dần tiếp cận thân ảnh nhan tịch nhìn chằm chằm vào tivi lúc này nhan tịch cỡ nào hy vọng nhan chính lâm lấy chính mình coi như không khí giống nhau không tồn tại thì tốt rồi khẩn trương tâm bùn bùn nhảy nhưng này hết thể có sao có thể chỉ là ảo tưởng tôi trải qua một ngày điều chỉnh cũng tới rồi chính mình đối mặt lúc ba ngươi đã trở lại nhan tịch nói cẩn thận nghe giảng phát hiện nhan tịch thanh âm có như vậy một tia rút rẩy có thể là sợ hãi cũng có thể là không dám đối mặt cũng có thể là đang liệu mạng áp chế chính mình nội tâm báo thù tiếp nhận chỉ có nhan tịch chính mình minh bạch, vô luận là cái gì ở không có lực lượng phía trước hết thể đều chỉ là nói xuông. Ta đã trở về, tiểu tịch, thân thể không có việc gì đi nhan chính lâm thanh âm ở nhan tịch nghe tới, không mang theo một tia cảm tình, làm nhan tịch nội tâm không cảm giác được một chút độ ấm, giống làm theo phép giống nhau hỏi. ân nhan tịch nỗ lực bảo trì làm chính mình tận lực không hảo chính diện đối với nhan chính lâm, sợ sẽ khắc chế không được chính mình, hỏi một chút hết thể đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tivi, nhan tịch ngắn gọn trả lời nói. Nhan chính lâm đi đến sofa trước ngồi xuống, chưng mụ cấp lập tức phao hảo trà bưng lên đặt ở nhan chính lâm trước mặt, đối nhan chính lâm nói tịch tiểu thư khá hơn nhiều, buổi tối so ngày thường hơi chút ăn nhiều một chút, lao ra yên tâm đi, nói xong xoay người vội đi. Phòng khách không khí ngưng trọng mà trầm mặc, nhan tịch cùng nhan chính lâm ai đều không có mở miệng đánh vỡ này cổ quái không khí, không khí vẫn luôn đều như vậy rằng co, nhan tịch nhìn chằm chằm tivi. Nhan Chính Lâm chậm rãi uống trà dựa ở trên sofa, ngẫu nhiên cũng đem đôi mắt ở tivi cùng Nhan Tịch trực tiếp qua lại thay đổi. Chỉ chốc lát sau, phim truyền hình sắp tiến vào quảng cáo trạng thái, Nhan Tịch biết không khí luôn là muốn đánh vỡ, cùng với làm Nhan Chính Lâm tới hỏi chính mình, còn không bằng chính mình chủ động chờ tivi tiến vào quảng cáo thời điểm chính mình liền lập tức đánh vỡ này cổ quái không khí, một khi tiến vào quảng cáo chính mình còn nhìn chằm chằm vào tivi xem, cảm giác liền quá kỳ quái. 3 Nhan Hinh khá hơn chút nào không Nhan Tịch không biết nên dùng đề tài gì tới đánh vỡ như vậy không khí, giờ phút này Nhan Chính Lâm cùng Tống Di hiện tại đều thập phần lo lắng Nhan Hinh, liền trực tiếp hỏi hỏi Nhan Hinh tình huống, ngẫm lại chính mình kiếp trước khi còn nhỏ thực chiếu cố Nhan Hinh, Nhan Chính Lâm đã trở lại, nếu chính mình đột nhiên đối Nhan Hinh không quan tâm Nhan Tịch liền quá kỳ quái. Ân, bệnh tình đã khống chế, đại khái muốn ở bệnh viện trụ hơn nửa tháng tả hữu, đem thân thể dưỡng hảo một chút lại trở về, bệnh viện có bác sĩ ở Ta và người mẹ cũng yên tâm chút nhan chính lâm mang theo lo lắng tâm nói. Phần 6 Nhan tịch nghe nhan chính lâm lời nói, tại đây một khắc sửa hoàn toàn thức tỉnh rồi, đối với chính mình, nhan chính lâm Vĩnh viên chỉ là trên danh nghĩa là hắn nữ nhi, chính mình không xuất hiện có lẽ sớm đem chính mình quên mất, chỉ có đối mặt nhan hình, mới có thể mỗi câu nói đều tràn ngập ai cùng quan tâm, ta hiện tại nên chú ý không phải này đó, muốn xác nhận tống di hay không tại đây nửa tháng thời gian nội đều không trở lại. trong lúc này tận lực tránh cho không cần cùng tống di chạm mặt sau đó nghĩ cách kế hoạch có người ngoài nói ra chính mình thân thế một khi tống di đã trở lại nếu còn muốn kêu tống di mụ mụ nhan tịch sợ chính mình sẽ trực tiếp cầm đao đi thọc tống di vì chính mình báo thủ, hiện tại chỉ có thể khắc chế chính mình ít nhất không cần xưng chính mình kẻ thù vì mụ mụ như vậy chính mình thật sự làm không được nga tia ba tan tầm sau nhiều đi bệnh viện nhìn xem nhan hình có lẽ là nhan chính lâm quá mệt mỏi duyên cơ đi Có lẽ là vẫn luôn trước nay đều không có chú ý quá nhan tịch, vẫn luôn đều không có phát hiện nhan tịch trước tiêu tiêu nhan hình vì hình hình, hiện tại là thẳng hô kỳ danh. ân mẹ ngươi nửa tháng vẫn luôn đều sẽ ở bệnh viện chiếu cố hình hình, ta tan tầm sau cũng sẽ đi xem hình hình, chính mình làm trương mụ cho ngươi hầm canh bổ bổ thân thể, nghỉ ngơi hai ngày, thân thể hảo điểm khiến cho trình bá đưa ngươi đi trường học đi nhan chính lâm mang theo nhàn nhạt biểu tình nói, nếu thật sự quan tâm nhan tịch. liền sẽ không chính mình làm chính mình đi cùng trương mụ nói muốn hầm canh bổ thân thể, ở nhan chính lâm trong lòng, nhan tịch có lẽ từ lúc bắt đầu liền không nên tồn tại. Hảo nghe thấy nhan chính lâm nói lúc sau, nhan tịch chỉ là nói một chữ hảo, liền không có nói cái gì nữa, không khí có khôi phục phía trước yên lặng mắt thấy thời gian đã đến 9 giờ quá vài phút, nhan tịch cảm thấy cùng nhan chính lâm như vậy ngồi quả thực là lãng phí thời gian, nghĩ kiếp trước đối chính mình thờ ơ, kiếp này chính là quan tâm chính mình cũng đã sớm không cần. Chưa từng có được đến quá nói gì mất đi, dư lại sớm đã trừ khử. Ta có điểm mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi, ba cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi nói xong nhan tịch không chờ nhan chính lâm trả lời, liền xoay người hướng tới thang lầu phương hướng đi đến. Hảo, người sớm một chút nghỉ ngơi nhan tịch đi mau đến cửa thang lầu thời điểm nghe được nhan chính lâm nhàn nhạt thanh âm từ phía sau chuyển đến. Nhan tịch chậm rãi đi lên thang lầu, đương thang lầu đi đến một nửa thời điểm, nhan tịch phát hiện chính mình đầu có điểm hoang hốt, nhan tịch dùng tay chống thang quấn Chậm rãi đi lên lâu, tới chính mình phòng trước cửa, đã dùng hết toàn thân sức lực, nhìn thân thể của mình còn không có hoàn toàn hảo, mở ra cửa phòng đi vào, thuận tiện đem phòng môn đóng lại, chính mình dựa vào cửa phòng ngồi xổm xuống dưới. Vừa mới ở phòng khách bất quá là gần một giờ thời gian, phảng phất trải qua một thế kỷ, nghĩ vừa mới trải qua, nhan tịch nói cho chính mình nhất định không thể trốn tránh, sớm muộn gì đều phải đối mặt không thể trốn tránh, từ kiếp trước nhan tịch biết, nhan chính lâm là một cái khôn khéo thương nhân. Thân là nhan gia tương lai gia chủ nhất có hy vọng người thừa kế, nhan chính lâm tuyệt đối so với chính mình kiếp trước đơn thuần ý tưởng muốn phức tạp nhiều, tục ngữ nói, nói được nhiều sai cũng. Liên càng nhiều, xem ra về sau nói chuyện tận lực ngắn gọn, phải hiểu được che giấu chính mình bằng không như cũ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Nhan tịch cứ như vậy dựa vào môn, làm thân thể cùng đại não hơi chút nghỉ ngơi, kiếp trước chính mình ở bệnh viện ở ba ngày, này một đời chính mình mới vừa tỉnh liền yêu cầu xuất viện. Nhìn quả nhiên vẫn là thân thể của mình quá mức với suy yếu, nghĩ chính mình về sau muốn đối mặt hết thảy, nhất định phải hảo hảo rèn luyện thân thể mới được. Chính mình kiếp trước thân thể khỏe mạnh nhưng vẫn như cũ chỉ là người thường, nay một đời chính mình hẳn là muốn học tập một chút phòng thân kỹ năng, còn muốn thật nhiều kế hoạch muốn đi thực thi, vạn sự mở đầu tiền đề điều kiện chính mình cần thiết phải có một cái khỏe mạnh thân thể, nhưng chính mình sửa học tập chút cái gì, TAE của do, ka, vẫn là nhu đạo, này đó đều phải trải qua trường kỳ rèn luyện mới được. Chờ thân thể hơi chút hảo điểm liền phải để thượng nghị trình, rốt cuộc luyện. Võ là trường kỳ không thể một rú mà liền. Nhan tịch chậm rãi đứng dậy, nhan tịch đi đến mép giường, ngồi ở trên giường, vốn di tưởng trực tiếp nằm ngủ, lại phát hiện chính mình mới từ bệnh viện trở về còn không có rửa mặt trải đầu quá, toàn thân tản ra tiêu độc thuật hỏi, nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn là đi rửa mặt một chút, ít nhất làm chính mình thoải mái một chút, liền đi vào phòng tắm. Nhan tịch ở phòng tắm dùng đồng đầu đối với chính mình đầu xả nước. Cảm giác chính là chính mình nhân sinh cuối cùng một trận mưa cảnh tượng lại hồi lại đây. Cái kia chật vật nhất thời khắc, nhan tịch cảnh giác chính mình. Này một đời chính mình nhất định không cần lại như thế chật vật bất ham. Nhan tịch giặt sạch thật lâu, mặc vào áo ngủ đi ra phòng, liền nghe được tiếng đập cửa. Nhan tịch thân thể chấn động, không phải là nhan chính lâm đi, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì. Nhan tịch đem chính. Mình đôi tay nắm chặt, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Nhan tịch đi qua đi mở cửa. Nhan tịch mở cửa ra. phát hiện trương mụ ôn khai thủy cùng dược đặt ở mâm bưng nhan tịch đột nhiên thở dài nhẹ nhõn một hơi tịch tiểu thư uống thuốc xong lại nghỉ ngơi đi trương mụ nói xong nhan tịch một tay cầm dược một tay cầm ôn khai thủy đem dược đặt ở trong miệng uống một ngụm ôn khai thủy đem dược nuốt đi xuống cảm ơn trương mụ ta đều đã quên ba đâu nhan tịch không nghĩ uống nhan chính lâm chạm mặt cho nên liền hỏi hỏi trương mụ lao ra vừa mới đi thư phòng tịch tiểu thư sớm một chút nghỉ ngơi đi trương mụ nhìn nhan tịch nói nhan chính lâm ở thư phòng nhan tịch liền an tâm rồi Hảo nhan tịch trở lại nói, nhan tịch nói xong, Trương Ngụ nhìn thoáng qua nhan tịch, liền lui xuống. Nhan tịch đi vào phòng đóng lại cửa phòng, lại lần nữa đi vào phòng tắm đêm vừa mới còn không có lau khô đầu tóc dùng chúng gió làm khô, lúc sau liền nằm ở trên giường, bởi vì thân thể không có hoàn toàn hảo lại có điểm mệt, vốn đang tính toán ngẫm lại về sau sự tình, lại ở bất chi bất giác chung ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là sáng sớm hôm sau, có lẽ là bởi vì chính mình kiếp trước đồng hồ sinh học. ngồi đến cái này điểm đều sẽ tỉnh lại ăn xong bữa sáng đi làm kiếp trước thời điểm vô luận nghỉ ngơi nhiều vãn 7 giờ chính mình nhất định sẽ rời giường giờ phút này nhan tịch lại không nghĩ rời giường xuống lầu lúc này đi xuống nhất định sẽ đụng tới nhan chính lâm nhan tịch quyết định rời giường trước rửa mặt trải đầu sạch sẽ lại thay đổi một bộ quần áo nhàn nhạt thiên lam sắc váy dài nhan tịch kiếp trước chưa bao giờ lưu ý nhiều quá quần áo của mình vẫn luôn là màu trắng thiên lam sắc chiếm đa số giống như rất ít có mặt khác sắc hệ quần áo đổi qua quần áo, nhan tịch đúng rồi đối gương, 27 tuổi linh hồn, 12 tuổi thân thể, nguyên lai thế giới này thật đúng là tồn tại kỳ tích, nguyên lai tiểu thuyết trung mới có tình tiết lại xuất hiện ở trong đời sống hiện thực, vừa mới lên thời điểm rất sợ hãi đây là một giấc mộng, nhìn trong gương chính mình thân ảnh, nhan tịch một lần lại một lần nói cho chính mình, này hết thảy đều là thật sự, chính mình thật sự trọng sinh. Nhan tịch xoay người đi hướng chính mình kệ sách, chính mình hiện tại không nghĩ đi xuống liền tìm quyển sách tới tống cổ một chút thời gian. Trương mụ hôm nay hẳn là sẽ không tới kêu chính mình, nhan tịch đi đến kệ sách trước, phát hiện đều là sơ trung chương trình học thư tịch, nhan tịch lại quay đầu đi tới chính mình cặp sách biên, tùy tay cầm lấy lên, 12 tuổi, chính mình còn ở niệm sơ tam, nhan tịch khai giảng so mặt khác cùng năm đồng học sớm một năm, tiểu học lại nhảy lớp bằng không lấy. Nhan tịch hiện tại tuổi hẳn là ở niệm mùng 1, nghĩ chính mình hiện tại là sơ tam còn có một năm thời gian, lúc sau là cao trùng, chính mình muốn tích lũy lực lượng của chính mình. Cao trung nhan tịch hy vọng chính mình có thể rời đi thượng kinh, tích lũy lực lượng của chính mình, hơn nữa chính mình nếu thời gian dài ngốc tại trong nhà khó bảo toàn sẽ không lộ ra sơ hở. Nhan tịch có nhìn nhìn chính mình sách giáo khoa, kiếp trước chính mình từ A Đại Tốt nghiệp, lúc sau lại đọc A Đại nghiên cứu sinh, sơ trung chương trình học đối với nhan tịch tới nói quá mức với đơn giản. Nhan tịch một tờ có một tờ phiên, bên trong tràn ngập chính mình non nớt tự thể làm đánh dấu, tuy rằng tự thể thực non nớt, vẫn là có thể thấy được có chính mình kiếp trước bóng dáng. Chính mình tự thể vẫn luôn không có quá lớn biến động Nhớ rõ kiếp trước cao trung thời điểm Có đồng học nói Như vậy quá Vừa thấy liền biết là thuộc nữ viết ra tới tới Lịch sự tao nhã quyến tú Rất nhiều lao sư cũng nói như vậy quá Nhan tịch cứ như vậy từng trang phiên động Đúng lúc này nhan tịch bị chính mình ký ức hoảng sợ Vừa mới lật qua đi thư ít nói cũng có mấy chục trang Nhan tịch phát hiện chính mình Cư nhiên có thể một chữ không lậu hoàn toàn nhớ kỹ Chẳng lẽ chính mình trọng sinh Còn mang theo đã gặp qua là không quên được Nhan tịch kích động từ ghế trên đứng lên, đi hướng kệ sách, cầm lấy một quyển từ điển tân hoa một tờ một tờ lặp lại nghiệm chứng, phát hiện nguyên lai này hết thể đều là thật sự, tiếp Trước thời điểm, chính mình ký ức năng lực thực hảo, lại cũng không có xem qua là nhớ kỹ bản lĩnh, này một đời có này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh thật tốt quá, như vậy có cho chính mình gia tăng rồi một cái lợi thế. Chương 9 kỳ ngộ Nhan tịch chìm đắm trong hôm nay đại kinh hỉ trung, một lần lại một lần nghiệm chứng, nhan tịch vẫn luôn phiên động chính mình. Nhìn thật lâu, vẫn luôn đứng, cảm thấy chính mình tay có điểm mệt mỏi, liền đem trong tay chính mình thả xuống dưới, ngẩng đầu nhìn một chút ở trên bàn sách mặt đồng hồ treo tường, mới phát hiện đã 8 giờ, nhan chính lâm hẳn là đã đi làm đi, liền rôi rôi tay làm chính mình hơi chút thả lỏng một chút, xoay người rời đi phòng hướng dưới lầu đi đến. Nhan tịch mới vừa xuống lầu, liền thấy trương mụ đang ở đem cấp chuẩn bị tốt bữa sáng bắt được trên bàn, thuận tiện đổ một ly sữa bò đặt ở trên bàn, đối nhan tịch nói tịch tiểu thư, ăn bữa sáng. nhan tịch hướng nhà ăn đi qua chính mình ngày hôm qua trở về lúc sau vẫn luôn đều không có nhìn kỹ quá phòng gian cùng kiếp trước bố trí hơi có điểm không giống nhau một cái điển nhã hào phóng phòng khách xứng với một cái cao nhã quầy ba một gian độc đáo phòng bếp phòng bếp bên ngoài là âu thức giản lược nhà ăn phòng khách cùng nhà ăn tương liên xứng với một trăm độ cửa sổ sắt đất bức màn mở ra có thể nhìn đến trong viện phong cảnh nhan tịch làm xuống dưới ăn bữa sáng nhìn bên ngoài phong cảnh ăn qua bữa sáng Nhan tịch đứng lên, đi trong viện bên trong đi một chút, cùng đêm qua phong cảnh bất đồng, trong viện không khí thực tới mát, nhan tịch ở trong viện bên trong hơi chút tan tàn bộ, thật lâu không có hưởng thụ quá như vậy nhàn nhã thời gian. Nhan tịch đi đến sân bàn đu dây ghế mặt ngồi xuống, nhìn về phía không trùng, không có đêm qua đàn tinh lập lòe, có thể nhìn đến chính là nhiều hơn mây trắng, nhan tịch nhìn không trùng, nghĩ kế hoạch của chính mình nên như thế nào thực thi. Nhan tịch vừa vặn nhìn đến trình bá cũng ở trong viện. Nhan tịch nghĩ chính mình kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, vì thế nhan tịch quyết định buổi sáng đi hiệu sách mua điểm thư tịch, vô luận là ngôn ngữ phương diện, vẫn là tài chính phương diện, chính mình hiện tại nhiều xem điểm các loại loại hình thư tịch, cũng coi như là vì chính mình về sau đánh hảo cơ sở. Trình bá, nếu buổi sáng không có mặt khác căn bài, liền đưa ta đi một chút thư thành nhan tịch đứng dậy đối trình bá nói. Đại tiểu thư, buổi sáng không mặt khác căn bài, buổi chiều lao ra có an bài ta muốn đi một chuyến công ty. Đại tiểu thư hay không hiện tại liền đi thư thành. Trình bá đối nhan tịch trở lại nói. ân, ta đi lấy một chút bao, người lái xe ở cửa chờ ta đi nhan tịch đối trình bá nói. Tốt, đại tiểu thư trình bá trở lại, nhan tịch nghe xong trình bá trả lời, liền xoay người đi trong phòng đi đến. Nhan tịch đi vào trong phòng, tưởng dối tay đi lấy chính mình bãi ở trên bàn bao, mới phát hiện trên bàn giống tuyết, nhan tịch khỏe miệng dơ lên châm trọc cười một chút chính mình, nguyên lai like hiện tại chính mình đoán 12 tuổi, phải nhanh một chút thói quen mới được. Nhan tịch đi hướng chính mình tắp sách, mới bên trong tìm được rồi tiền bao, có đi tủ quần áo bên trong cầm một cái bọc nhỏ, bao tiền bao đặt ở bên trong, tùy tay có thả mấy bao khăn giấy, xoay người đi ra cửa phòng, đi tới cổng. Lớn, phát hiện trình bá đã đang đợi nàng, nhan tịch phát hiện trương mụ cũng đứng ở cửa. Trương mụ, ta đi một chuyến hiệu sách, giữa trưa không trở lại ăn cơm nhan tịch sợ chính mình sẽ ở bên ngoài ngốc lâu lắm liền đối trương mụ nói, làm trương mụ giữa trưa không cần cho chính mình chuẩn bị cơm trưa. Tốt, tịch tiểu ngươi trên đường cẩn thận giữa chưa nhớ rõ ăn cơm trương mụ quan tâm nhan tịch nói nghe xong trương mụ nói nhan tịch bước đi hướng về phía ngoài cửa lớn trình bá đã mở ra cửa xe thời tiết vốn dĩ có điểm nhiệt nhan tịch ngồi vào bên trong xe phát hiện trình bá đã mở ra điều hòa trình bá đóng cửa xe thượng ghế điều khiển phát động xe chậm rãi lái khỏi đại trạch đại tiểu thư đi đâu cái thư thành phụ cận có mấy cái tiểu nhân thư thành vì thế trình bá hỏi trình bá ngươi toàn bộ buổi sáng đều có thời gian nói Người đưa ta đi phiêu lộ cái kia lớn một chút thư thành. Nhan Tịch tưởng nhiều mua điểm thư, vì thế đối Trình Bá nói, "Tốt trình bá trở lại." Trình Bá từ kính chiếu hậu bên trong nhìn Nhan Tịch, phát hiện Nhan Tịch hai mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Trình Bá bà nhìn vài lần, phát hiện đại tiểu thư từ bệnh viện trở về lúc sau trầm mặc rất nhiều, không thế nào ái nói chuyện, vì thế Trình Bá muốn tìm điểm đề tài, nhưng là Trình Bá từ gia tộc lựa chọn tới cấp Nhan Chính Lâm làm quản gia tới nay, chính mình lại vẫn luôn chưa lập gia đình, không có mang quá tiểu Hải Tử. Không biết nói cái gì, liền thở dài, lựa, chọn châm mặc. Hiện tại trên đường xe con tương đối với kiếp trước tới nói rất ít, xe thực mau liền đến vĩ lộ, nhan tịch tưởng chính mình đi nhiều tuyển điểm thư tịch, nhưng là có không nghĩ làm trình bá vẫn luôn đi theo chính mình, xe thực mau liền đến thư thành ngoài cửa lớn, vì thế trên xe yên tĩnh không khí cũng rốt cuộc bị đánh vỡ. Trình bá, ta khả năng thời gian sẽ tương đối lâu, ngài đi về trước, chờ vãn một chút ta chính mình đánh xe trở về liền hảo vì thế nhan tịch đối trình bá nói. Đại tiểu thư, kia sao lại có thể, ngài một người nhiều không an toàn trình bá nói. Nhan tịch cảm thấy cũng là, chính mình bây giờ còn nhỏ, phóng trình bá chính mình trở về, khẳng định là không được liền hỏi trình bá, ngươi buổi chiều vài giờ đi ba ba nơi đó. Buổi chiều ba giờ là được, ta đi dừng xe lại qua đây bồi đại tiểu thư mua thư trình bá trả lời, nhan tịch nghe trình bá nói, trình bá là gia tộc phái lại đây cấp nhan chính lâm quảng gia, vẫn luôn kêu chính mình đại tiểu thư, nhan tịch cảm thấy rất biến yếu. Nhan tịch vẫn luôn nghĩ nên làm như thế nào, không mang theo trình bá đi cơ hồ không có khả năng, chính mình bây giờ còn nhỏ điểm, phỏng chừng không yên tâm, lại không biết nên xử lý như thế nào, vì thế nghĩ đến hiệu sách tầng cao nhất có một gian quán cà phê. Vì thế đối trình bá nói trình bá, ngươi đỉnh xong xe đi tầng cao nhất quán cà phê chờ ta, hiệu sách bên trong ta chính mình đi vào là được, ta mua quá thư đại khái một tiếng rưỡi tả hữu là được, lúc sau ta đi tầng cao nhất tìm ngươi liền hảo. Hảo đi, đại tiểu thư. Ta đi trước rừng xe, chính ngươi tiểu tâm trình bá nhìn nhan tịch cự tuyệt, cuối cùng lựa chọn đi tầng cao nhất chờ nhan tịch, vì thế nhan tịch xuống xe hướng hiệu sách đi đến, hiện tại thời gian là không sai biệt lắm là 10 giờ, chờ hạ đại khái 11 giờ rưỡi tả hữu thời gian đi tầng cao nhất là được. Nhan tịch đi vào hiệu sách, phiêu lộ thư thành là thượng kinh lớn nhất thư thành, 98 năm qua nói, có thể là toàn bộ hoa hạ nhất đầy đủ hết thư thành sao, rất nhiều thư ở quốc nội địa phương khác đều không có bán. Nhưng là ở chỗ này đều có thể tìm được, cũng là kiếp trước nhan tịch trưởng tham địa phương trí nhất. Phần 7. Nhan tịch đi vào hiệu sách. Hiệu sách thư chủng loại vẫn là cùng kiếp trước giống nhau tiêu chí rất rõ ràng. Thư chủng loại cũng thực đầy đủ hết. Dùng hải dương tới hình dung cái này thư thành hoàn toàn không cảm thấy vì này quá. Đi trước ngôn ngữ loại, nhan tịch cầm mấy quyển tiếng Pháp thư tịch, kiếp trước thời điểm chính mình tiếng Pháp chỉ có thể bình thường thăm hỏi. Hiện tại chính mình yêu cầu lại tăng mạnh một chút, lại cầm mấy quyển tiếng đức thư tịch Đương Nhan Tịch đang chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn về phía chính mình chính mình thư rỗ Tổng thư tịch cảm giác có điểm kỳ quái, có đi hướng tiếng Anh bộ phận, cầm mấy quyển tiếng Anh thư tịch, tuy rằng kiếp trước chính mình tiếng Anh đã có bắt cấp tiêu chuẩn, hiện tại nếu chính mình chỉ cần lấy tiếng Pháp cùng tiếng Đức thư tịch cũng quá kỳ quái. Nhan Tịch đẩy thư rỗ đi tới lầu năm, lầu năm là chuyên môn bán tài chính thư tịch tầng lầu, Nhan Tịch có chọn lựa mấy quyển về tài chính phương tiện nguyên bản thư, Nhan Tịch nhìn nhìn thời gian. phát hiện liền vừa mới như vậy trong chốc lát đã qua đi một giờ thời gian, vừa mới chọn lựa tài chính phương diện thư tịch chính là hoa nhiều điểm đi, nhan tịch nghĩ, lầu 6 kết toán một chút, nhớ rõ kiếp trước lầu 6 giống như có quẻ thu ngân. Vì thế nhan tịch ngồi thang máy đi tới lầu 6, phát hiện căn bản không có quẻ thu ngân, chẳng lẽ hiện tại còn không có kiến, vì thế nhan tịch quyết định vẫn là đi lầu 1 kết toán hảo, vì thế xoay người đi đến, đương nhan tịch đột nhiên chuyển quá thân thời điểm, phát hiện chính mình đụng vào người, thư cũng rơi dụng đến trên mặt đất Thực xin lỗi." Thúc thúc Nhan Tịch đối trung niên nam nhân nói nói, chính mình ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt rơi xuống trên mặt đất thư tịch. "Không quan hệ, ta giúp ngươi." Trung niên nam nhân nói nói, vì thế ngồi xổm xuống giúp Nhan Tịch nhặt rơi xuống trên mặt đất thư tịch. Trung niên người nọ cầm lấy trên mặt đất thư tịch đặt ở thư lam trung thời điểm trên mặt lộ ra phi thường kinh ngạc biểu tình, trước mắt cái này nhìn qua mới 12 tuổi tả hữu nữ hài, rơi xuống trên mặt đất có vài loại ngôn ngữ phương diện thư tịch. Càng thêm lệnh người kinh ngạc sự tình là cư nhiên còn có cơ bản tài chính nguyên bản thư tịch, tiểu nữ hài ở mua. Cũng quá kỳ quái. Vì thế, nhịn không được tò mò hỏi tiểu bằng hữu ngươi như thế nào mua vài loại ngôn ngữ thư, nơi này còn có tài chính nguyên bản thư tịch. Lúc này thư đã toàn bộ một lần nữa phong tới thư Lam Nội, nhan tịch ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới giúp ngươi chính mình nhặt lên rơi trên mặt đất thư tịch trung niên nam nhân, phát hiện người nam nhân này có một loại thành thục thương nhân khí chất. Bất đồng với nhan chính lâm cùng kiếp trước chính mình ở thương trường chung nhìn thấy bất luận kẻ nào, nhưng là nhan tịch cảm giác chính mình cảm giác một chút sẽ không sai, rốt cuộc kiếp trước chính mình ở trên thương trường cũng dốc sức làm mấy. Nam, nhan tịch biết nhất định không nhận làm người cảm thấy chính mình không giống nhau. Thúc thúc, bên trong thư chỉ có tiếng Anh chính là ta mua mặt khác đều là bà bà mớn, hắn có việc gấp vừa mới đi tầng cao nhất, ta hiện tại đang muốn đi lên tìm hắn nhan tịch trả lời nói. Nga, ngươi là ở tìm quầy thu ngân đi. Tầng cao nhất liền có a, ngươi trực tiếp đi lên mua đơn ở nơi nào liền có thể mua đơn, ta họ tôn, ngươi kêu ta tôn trấn rượu, ngươi kêu ta tôn thúc thúc là được, muốn hay không ta đưa ngươi đi lên tôn trấn rượu nói. Không cần, ta chính mình đi lên là được, cảm ơn tôn thúc thúc nói xong nhan tịch liền tính toán nhắc tới Thư Lam hướng thang máy đi đến, vừa mới đem bàn tay qua đi, liền phát hiện tôn trấn rượu tay càng mau một bước liền nhắc tới Thư Lam. Đi thôi, ít nhất làm ta đưa ngài đến chờ cửa thang máy, Thư còn rất trọng nhan tịch không có cự tuyệt Tới rồi cửa thang máy, chờ thang máy tới rồi, có lẽ là buổi sáng, lại là đi làm thời gian, thang máy bên trong không ai, tôn chấn diệu đem thư đặt ở thang máy bên trong, chính mình đi ra thang máy. Cảm ơn tôn thúc thúc, ta kêu nhan tịch, quấy rời ngài, cảm ơn tuy rằng người nam nhân này nhìn qua ôn tồn lễ độ, nhưng là nhan tịch lại không muốn cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc, có điểm sợ hai hắn sẽ đưa chính mình đi lên, thấy hắn đem thư bỏ vào thang máy liền đi ra ngoài, nói lời cảm tạ trung lộ ra một tia ngượng ngùng mỉm cười. Chính mình là một tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, vì thế nói cho tôn chấn diệu tên của mình. Không khách khí, ra thang máy thời điểm cẩn thận một chút vì thế phất tay từ biệt, cửa thang máy thực mau liền đóng lại, vừa mới ở tôn thúc thúc báo chính mình tên thời điểm, nhan tịch liền xuất hiện một loại rất quen thuộc cảm giác, giống như chính mình ở nơi nào nghe qua tôn chấn diệu tên này, có thể chính mình lại vẫn luôn nghĩ không ra. Lên keng, thang máy mở cửa thanh âm đánh gãy nhan tịch suy nghĩ, tính không nghĩ, nhan tịch nhắc tới thư lam đi ra thang máy. đi đến quầy thu ngân phía trước kết toán phát hiện thu bạc nhân viên lộ ra rất kỳ quái biểu tình nhan tịch nhìn về phía chính mình thư lam chính mình có thể là đài xuất ruột một cái tiểu nữ hài mua này đó thư là rất kỳ quái nhưng là thư thành phục vụ nhân viên thái độ còn xem như thực trầm ổn tố chất không tồi không hỏi đông hỏi tây tiểu thư yêu cầu chúng ta phục vụ nhân viên cho ngài đưa hóa sao một người lấy về đi quá nặng phục vụ nhân viên hỏi không cần ngươi dùng cái tiểu thùng giấy giúp ta trang một chút liền hảo nhan tịch trả lời nói Nhan tịch nói xong, phục vụ nhân viên liền xoay người cầm lấy một cái tiểu thùng giấy, đem thư tịch trang ở thùng giấy bên trong, nhan tịch kết toán xong sau, sau, bế lên trang thư tịch thùng giấy hướng quán cà phê đi đến, thời gian này, quán cà phê rất ít, nhan tịch thực mau liền tìm tới rồi trình bá làm vị trí, phát hiện trình bá đang ở cầm lấy một quyển sách nghiêm túc nhìn, nhan tịch nghĩ, kiếp trước, trình bá vẫn luôn là nhan chính lâm quảng gia, thật là nhân tài không được trọng dụng, gia tộc, bồi dưỡng gia tới quản gia có sao lại như thế đơn giản. Chương 10 Trình Bá. Nhan Tịch đi hướng Trình Bá ngồi địa phương, đem dương đựng sách đặt ở châu ngồi phía dưới, ở Trình Bá đối diện vị trí ngồi xuống. Trình Bá nhìn đến Nhan Tịch ngồi xuống, vì thế nhìn về phía Nhan Tịch hướng Nhan Tịch nói đại tiểu thư, thư tịch đều lấy lòng sao, uống điểm cái gì Trình Bá một bên đối Nhan Tịch nói, một bên đem thực đơn đưa cho Nhan Tịch, Nhan Tịch tiếp nhận thực đơn, có nhìn nhìn đồng hồ, thời gian đã 11 giờ rưỡi qua. Trình Bá, chúng ta liền thuận tiện ở chỗ này dùng cơm chưa hảo. Ăn qua cơm chưa lại đưa ta về nhà, buổi chiều còn muốn đi công ty nhan tịch đối trình bà nói. Như vậy cũng hảo, trước nhìn xem thực đơn, ăn chút cái gì trình bà nói. Nhan tịch nhìn thực đơn, kiếp trước chính mình mua thư thời điểm, thường xuyên tới nhà này nhà ăn, không biết hiện tại cùng kiếp trước có cái gì bất đồng, kiếp trước chính mình luôn thích điểm một ly lam sơn, sau đó lại nơi này đọc sách, nhà ăn vị trí ở tầng cao nhất, vì chính là cái tới mua sắm thư tịch người cung cấp một cái nghỉ ngơi đi ăn cơm nơi. Kiếp trước Nhan Tịch trên cơ bản cùng cà phê thời gian tương đối nhiều, cà phê có thể nâng cao tinh thần. Hiện tại Nhan Tịch cảm thấy chính mình vẫn là chậm rãi dưỡng sinh. Kiếp trước chính mình bởi vì công tác nguyên nhân thường xuyên không có đúng hạn ăn cơm, mệt thời điểm luôn là thói quen uống cà phê đen nâng cao tinh thần. Hiện tại muốn thay đổi một chút sinh hoạt thói quen, trọng sinh một lần tuy rằng không có nhân ái tích chính mình nhưng chính mình lại không thể không yêu quý chính mình. Nhìn mới đến kia mặt trên đồ uống, Nhan Tịch cảm thấy chính mình có điểm nói bụng. Không thích hợp uống quá băng hoặc toàn tính đồ uống, liền uống ôn khai thủy hảo, thủy mới là sinh mệnh chi nguyên sao. Ta liền phải giống nhau ôn khai thủy, lại đến một cái mì ý cùng xa lát rau dưa đi, trình bá ngài ăn chút cái gì Nhan tịch nói biên đem thực đơn đưa cho trình bá. Trình bá gọi tới phục vụ nhân viên, thưa đi tầng cao nhất nhà ăn, giống nhau phục vụ nhân viên sẽ không tới quấy dày, yêu cầu nói, giống nhau đều là chủ động kêu người phục vụ điểm cơm, điểm cơm. Nhan tịch dùng quá cơm sau. Liên cùng trình bá đi tới ngầm bãi đô xe, lần trước hướng biệt thự phương hướng xuất phát, mau đến chân núi thời điểm, nhan tịch nhìn một chút thời gian, mới 12 giờ 40 phút, thời gian quá không tính mau. Trình bá, đi một chút bờ biển đi, ta muốn nhìn một chút hải, chờ tiếp theo điểm nửa thời điểm lại đưa ta trở về nhan tịch đối trình bá nói, sơn gian biệt thự là tương đối ven biển, ta nhan tịch nói địa phương, lái xe đến bờ biển chỉ cần 10 phút. Nhan tịch xuống xe hướng bờ biển bờ cắt đi đến, trời nắng sau giờ ngọ. Ánh mặt trời như mặt nước gâm phủ giống nhau sán lạn lưu động, mặt biển ướt triệt bất đồng vũ mị yêu thương, nhan tịch nhìn yên lặng hải, nhìn lại, ảnh ngược hạ thiên, như thế chi lam, chính mình lại xúc không đến. Theo sau thấp hèn đôi mắt, nhìn kia mặt biển, hải thiên nhất sắc tựa như một trường sán lạn như hạ miệng cười, nước mắt, là thương. Hiện tại bờ biển cơ bản không có quá nhiều nhân công khai phá, đi ở bờ biển trên bờ cát, như cũ có thể nhìn đến bờ biển thượng tiểu vỏ sò, nhan tịch ở trên bờ cát ngồi xuống. Phát hiện trình bá đã đỉnh hảo xe đi tới lại đây. Sau giờ ngọ biên thực Mỹ, biển xanh tiết trời, hải thiên nhất sắc nhan tịch đối trình bá nói. Đúng vậy, ta cũng đã lâu không ở cái này thời gian tới bờ biển, lần trước còn nói ở quản gia huấn luyện căn cứ thời điểm trình bá đối nhan tịch trả lời, nói ở nhan tịch bên cạnh bãi biển ngồi xuống. Ở nhan tịch trong trí nhớ, trình bá cơ bản không nói chính mình sự tình, đã từng trình bá là một cái thực xứng trước quản gia, đem nhan ra quản lý gọn gàng ngăn nắp, mai cho đến chính mình mất thời điểm. Trình bá vẫn như cũ là nhan gia quảng gia, nhan gia quản gia vẫn luôn đều có là chủ gia thống nhất bồi dưỡng, nhan tịch kiếp trước nhớ mang mang chính mình chỉ là đi qua chủ gia vài lần mà thôi. Trình bá, người đến nhan gia đã bao nhiêu năm nhan tịch hỏi. Tới nhan gia phân biệt không nhiều lắm 10 năm, lúc ấy đại tiểu thư mới 2 tuổi tả hữu trình bá nói, trình bá ở chính mình 2 tuổi tả hữu tới nhan gia, xem ra không nhất định biết giải về chính mình mẹ đẻ lâm như sự tình, nhan tịch lựa chọn trước làm bí mật này bảo tồn lên. Tiêu trình bá là khi nào tiến vào chủ gia đâu? Nhan tịch hỏi, nhan tịch hy vọng có thể nhiều hiểu biết một chút nhan gia cụ thể tình huống, kiếp trước biết chủ gia là ở Kinh Thành, ở chính mình qua đời nào năm đúng là chủ gia lựa chọn đời kế tiếp gia chủ thời điểm, liền ở chính mình chết đi hai tháng lúc sau. Lúc trước nhan Hinh cùng nguyên hạo đính hôn chủ yếu đính hôn nguyên nhân cũng là vì nhan chính lâm tranh cử gia chủ gia tăng lợi thế. Đến chủ gia không sai biệt lắm có 25 năm đi, lúc ấy mới 10 tuổi. Nhan gia quản gia bồi dưỡng đều là từ các nơi cô nhi viện lựa chọn tới bồi dưỡng trình bá nói, có lẽ là thấy được liền vì hải, trình bá cũng có vẻ thả lòng rất nhiều, từ một cái khác phương diện tới nói, nhan tịch hiện tại tuổi tiểu, nói ra cũng không cái gọi là đi. Trình bá một thân tài hoa, đối với chỉ là làm một quản gia sẽ không cảm thấy không cam lòng sao. Nhan tịch nói xong, trình bá đột nhiên nhìn về phía nhan tịch, không biết nhan tịch hôm nay như thế nào sẽ hỏi cái này dạng vấn đề mà có điều giật mình đi. Nhan tịch nhìn đến trình bá không trả lời, mà lựa chọn trầm mặc, nhan tịch quyết định chính mình lại đánh cuộc một lần, liền hỏi trình bá có nghĩ tới muốn nhận ta ba ba là chủ sao? Lần trước đi chủ ra thời điểm xem vương quản gia hình như là nhận ra ra là chủ. Nhân sinh chính là một canh bạc khổng lồ, nhan tịch cảm thấy trình bá ổn trọng, hơn nữa là cái thập phần có tài hoa người, hơn nữa cảm thấy trình bá sức quan sát thập phần tinh tế, nếu thành nhan chính lâm là chủ, khó bảo toàn hắn sẽ không phát hiện chính mình bất đồng. Hơn nữa hiện tại mỗi ngày đi học tan học đều là có trình bá đón đưa, ra cửa cơ bản cũng là từ trình bá đi theo, chính mình hiện tại cũng không có biện pháp tránh đi, cho nên liền trực tiếp hỏi. Trình bá nhìn nhan tịch, từ bệnh viện trở về lúc sau, vẫn luôn cảm thấy nhan tịch không giống nhau, lấy nhan tịch hiện tại tuổi, hỏi ra như vậy vấn đề đích xác vượt qua tuổi phạm vi, hơn nữa đối với quản gia cùng chủ gia trực tiếp quan hệ, hẳn là sẽ không biết, nhận chủ ở chủ gia cũng, cũng chỉ có vài người biết mà thôi, tiểu thư đi chủ gia thời điểm so bây giờ còn nhỏ. như thế nào sẽ biết hết thảy, vẫn luôn là tiểu thư thực nỗ lực học tập, thời gian cơ hồ một đại bộ phận đều dùng ở học tập. Thượng, rất ít chú ý học tập ở ngoài sự tình. Chẳng lẽ trình bá không nghĩ có một phen chính mình sự nghiệp, cả đời chỉ làm quản gia cũng quá nhân tài không được trọng dụng nhan tịch hai mắt nhìn trình bá, tiếp tục nói. Vừa mới đi vào lão ra bên người thời điểm, là tưởng có một phen làm, nhưng là mười mấy năm qua, đã không có ngay lúc đó tình cảm mãnh liệt trình bá từ mặt bên nói, cũng không có trực tiếp trả lời nhan tịch vấn đề. Nói xong trình bá quay đầu nhìn về phía mặt biển, nhan tịch nhìn đến trình bá trong ánh mắt, đối với sự nghiệp tình cảm mãnh liệt cũng không có hoàn toàn hao hết, chỉ là bị chính mình nội tâm cố tình áp chế thôi, căn cứ chính mình kiếp trước ký ức, nhan chính lâm là một cái thích khống chế hết thể người, hơn nữa nhan gia nam nhân mãn 20 tuổi lúc sau đều sẽ bắt được một bút gây dựng sự nghiệp quỹ, thời gian vì 10 năm, 10 năm nội, chủ gia sẽ không cho bất luận cái gì trợ giúp 10 năm thời. Điểm Nếu tài chính vượt qua lúc ấy cho gây dựng sự nghiệp quỹ 50 lần, hoặc là ở một cái lĩnh vực có rất lớn thành tiểu, tất có thể cùng chung chủ ra tài nguyên, bao gồm thương nghiệp cơ mật, tình báo, chính phủ tài nguyên chờ. Đây cũng là nhan tịch ở nhan thị công tác đã nhiều năm mới biết được sự tình. Thời gian bay nhanh trôi đi, nhan tịch nhặt lên một cái vỏ sò, ở trong tay chơi đùa, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt biển, nhìn này mặt biển nhan tịch cảm thấy chính mình phá lệ nhẹ nhàng, phía trước gáp lực cũng chậm dại ở biến mất. đã không có chính mình phía trước cấp bách tâm tình. Hết thể hiện tại mới vừa bắt đầu, không thể quá cấp, cả đời thời gian còn rất dài, nói quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, hiện tại chính mình còn quá tuổi trẻ, tuy rằng làm nhan gia con cháu, nhan gia chủ gia mỗi năm đều sẽ cho nhan gia con cháu một bút chia hoa hồng, nữ tính tắc vì của hồi môn, nam tính tắc vì này sau gây dựng sự nghiệp quỹ, nhưng là đều phải đến 20 tuổi lúc sau khai có thể sử dụng, nếu lại 20 tuổi phía trước sử dụng, nhất định sẽ so nhan gia chủ gia phát hiện. Đến lúc đó chính mình cho nên kế hoạch đều thai chết trong bụng, hiện tại chính mình còn khuyết thiếu tài chính. Nhan tịch hiện tại cũng chỉ có này số tiền là ở chính mình danh nghĩa, chính mình muốn vận dụng này số tiền liền không thể làm nhan ra chủ ra người phát hiện, xem ra chính mình ở phương diện này hảo hảo hảo tự hỏi một chút. Hơn nữa chính mình hiện tại tuổi còn chưa đủ nhất định phải có một cái ủy thác người, chính mình vận dụng này số tiền nói, tốt nhất là ở ngoại cảnh, ở cả nước các thành phố lớn, cơ bản đều có nhan ra phân ra người. Nếu lại quốc nội vận dụng này số tiền không có thích hợp, danh mục nên làm cái gì bây giờ đâu, nhan từng nghĩ, chính mình hiện tại mới sơ tam, xem phải về đầu cha cha chính mình tiêu vặt tiền bên trong còn có bao nhiêu lại làm tính toán, tuy rằng nhan chính lâm đối chính mình không có gì cảm tình, nhưng là mỗi tháng một bút tiêu vặt tiền đều sẽ đúng chỗ, chính mình lại nhiều nhìn xem tài chính phương diện thư tịch, bằng vào chính mình kiếp trước ký ức xem có thể hay không lại thị trường chứng khoán thượng kiếm điểm, nhưng là hiện tại chính mình khẳng định là, Không thể đi thị trường chứng khoán, tuổi không đủ, đến tìm cái người đại lý. Phần 8 Trước mắt đối với nhan tịch tới nói, trình bá là tốt nhất người được chọn, nhan tịch quyết định thuyết phục trình bá, chính mình tính toán ở quốc nội đãi một năm, sau đó xin một chút, xem có thể hay không đi thường thành đằng niệm cao trung, ở chính mình cánh chim không đẩy phía trước, rời đi một chút mới là lựa chọn tốt nhất, trước kia thế nhan ra tác phòng, nhan ra có thể xưng bá thương giới, tác phong hạng nhất đều là sấm rền gió cuốn. Trình bá Một năm sau ta quyết định đi lưu học, ta hy vọng ngài có thể cùng ta cùng nhau rời đi. Ta hy vọng chính mình có thể ở M quốc khai sáng một cái thương nghiệp vương quốc. Hiện tại ta quá tiểu, yêu cầu một người thay mặt, ngài là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nếu ngài không muốn, ta hy vọng ngài có thể đối ta hôm nay nói chuyện bảo mật. Rốt cuộc nhân sinh chính là một canh bạc khổng lồ. Tại đây một năm trong lúc, ngài nghĩ kỹ rồi tùy thời cho ta hồi đáp đều có thể. Ta biết ngài còn có gây dựng sự nghiệp tình cảm mãnh liệt. Ta hy vọng có thể sử dụng chính mình đôi tay khởi động một mảnh thiên, không cần phải gấp gáp suy nghĩ hảo trả lời ta. Ta không vội nói xong nhan tịch không chờ trình bá trả lời liền hướng dừng xe phương hướng đi đến. Tuy rằng nhan tịch biết làm quản gia chức trách, nhan tịch làm trình bá bảo mật trình bá nhất định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nhan tịch sợ hai trình bá sẽ cự tuyệt chính mình. Trình bá vẫn luôn nhìn hai mắt mặt biển, xuất hiện dại ra, chính mình hoàn toàn bị cái này 12 tuổi tiểu thư sợ ngây người. Ở trình bá trong mắt nhan tịch vẫn luôn là thuộc về nỗ lực học tập, giống một cái thuộc nữ giống nhau ngoan ngoan nữ, chính mình nhìn lầm, đối với cái này ở chính mình bên người sinh sống 10 năm nữ hài hoàn toàn không hiểu biết, chẳng lẽ tiểu thư vẫn luôn ở che giấu chính mình. Chính mình sửa như thế nào hồi đáp nàng, lúc ấy rời đi chủ ra thời điểm, tới lao ra nơi này cũng chính là hy vọng có thể phát huy chính mình mới có thể, mà chính mình lại ở lao ra nơi này làm 10 năm quảng ra trình bá hồi ức chính mình hết thảy, phát hiện nhan tịch đã rời đi. cũng ngay sau đó đứng dậy rời đi. Trình Bá lái xe dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc, vừa mới ở bờ biển có một tia nhẹ nhàng không khí đã không có, hết thảy có khôi phục tới rồi tới phía trước cảnh tượng. Trình Bá đã lái xe, Nhan Tịch cũng như cũ hai mắt nhìn ngoài xe, ai đều không có đánh vỡ điểm này cận tồn yên lặng, nhưng là Nhan Tịch có thể cảm giác được. Trình Bá tốc độ xe ở nhanh hơn, thực xe tốc hành liền chạy đến biệt thự cửa. Nhan Tịch đi xuống xe, tính toán chính mình đi sau thùng xe lấy buổi sáng mua sáng thư. Nhưng trình bá lại dành trước một bước lấy ra sau thùng xe, cầm lấy trang thư cái dương, đối nhan tịch nói đại tiểu thư, ta trước đem thư phóng tới ngài phòng, sau đó đi láo ra công ty. Tốt, cảm ơn trình bá nhan tịch trả lời nói, nhìn trình bá vội vàng rời đi thân ảnh, nhan tịch nghĩ, nhan chính lâm tìm trình bá đi công ty là vì sự tình gì, nhan tịch đột nhiên thực sợ hai chính mình trọng sinh lúc sau cùng nhau quỹ đạo đã xảy ra biến hóa, nhìn trình bá vội vàng biểu tình. chẳng lẽ nhan chính lâm tìm trình bá là muốn cho trình bá đi chợ giúp ăn sao, nhan tịch cảm thấy chính mình trong lòng càng nghĩ càng khẩn trương, nhan tịch lắc lắc đầu, tới thoát khỏi ý nghĩ của chính. Mình, việc này hoàn toàn là nhan tịch nghĩ nhiều, trình bá chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt nhan tịch mà thôi. Nhan tịch cũng theo sau đi vào đi, thấy trương mụ ở quét tức sân, liền đối trương mụ nói trương mụ, ta mệt mỏi, đi trước phòng nghỉ ngơi một chút, cơm chiều thời điểm lại kêu ta. Trương mụ nhìn nhan tịch lược hiện mệt mỏi khuôn mặt Trả lời nói tịch tiểu thư, đi hảo hảo nghỉ ngơi đi, cơm chiều thời điểm trương mụ đi trên lầu kêu ngươi chờ trương mụ nói xong nhan tịch xoay người tưởng đại trạch đi đến. Nhan tịch ở cửa thang lầu vừa lúc cùng thả thư từ dưới lầu xuống dưới trình bá chính diện tương đối, hai người về phía trước đi một chút, hai mắt nhìn đối phương, ai cũng không nói gì, gặp thoáng qua. Nhan tịch trở lại trong phòng, mở ra chính mình mua thư tịch, cầm lấy một quyển tài chính thư tịch đi hướng ban công, ngồi xuống nhìn, nhan tịch nhìn thư chung nội dung. Chỉ xem một lần là có thể toàn bộ ký ức, thực mau khuynh trầm ở trong sách nhan tịch không có cảm thấy thời gian nhiều thực mau. Sắc trời dần dần tối sầm, chuyển đến từng trận tiếng đập cửa nhan tịch mới phát hiện thời gian đã tới rồi buổi tối. mười 11 đi học. Trong nháy mắt lại đến tân một ngày, nhan tịch làm theo 7 giờ rời giờ giường. Hôm nay là thứ ba nhan tịch hôm nay muốn đi trường học. Bữa sáng thời gian không thể tránh đi nhan chính lâm, nên đối mặt luôn là muốn đối mặt. Nhan tịch rửa mặt sau, đem tân mua tiếng pháp thư đặt ở cặp sách nội. Trang đi học yêu cầu dùng thư tịch, cầm lấy cặp sách đi xuống thang lầu, thấy trong phòng khách mặt nhan chính lâm đang xem sớm báo, chương mụ đưa sáng đã chuẩn bị tốt đặt ở trên bàn cơm. Ba Buổi sáng tốt lành cứ việc nhan tịch cỡ nào không muốn cùng nhan chính lâm nói chuyện, tất yếu chào hỏi vẫn là yêu cầu, ngấm lại đã tưởng chính mình, mỗi ngày buổi sáng tốt lành giống cũng đều cố định sẽ tưởng nhan chính lâm cùng tống di chào hỏi. Sớm, tiểu tịch nhan chính lâm nhìn thoáng qua nói, nói xong lại đem lực chú ý đặt ở sớm báo mặt trên. Lao ra. Tịch tiểu thư bữa sáng chuẩn bị tốt trương mụ nói. Trương mụ nói xong, nhan tịch đi hướng nhà ăn, nhan chính lâm cũng buông trong tay sớm báo đã đi tới, bữa sáng thực phong phú, nhưng nhan tịch lại ăn mà không biết mùi vị gì, không có đã từng một nhà ba người khoe ra ấm áp, có an tĩnh, giống như đều đương đối phương không tồn tại dường như. Ba, ngay chậm dùng, ta đi trước đi học nhan tịch đối nhan chính lâm nói, không biết có phải hay không nhìn cứng đờ không khí, nhan tịch này đốn bữa sáng ăn rất ít, một mảnh bánh mì, một ly sữa bò. Làm trình bá đưa ngươi nhan chính lâm nói. Nhan chính lâm có chính mình chuyên dụng tài xế, giống như kiếp trước thời điểm vẫn luôn là trình bá lái xe đưa nhan tịch cùng nhan hình. Nhan chính lâm ngẫu nhiên có thời gian thời điểm sẽ đưa nhan hình đi học, vô luận kiếp trước chính mình thế nào muốn đi quá nghiêm khắc này phân ấm áp, đều chưa từng được hưởng quá. Kiếp này nhan tịch lại trước nay không nghĩ muốn này phân ấm áp, cho nên ở các phương diện đều cố tình làng tránh. Nhan chính lâm nói xong, nhan tịch liền cầm lấy cặp sách, rời đi nhà ăn. đi kêu trình bá lái xe đưa chính mình đi học. trình bá buổi sáng tốt lành đưa ta đi trường học nhan tịch đi vào sân thấy trình bá đang ở trong viện đối trình bá nói tốt đại tiểu thư đi trước cửa ta đi lấy xe trình bá đối nhan tịch nói trình bá đem xe chạy đến cửa không chờ trình bá xuống xe mở cửa nhan tịch liền chính mình mở cửa lên xe dọc theo đường đi trình bá thỉnh thoảng từ phản quang kính bên trong nhìn xem nhan tịch phát hiện nhan tịch không hỏi chính mình đáp án bất chi bất giác tặng một hơi lại có một tia thất vọng. Nhan tịch cảm giác được trình bá tầm mắt, nhan tịch biết chính mình hiện tại cho người ta cảm giác còn quá tiểu, trình bá tuy rằng ở nhan gia chỉ là quảng gia, làm người lại có chính mình một phần ngạo khí, đối với nhan tịch suy nghĩ muốn đáp án, nhan tịch chỉ có thể dựa vào thời gian đi chờ đợi. Lại không thể đi bức bách, bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại, đây cũng là đã từng chính mình lĩnh ngộ. Thực xe tốc hành liền chạy đến vườn trường cửa, nhan tịch phát hiện trình bá giống như có một tia bất an, vì thế đối trình bá nói trình bá ta không nội. Ngươi suy xét hảo lại trả lời ta, ta đi trước trường học. Nhan tịch yêu cầu cho chính mình thời gian, cũng yêu cầu cấp trình bá thời gian, cho chính mình thời gian làm trình bá tới tán thành chính mình, cấp trình bá thời gian làm trình bá tới tin tưởng chính mình. Tuất đại tiểu thư, xin nghỉ yêu cầu ta đi tìm người chủ nhiệm lớp cho ngài trả phép sao? Trình bá hỏi, không cần, ta chính mình đi trả phép liền hảo, trình bá chiều nay 5 giờ tới đón ta đi, ta tưởng ở trường học nhiều thư viện nhiều ngốc một lát nhan tịch đối trình bá nói. Nhan tịch đọc sách chính là quý tộc tư lập trường học, giống nhau là bốn điểm trước tân học. Nhan tịch nói xong liền xuống xe, nhan tịch nhìn cái này chính mình ở chỗ này học tập 6 năm phong hoa trường học, tiếp trước chính mình tại đây gian trường học sơ trung 3 năm cao trung 3 năm, hiện tại chính mình lại đi tới này gian học viện, tràn ngập hoài niệm, phong hoa học viện là thượng kinh tốt nhất quý tộc học viện, trong trường học mặt học sinh giống nhau đều là thường giới hoặc là chính giới đời thứ hai cùng đời thứ ba, trường học có chính mình độc lập bảo toàn hệ thống, đi học giống nhau đều là xe tư ra đón đưa, ở chín mấy năm qua nói, như vậy đãi ngộ có thể so với, có lẽ chỉ có sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ tới biết thực tế tình huống là như thế nào. Phong hoa trường học chú ý chính là làm học sinh toàn diện phát triển, sơ trung 3 năm cơ bản là học tập sách vở tri thức, cao trung còn lại là nhiều hạng lựa chọn, chú ý toàn diện phát triển, bao gồm hội họa giám định và thưởng thức, ngọc thạch giám định và thưởng thức, các loại ngôn ngữ chương trình học từ từ, mà bồi dưỡng nữ tính tắc còn có trung nghệ. ra chính phương diện chương trình học có thể lựa chọn nhan tịch chậm rãi đi vào cổng trường nhìn nơi này chính mình đã từng quen thuộc cùng kế tiếp ít nhất còn muốn đái một năm địa phương tràn ngập vô hạn cảm khái tiểu tịch nghe nói ngươi sinh bệnh xin nghỉ thân thể khá hơn chút nào không vân thiên thiên hỏi nhan tịch nhìn về phía cái này cùng chính mình nói chuyện thiếu nữ vân thiên thiên là chính mình kiếp trước số lượng không nhiều lắm bằng hưu trí nhất kiếp trước chính mình một lòng học tập rất ít đi tham gia đồng học tụ hội các phương diện hoạt động Vân Thiên Thiên thực rộng rãi, tuy rằng có điểm dịu dĩ, nhưng là thực đơn thuần, tuy rằng thành tích không phải tốt nhất, kiếp trước thực thích quấn lấy nhan tịch, nhan tịch nhớ rõ cao trung tốt nghiệp về sau. Vân Thiên Thiên bởi vì phụ thân hắn công tác điều động, cả nhà dọn đến kinh thành đi, nhưng là mỗi năm còn sẽ bảo trì này thấy vài lần. Ta không có việc gì, úng tùm, tùm, buổi sáng tốt lành nhan tịch cười nói. Tiểu tịch, ta như thế nào cảm thấy ngươi không giống nhau, biến xinh đẹp, tuy rằng sắc mặt có điểm tái nhợt, vẫn như cũ ngăn không được một thân phong hoa. Ngươi cũng không biết, ngươi xin nghỉ trong khoảng thời gian này, ta nhiều nhàm chán, đều không có người cùng ta nói chuyện, ai vân thiên thiên biên nói còn chớp chớp mắt, tận lực trang đáng thương hề hề hai mắt nhìn nhan tịch. Nhan tịch nhìn vân thiên thiên, chính mình không giống nhau sao, cái này chính mình ngày xưa bạn tốt, tuy rằng có điểm thần kinh đại điều, cảm giác vẫn là trước sau như một mẹ bén. Phải không, ung um tùng sẽ nhàm chán sao? Ta nhớ rõ người nào đó giống như vẫn luôn đều giống một con tiểu hoàng oanh giống nhau nga nhan tịch cười đối ung um tùng nói. trọng sinh tới nay nhan tịch tâm lần đầu tiên được đến thả lỏng chán ghét ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu ngươi biết ta nhất không thích cùng bọn họ cùng nhau ai trả lại ngươi cùng ngươi ở bên nhau tương đối hảo vân thiên thiên biến nói tay đã vặn thượng nhan tịch tay lôi kéo đi phía trước đi rồi nhan tịch chỉ là cười cười dọc theo đường đi nhan tịch nghe vân thiên thiên kể ra mấy ngày nay bị khuất thực khai liền tới tới rồi phòng học cửa đệ nhất đường khóa là tiếng anh vừa mới đi vào phòng học trong chốc lát tiếng chuông liền nhớ tới Vân Thiên Thiên còn một người kể ra, các bạn học đi một chút thần chính mình chỗ ngồi, Vân Thiên Thiên cũng ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, bởi vì Vân Thiên Thiên chỗ ngồi ở nhan tịch phía trước, cho nên quay đầu tiếp tục nói. Hảo, tiểu hoàng oanh, tan học lại nói, lao sư tới nhan tịch nhìn lão sư đi mau tiến phòng học, liền đối Vân Thiên Thiên nói. Tiểu tịch, không cần kêu ta tiểu hoàng oanh Vân Thiên Thiên nói xong còn không quên hướng nhan tịch trừng mắt nhìn trừng mắt. Hảo, tan học chúng ta lại nói, ngoan nga. Nhan tịch nói. Thực mau một chuyến khóa liền bắt đầu, hôm nay tiếng Anh khóa chủ yếu là đối một ít từ đơn ý này giảng giải cùng một ít nguyên văn văn xuôi phiên dịch cùng đọc chờ phương diện. Đối với Nhan Tịch tới nói, này đường khóa cơ bản không có gì, chính mình kiếp trước tiếng Anh đã qua tới bắt gấp công tác thời điểm tiếng Anh cũng là thường dùng ngôn ngữ. Nhan Tịch cảm thấy nhàm chán, hai mắt liền hướng về phía ngoài cửa sổ. Nhan Tịch, ngươi tới đọc một chút áng văn chương này thực mau Lý Lao Sư liền phát hiện Nhan Tịch ở khai xe con, lớn tiếng đối Nhan Tịch nói Giáo viên tiếng Anh Lý Lao Sư, vẫn luôn bị đồng học dự vì ma quỷ. Lý Lao Sư là anh quốc trở về lưu học sinh, dạy học đem chính mình đặt ở chủ đạo địa vị. Nhan Tịch kiếp trước liền không thế nào thích cái này Lý Lao Sư. Hơn nữa Nhan Tịch cảm giác cái này Lý Lao Sư có điểm kiểu thị kẻ có tiền thái độ. Có lẽ là chính mình nghĩ nhiều, ai? Nhan Tịch đứng lên, này thiên lễ dáng sinh sáng sớm đối Nhan Tịch tới nói không có bất luận cái gì áp lực. Nhan Tịch lập tức đứng lên phi thường lưu loát đọc diễn cảm, Nhan Tịch không có phát hiện. Lúc này các bạn học ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, thực mau nhan tịch liền đọc diễn cảm xong rồi. Thực hảo, ngồi xuống đi, về sau đi học đừng làm việc riêng Lý Lao Sư lấy nghiêm khắc ngự khí đối nhan tịch nói. Thực mau trung tan học thành gõ vang lên, Lý Lao Sư nghe thấy tiếng Trung, biên hợp nhau thư biên đối các bạn học nói tiếng Anh muốn nhiều hơn luyện tập đọc. Đại gia đem này thiên văn xuôi còn hào đọc, lần sau đi học kiểm tra, nói xong liền đi ra phòng học. phong hoa trường học tiếng Anh, vì cùng quốc tế càng tốt nối đường dây. vẫn luôn đều thực chú trọng khẩu ngữ, cho nên cơ bản là làm tiếng Anh đều là lấy đọc tương đối nhiều, cao trung thời điểm mở học khai lẫn nhau đối với luyện tập chương trình học. Phần 9. Tiểu tịch, ngươi tiếng Anh khi nào tốt như vậy, vừa mới ngươi đọc thời điểm đều đem ta kinh ngạc đến ngây người, người, nói cho ta có cái gì bí quyết vân thiên thiên hỏi. Lúc này rất nhiều đồng học đều dần dần vây quanh lại đây. Tiểu tịch, ngươi nói cho ta như thế nào đọc được không lý tư tư hỏi. Đúng vậy, mau nói cho ta biết nhóm đi đồng học giáp hỏi. Nhan Tịch nhìn vây lại đây đồng học, phát hiện chính mình vừa mới biểu hiện giống như quá cao điệu, trước kia chính mình tuy rằng thành tích thực hảo, nhưng là vẫn luôn đều rất điệu thấp, về sau nhất định phải hảo hảo chú ý mới được. Không có a, ta sinh bệnh thời điểm, ở nhà mặt chính mình luyện tập áng văn chương này Nhan Tịch nói, chính mình phải trải qua bảo trì điệu thấp mới được. Nguyên lai like là như thế này a, khó trách đâu. Ta còn tưởng rằng chúng ta lớp học tới một thiên tài đâu. Lý Tư Tư nói, ta còn tưởng rằng có cái gì bí quyết đâu đồng học giáp nói. Vây lại đây đồng học cũng dần dần rời đi, nhìn bọn họ rời đi, Vân Thiên Thiên thực tức giận nhìn bọn họ, nói các ngươi. Nhan tịch không chờ Vân Thiên Thiên nói xong, liền lôi kéo tay nàng ý bảo nàng đừng nói nữa. Tiểu tịch, bọn họ như thế nào như vậy à, ngươi đừng ngăn đón ta, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo mang mắng các nàng, chán ghét đã chết Vân Thiên Thiên tức giận nói. Hảo, không có việc gì, đừng động bọn họ, ngoan nga. Nhan tịch nói, còn không quên dùng tay xoa bóp Vân Thiên Thiên tức giận khuôn mặt nhỏ. tiểu tịch ngươi Hảo, ta không tức giận, ngươi nói cho ta học tập tiếng Anh bí quyết ta liền không tức giận, được không Vân Thiên Thiên nói. Nhìn Vân Thiên Thiên kia một bức nghiêm túc lánh giáo bộ dáng, Nhan Tịch cũng không hảo cự tuyệt. Hảo, ngày mai ta mang điểm tư liệu cho ngươi, có thời gian giúp ngươi học bổ túc, được không Nhan Tịch nói. Ngươi nói Nga, không được đổi ý, ta sợ nhất học tiếng Anh Vân Thiên Thiên nói. Thời gian liền ở học tập trung chậm rãi trôi đi, đệ nhị tiết là lịch sử, Nhan Tịch nghe lịch sử tới nói giảng bài. chính mình hiện tại có xem qua là nhớ ký ức hơn nữa đều là chính mình đã từng học tập quá tri thức phạm vi liền lặng lẽ lấy ra tiếng pháp thư chậm rãi học tập tiếng pháp một ngày thời gian liền ở chậm rãi học tập tiếng pháp trung vượt qua thực mau tan học đã đến giờ vân thiên thiên đối nhan tịch nói tiểu tịch chúng ta cùng nhau đi thôi tung tùm ngươi đi trước đi ta đi một chút thư viện nhan tịch đối vân thiên thiên nói ngươi như vậy đều mau thành một cái con mọt sách đều thượng một ngày khóa ngươi còn muốn đi đọc sách à Hơn nữa ngươi thân thể còn không có hoàn toàn hảo. Đi Vân Thiên Thiên nói. Nghe Vân Thiên Thiên nói, kiếp trước chính mình bạn tốt. Tuy rằng kiếp trước bởi vì từng người công tác duyên cớ, giảm bất gặp mặt. Có đôi khi miệng có điểm độc, lời nói lại có điểm nhiều, nhưng cũng không mất đáng yêu. Cùng kiếp trước giống nhau, luôn là thực quan tâm chính mình. Hảo, ngày mai chúng ta cùng nhau, ta thỉnh ngươi đi ăn tân khai kia ra bánh kem cửa hàng bánh kem được không nhan tịch đối Vân Thiên Thiên nói. Vân Thiên Thiên vẫn luôn thực thích bánh kem, đủ loại tiểu bánh kem đều là nàng yêu nhất. nhan tịch lại thấy được kiếp trước cung tùn nhìn quan tâm chính mình bộ dáng cũng cảm giác chính mình lạnh băng lòng có một tia ấm áp tiểu tịch ngươi nói nga nhớ rõ mang đủ tiền ta tưởng cùng ngươi nhiều ngốc một hồi đưa ngươi đi thư viện đi nhưng ta liền đi về trước vân thiên thiên nói lôi kéo nhan tịch cánh tay hướng thư viện đi đến thư viện tàng thư thực phong phú nhan tịch chọn mấy quyển chính mình yêu cầu thư tịch có tìm một quyển chậm dại thoạt nhìn nhìn một hồi lâu nhan tịch phát hiện đã 5 giờ tìm được rồi mượn thư tạp đăng ký sau đem vừa mới chính mình chọn mấy quyển thư mượn ra tới, cất vào cặp sách, hướng cổng trường đi đến, đến cổng trường thời điểm phát hiện trình bá đã lái xe tới rồi cửa, nhan tịch lên xe, xe chậm rãi xử hướng về phía về nhà lộ. Một ngày lại ở bất chi bất giác chung chậm rãi vượt qua. mười 12 chân tướng 1 Trần thế phù hoa, trải qua thế gian tất cả hình thái, đã từng những cái đó hèn mọn thời gian càng đi càng xa, chỉ ở linh hồn để lại vô pháp khép lại miệng vết thương, thời gian phí thời gian, tự trọng sinh tới nay. đảo mắt đã qua 10 ngày, nhan tịch ngồi ở trên bàn công nghĩ, căn cứ kiếp trước ký ức lại có năm ngày, nhan huynh liền xuất viện, hiện tại chính mình còn không có tìm được tống di không phải chính mình thân sinh mẫu thân chứng cứ, hiện tại còn không có ý tứ manh mối, nhan tịch hai mắt nhìn về phía không trung thật sâu thở dài một hơi, theo thời gian từng ngày qua khứ, nhan tịch bằng vào chính mình đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, tiếng pháp đã học tập không sai biệt lắm, bao gồm trường học thư viện tiếng pháp nguyên văn làm làm đều có thể xem hiểu. Nhưng ở khẩu ngữ phương diện nhan tịch cảm thấy chính mình còn là phi thường khiếm khuyết, xem ra đến nhiều tìm xem cơ hội luyện tập khẩu ngữ mới được. Xem ra chính mình ngày mai phải nghĩ lại biện pháp làm nhan chính lâm cùng Tống Di nói ra chính mình thân thế mới được, chỉ còn lại có 5 ngày thời gian, đến ngày mai buổi sáng cũng chỉ có 4 ngày thời gian, ai. Nhan tịch lại thật sâu thở dài một hơi, xoay người hướng trong phòng đi đến, hơi chút rửa mặt một chút liền lên giường nghỉ ngơi, này một đêm nhan tịch ngủ một chút đều không an ổn. Cả đêm đều ở trong ngộng hồi ức chính mình kiếp trước kia đoạn bi thôi thời gian, Đương nhan tịch tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi, Ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian cùng nhau 6 giờ rưỡi, nhan tịch sờ sờ chính mình cái chán, nguyên lai chính mình cả đêm ác ngộng, đến bây giờ tóc đều mướt mồ hôi, nhan tịch rời giường, Hướng phòng tắm đi đến, tận lực dùng nước trôi chính mình thân hình, làm chính mình từ ác ngộng trung tỉnh táo lại, cả đêm ác ngộng, đã làm chính mình có điểm sức cùng lực kiệt. Nhan tịch rửa mặt sau lại đến dưới lầu. Trương Ngụ Như cũ chuẩn bị tốt bữa sáng, Nhan Tịch cùng Nhan Chính Lâm đánh xong tiếp đón, liền ngồi ở trên bàn cơm bắt đầu ăn bữa sáng. Nhan Tịch một chút ăn uống đều không có, một ly sữa bò mau 20 phút uống lên một nửa đều không đến, mặt khác càng là một chút cũng chưa động. Nhan Tịch thật sự không có ăn uống, liền dùng pha lê ly cho chính mình đổ tràn đầy một chén nước, làm chính mình một hơi uống xong, tưởng đem chính mình đem qua mộng theo thủy. Áp chế ở chính mình trong lòng. Nhan Chính Lâm ăn xong bữa sáng liền trước rời đi, hôm nay đi rất sớm. Nhan Tịch chính cảm thấy kỳ quái thời điểm mới nhớ tới hôm nay là thứ năm, Nhan Thị tập đoàn mỗi tuần 4 đều có sáng sớm hội nghị thường kỳ. Nghĩ chính mình ngày hôm qua ác mộng, rơi giường thời điểm quần áo cùng khăn trải giường đều mướt mồ hôi, vì thế Nhan Tịch quyết định, hôm nay nhất định phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp mới được. Trương Ngụ, hôm nay làm Tiểu Phương đem ta phòng khăn trải giường đổi đi, ta đi trước đi học, Nhan Tịch đối Trương Ngụ nói, Nhan Tịch trọng sinh tới nay, thanh âm vẫn luôn là lạnh như băng không có một tia ấm áp. Nhưng là ở đối mặt này trương mụ cùng ung tùn thời điểm ngự khí mới có thể có vẻ không như vậy lạnh băng. Tốt, tịch tiểu thư hôm nay bữa sáng như thế nào cũng chưa ăn à, không hợp ăn uống sao trương mụ hỏi. Không có, bữa sáng thực hảo, là ta chính mình không có gì ăn uống, ta đi trước trường học nhan tịch nói. Nhan tịch ngồi trình bá xe, đi tới trường học, hôm nay đã là ngày thứ 11, tuy rằng nhan tịch đối trường học không có mâu thuẫn, nhưng nhan tịch hy vọng có nhiều hơn thời gian làm một ít chính mình sự tình. trình bá Hôm nay ta cùng ung um tùn cùng nhau, ngài không cần tới đón ta, buổi tối ta sẽ chính mình đánh xe về nhà nhan tịch đối trình bá nói. Đại tiểu thư, vậy ngươi chính mình phải cẩn thận, có yêu cầu cho ta gọi điện thoại trình bá nói, chính mình nhan tịch cùng trình bá ở bãi biển liêu qua sau, nhan tịch cùng trình bá đối thoại, tương so với dĩ vãng trở nên càng thiếu. Trình bá đi thông thả nhan tịch cùng trình bá từ biệt sau, phát hiện vân thiên thiên cũng vừa lúc tới rồi, ung um tùn chạy tới lôi kéo nhan tịch tay cùng nhau hướng phòng học đi đến. thời gian bay nhanh trôi đi hôm nay khóa tương đối thiếu tam điểm liền tan học ung tùn nói hưng hoa lộ có khai một nhà bánh kem cửa hàng khiến cho nhan tịch bồi xe đi ăn bánh kem nhan tịch nhìn ung tùn kêu biểu tình hơi hơi cười cười liền cùng ung tùn cùng đi bánh kem cửa hàng ăn xong bánh kem sau nhan tịch cùng ung tùn từ biệt nhan tịch một người đi ở đường cái thượng lúc này trên đường người đi đường rất ít nhan tịch một người ở đường cái thượng lúc này đột nhiên thấy đường cái biên có một nhà rất có đặc sắc cửa hàng muốn đánh phát một chút thời gian liền đi vào, vừa mới đi vào cửa hàng, nhan tịch phát hiện cửa hàng này cổ kính, có cung cấp khách nhân uống trà địa phương, có thư tịch, còn có các nơi đặc sắc hàng mỹ nghệ. trang hoàng tuy rằng đơn giản, lại có thể cho người trước mắt sáng ngời cảm giác. nhan tịch thực thích hoàn cảnh như vậy, tiêu một ly chanh trà, sau đó lại trên kệ sách chọn một quyển sách hưởng thụ này giờ phút này còn có thể nhàn nhã thời gian. nhan tịch tiểu thư không nghĩ tới gặp mặt thanh âm đem nhan tịch tầm mắt từ sách vợ thượng rời đi ra tới, nhan tịch thấy được tôn trần lớn Này không phải lần trước ở Thư Thành Đụng tới sao, hắn như thế nào lại ở chỗ này, nhan tịch trong lòng nghĩ. Tôn Thúc Thúc, có gặp mặt nhan tịch chào hỏi nói. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, cửa hàng này thế nào, thích sao? Tôn Trấn Diệu vừa nói vừa tự quen thuộc ngồi xuống nhan tịch đối diện. Không tồi à, cổ kính, cửa hàng này không phải là Tôn Thúc Thúc khai đi nhan tịch mang theo một tia nghi vấn hỏi. Tiểu tịch, lợi hại, cửa hàng này là ta về nước hay? khai trương đến bây giờ không sai biệt lắm 3 tháng Tôn Trấn Diệu nói. Tôn Trấn Diệu nói xong, Nhan Tịch cũng không có nói tiếp, đối với cái này mới thấy hai lần mặt người, đã kêu chính mình tiểu tịch, Nhan Tịch phát hiện người này hoặc là chính là tự quen thuộc, chính là nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống, còn có một loại khả năng chính là đối chính mình lại cái gì mục đích, Nhan Tịch nhìn Tôn Trấn Diệu, tưởng từ vẻ mặt của hắn trông được ra điểm cái gì tới, đương không thu hoạch được gì thời điểm, Nhan Tịch liền tư bỏ, hai mắt có chuyển hướng về phía sách vở. Hai bên không khí một lần cho mặc, có vẻ có như vậy một tia khẩn trương. Tôn Chấn Diệu nhìn cái này mới 12 tuổi nữ hài, vừa mới một mảnh trầm mặc, chính mình cho rằng cái này tiểu nữ hài sẽ đánh vỡ, nhưng là nàng chính mình như cũ an an tĩnh tĩnh đọc sách, cái này tiểu nữ hài thật sự cùng nàng quá giống, tuy rằng đã mười 15 năm không gặp, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền cho chính mình một loại phi thường quen thuộc cảm giác, căn cứ điều tra, năm đó lâm như xác thật là gả cho nhan chính lâm. Trước mắt cái này tiểu nữ hài rõ ràng cùng lâm như như vậy giống, nhưng là lại kêu tống di mụ mụ, lại cùng tống di một chút chỗ tương tự nhìn hiện tại nhan tịch rõ ràng chính là tiểu bản lâm như phần 10 tôn chấn diệu nội tâm rồi rắm mà giờ phút này nhan tịch hai mắt đã dừng lại ở sách vở thượng từng trang chậm rãi phiên động cuối cùng vẫn là tôn chấn diệu đánh vỡ này phiến trầm mặc không khí tiểu tịch ngươi thực thích đọc sách hai lần gặp mặt giống như đều là bởi vì thư quan hệ tôn chấn diệu nói trong lòng nghĩ xem ra chính mình xem thường nàng bị chính mình nhìn chằm chằm còn có thể nhàn nhã đọc sách Như bây giờ người nhưng không nhiều lắm thấy. Ân, thực thích nhan tịch nói, người nam nhân này rõ ràng là có chuyện hỏi chính mình, rồi lại không chịu nói thẳng, cuối cùng vẫn là hắn đánh vỡ trầm mặc không khí, chính mình kiếp trước tốt xấu số sống 27 năm, có trải qua nhiều như vậy, như thế nào có thể còn không học được che giấu chính mình tâm tư? Tiểu tịch, ta không có hứng thú. Tôn thúc cho ngươi nói chuyện xưa tôn chấn diệu nói. Hảo, chăm chú lắng nghe nhan tịch biên trả lời, tùy tay cầm lấy thẻ kẹp sách kẹp ở trong sách đôi tay đem thư khép lại. Tính toán nghiêm túc nghe một chút xem, từ hai lần gặp mặt chung, nhan tịch không có từ trên người hắn không cảm giác được một tia ác ý, nhưng thật ra rất có hứng thú xem hắn tưởng cùng chính mình nói cái gì đó. Kia đại khái là 15 năm trước sự tình, lúc ấy ta ở đọc đại học, trong nhà thực nghèo không đủ sức học phí, ta đành phải dùng học tập ở ngoài thời gian tới kiếm lấy học chi phí phụ dùng, ta đi tìm đủ loại công tác, mặc kệ là cái gì công tác, ta đều thực nỗ lực đi hoàn thành, kia đoạn thời gian, ban ngày học tập tương đối bội. ta chỉ có thể buổi tối lại một nhà chợ đêm đương người phục vụ mỗi ngày công tác đến đã khuya đại khái rạng sáng hai ba điểm tả hữu ngày hôm sau còn muốn tiếp tục đi học thời gian dài công tác không có được đến nghỉ ngơi dẫn tới ta thượng đồ ăn thời điểm đem mâm đánh nghiêng lộng tới khách nhân trên người lúc ấy lao bản lập tức liền chạy tới nói ta nói ta hiện tại bắt đầu liền không cần ở nơi nào công tác đối với ta tới nói thập phần yêu cầu công tác này mới có thể có học chi phí phụ ta tới nói không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo ta lập tức hướng khách nhân xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn là mất đi ở nơi nào công tác cơ hội. lấy lúc ấy ta tới nói dậu đổ bìm, leo dễ dàng, nhưng khó được chính là đưa than ngày tuyết tôn chấn rượu. vừa nói vừa lâm vào trong hồi ức. ngươi là phục đán đại học học sinh đi cái kêu bị ta đánh nghiêng mâm làm dơ quần áo khách nhân hỏi. đúng vậy, ta là phục đán đại học học sinh. vừa mới thật sự thực xin lỗi ta nói đến, hắn nói, vừa mới ngươi đánh nghiêng mâm, cũng là ta không cẩn thận đụng phải ngươi. nếu ngươi nguyện ý nói, ta cho ngươi một phần công tác. Ngày mai tới tìm ta, này cũng chính là mở ra ta nhân sinh đạo sư, Lý Trấn Hoa tiên sinh Tôn Trấn Diệu nói xong, nhìn nhìn nhan tịch, phát hiện nhan tịch như cũ thực nghiêm túc nghe, chính mình có điểm giật mình nhìn trước mắt cái này nữ hài, trên mặt đã không có gì biểu. Thình Tôn Trấn Diệu lộ ra ý tứ cười khổ. Tôn Trấn Diệu cầm lấy trên bàn trà, uống một ngụm, nói tiếp, sau lại, ta liền tiến vào lúc ấy lâm thị kiêm trước, tới rồi mới biết được ngày đó vị kia tiên sinh chính là lâm thị tổng tài, ở lâm thị công tác một năm rưỡi. sau lại có cái lưu học cơ hội, nhưng yêu cầu rất lớn một bút tư kim, vốn dĩ ta đều tính toán từ bỏ, sau lại bị Lâm Tổng đã biết, giúp ta ra suất ngoại lưu học phí dụng, ở Em M Quốc học tập công tác đều rất bận, cùng Lâm Tiên Sinh liên hệ liền bởi vậy trở nên càng ngày càng ít. Nam năm sau ta hồi quá tính toán tìm Lâm Tiên Sinh, đã trở lại lại phát hiện Lâm Thị, đã không tồn tại, tìm một đoạn thời gian không có gì manh mối, Em M Quốc bên kia sự nghiệp lại vừa mới khởi bước, Nhu cầu cấp bách muốn quản lý liền lên đường hồi em mở quốc Tôn Trấn Diệu nói. đương Tôn Trấn Diệu đem nói cho hết lời, nhan tịch trong lòng cảm thấy phi thường giật mình. Tôn Trấn Diệu chính mình vẫn luôn giác có loại phi thường quen thuộc cảm giác, nhưng lại luôn là nghĩ không ra. Nguyên lai like là chính mình kiếp trước thời điểm ở đưa tin mặt trên xem qua cái kia em mở quốc nổi danh ngân hàng chùm, Báo chí cùng tạp chí thượng xuất hiện quá, tuy rằng bản nhân ảnh chụp rất ít đăng báo, chỉ ở một lần hoa nhị phố góp vốn thời điểm đăng xuất quá một lần, nguyên lai like hắn cùng chính. Mình mẫu thân cùng từng ông ngoại cư nhiên còn có này một tầng quan hệ. Ta nói ngươi lớn lên giống một người, chính là Lâm Trấn Hoa tiên sinh cháu ngoại gái Lâm Như. Ta cũng là ở Lâm Thị sau lại làm trợ lý thời điểm ở Lâm Gia gặp qua nhiều lần. Ta thực khẳng định các ngươi diện mạo phi thường giống, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận sai Tôn Trấn Diệu phi thường khẳng định nói. Tôn Thúc Thúc, ngươi nói ta lớn lên giống Lâm Như, sao có thể nhan tịch nói. Từ lần trước nhìn thấy ngươi sau, ta lại làm người cha quá. lâm như ở ta đi em mở quốc hai năm sau gả cho nhan chính lâm ngươi hẳn là lâm như nữ nhi mới đúng tuy rằng ngay lúc đó tin tức hiện tại đã rất ít nhưng ta đều trải qua xác nhận sẽ không tính sai nhan chính lâm nói lâm như ta cũng chưa nghe qua tên này sao có thể nhan tịch trả lời chính mình trong lòng sớm đã biết chấn tướng không có chút nào giật mình ta nói chính là thật sự tiểu tịch ngươi ông ngoại chính là năm đó lâm thị tổng tài hiện tại nhan thị có một đại bộ phận đều là năm đó lâm thị tôn chấn diệu nói Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói nhan tịch hỏi. Năm đó lâm lão tiên sinh đối ta có ơn chi ngộ, ta lần này về nước chủ yếu chính là muốn điều tra rõ sự tình chân tướng. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi tin tưởng chứng cứ xác nhận nhan tịch là lâm lão biểu hiện từng ngoại tôn nữ tôn chấn diệu phi thường kích động nói. Nhan tịch nghe tôn chấn diệu nói, ở chính mình kiếp trước trong trí nhớ, nhớ mang mang giống như kiếp trước thời điểm cũng có người đi tìm chính mình. Sau lại chính mình cùng nhan chính lâm nói, hắn nói hắn sẽ xử lý, lúc sau liền không có chú ý quá chuyện này. Có lẽ chính mình có thể cho tôn chấn diệu tìm ra chứng cứ, chính mình hiện tại không có gì lực lượng, chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Hảo, nếu ngươi trong vòng 3 ngày có thể tìm ra chứng cứ ta liền tin tưởng ngươi, nếu sự tình đúng như ngươi theo như lời như vậy, ngươi có thể để cho nhan chính lâm chính miệng nói ra ta liền tin tưởng, bằng không ta đương kim thiên nói ngươi không có nói qua nhan tịch phi thường kích động nói, trong giọng nói cũng biểu hiện ra một tia tức giận, có điểm phép khích tướng cảm giác, chính mình kích thích một chút tôn chấn diệu mới được. Rốt cuộc này có lẽ là chỉ có cơ hội. Hảo, trong vòng 3 ngày ta nhất định làm được tôn chấn diệu sợ nhan tịch đổi ý, lập tức trả lời. Một lời đã định nhan tịch nói. Hảo, một lời đã định tôn chấn diệu nói. Nhan tịch nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã 5 giờ rưỡi, bụng cũng cảm thấy có điểm nói bụng, buổi sáng cùng giữa trưa cũng chưa ăn cái gì đồ vật hiện tại trong lòng lo lắng nhất sự tình, đã giải quyết 1 phần 3, vì thế nói hiện tại đã đến dùng bữa tối thời gian, tôn thúc thúc sẽ không làm ta đói bụng về nhà đi. Đi theo ta, tiểu nha đầu trên lầu chính là nhà ăn ta thỉnh ngươi ăn cơm tôn chấn rượu nói liền đứng dậy mang nhan tịch đi tới trên lầu. Ở vào lầu hai quán ăn cùng lầu một trang hoàng có hiệu quả như nhau chi rượu, tôn chấn rượu mang nhan tịch đi vào phòng điểm xong đồ ăn, mới phát hiện vừa mới chính mình quá kích động, thượng cái này tiểu nha đầu đương. Tiểu nha đầu, ta bị lừa, ngươi có phải hay không đã sớm biết, hạ cái bộ làm ta toàn tôn chấn rượu cười nói. Không có, là tôn thúc thúc chính mình nói nhan tịch cười trả lời. ha ha. Không tội à, tiểu nha đầu, không hổ là lâm lão tiên sinh huyết mạch, thông minh Tôn Trấn Diệu nói. Nhan Tịch cười cười không có trở lại, này bữa cơm ăn thực vui sướng, ăn cơm xong sau Tôn Trấn Diệu có phái xe đưa Nhan Tịch về nhà, ở khoảng cách đại trạch đi đường còn có 5 phút lộ trình thời điểm, Nhan Tịch làm Tôn Trấn Diệu dừng xe. Tôn Thúc Thúc, cảm ơn người đưa ta trở về, đến nơi đây là được, ta vừa mới ăn quá no rồi, đi một chút tiêu tiêu thực Nhan Tịch nói. Nhan Tịch nói xong, Tôn Trấn Diệu làm tài xế dừng xe. nhan tịch lần sau cùng tôn chấn diệu từ biệt sau hướng đại trạch đi đến tôn chấn diệu nhìn nhan tịch rời đi bối cảnh trong lòng nghĩ cái này nha đầu thực thông minh từ chính mình gây dựng sự nghiệp lúc sau một lần mắc mưu nhưng là lại không tức giận thông minh hắn cũng liền an tâm rồi vì thế liền làm tài xế lái xe rời đi nhan tịch nhìn xe đã xoay người rời đi khoe miệng cũng giơ lên tươi cười nghĩ thật là một cái tốt bắt đầu chương mười chân tướng hai hôm nay là ba ngày thời gian cuối cùng một ngày Tại đây 3 ngày bên trong, Nhan Tịch vẫn luôn đang chờ tôn chấn diệu động tác, từ kia một lần nói chuyện lúc sau, hết thể đều giống như thạch thành biển rộng, bình tĩnh không có một tia gọn sóng. Hôm nay là chủ nhật, cũng là Nhan Hinh xuất viện nhật tử, từ Nhan Tịch trọng sinh lúc sau, đều còn không có cùng Tống Di đã gặp mặt, Nhan Tịch biết, hiện tại chính mình tại tiến hành nhân sinh trận đầu đánh bạc. Thời gian chậm rãi trôi đi, mau đến 11 giờ thời điểm, Tống Di cùng Nhan Hinh về tới Nhan ra, Nhan Tịch trừ bỏ ăn bữa sáng ở ngoài. Vẫn luôn đều lưu tại chính mình phòng Tại đây 15 thiên thời gian chung Nhan tịch trừ bỏ đi học ăn bữa sáng thời điểm Vẫn luôn đều tận lực rất ít Cùng nhan chính lâm chạm mặt Chạm mặt cũng cơ bản không nói lời nào Như là cho nhau đều đương đối phương không tồn tại giống nhau Tới rồi cuối tuần Nhan tịch cũng sẽ tìm cơ hội đi ra ngoài Rất ít ngốc tại Trong nhà, liền tính ngốc tại trong nhà giống nhau Cũng chỉ là ngốc tại chính mình phòng Rất ít ra tới Nhan tịch từ ban công thấy xe đã tới rồi cửa Nhan Chính Lâm tự mình đi lái xe tiếp bọn họ mẹ con về nhà, Nhan tình nghĩ, chính mình kia chết đi mẫu thân sợ là chưa từng có quá bực này đãi ngộ. Đại trạch nội thừa can tĩnh, Nhan Tịch từ phòng trên ban công có thể thấy trong viện nhất cử nhất động. Hình hình, hoan nên về nhà Nhan Chính Lâm mang theo sủng nịch tươi cười đối Nhan Hình nói. Ba ba, ta đã trở về Nhan Hình nói xong, nào hướng Nhan Chính Lâm ôm ấp, Nhan Tịch chỉ có thể đem sở hữu hết thẻ xem ở trong mắt, từ khi nào chính mình cũng muốn như vậy một cái ôm đầy tình yêu. Hình hình, có mệt hay không, muốn hay không đi trước nghỉ ngơi một chút nhan chính lâm đối nhan hình nói, nhan tịch nhìn trong viện một nhà ba người, nghĩ chính mình, kiếp trước chính mình trước nay đều không có chú ý tới quá, như vậy mới xem như người một nhà. Một chút đều không mệt, ta nghĩ đến đỉnh hóng gió bên trong ngồi ngồi, ở bệnh viện vẫn luôn đều ngốc tại trong phòng bệnh mặt, ba mẹ, ta đi kêu chương mụ lấy điểm điểm tâm, chúng ta đi đỉnh hóng gió ngồi ngồi đi nhan hình nói, trong viện bên trong đỉnh hóng gió, an chọn dùng phương Tây kiến trúc. Nhan Tịch từ trên lầu xem đi xuống, giống một tòa loại nhỏ lâu đài. Đình hóng gió bên trong một nhà ba người vừa nói vừa cười, Nhan Tịch cũng lười đến đi nhìn, liền đi vào phòng, nhìn lần trước mua tài chính thư tịch, nhiều nghiên cứu một chút bên trong đồ vật, nghĩ, trình bá đến tột cùng sẽ cho chính mình như thế nào hồi đáp đâu. Chính mình muốn tìm một cơ hội nghĩ cách mua cổ phiếu, lại qua một thời gian thị trường chứng khoán một lần dung chuyển, chính mình muốn thừa cơ ở bên trong kiếm một bút mới được, Nhan Tịch nghĩ, thung thung tiếng đập cửa. đem nhan tịch từ suy nghĩ chung kéo lại nhan tịch mở cửa phát hiện là trương mụ tịch tiểu thư nấu cơm chưa hảo đi xuống ăn cơm chưa đi trương mụ đối nhan tịch nói nhan tịch nhìn trương mụ phát hiện trương mụ trong mắt tràn ngập một tia thương tiếc trương mụ giúp ta đem cơm chưa mang lên đi nhan tịch đối trương mụ nói tịch tiểu thư ai thở dài biết gia đình giàu có chính mình cắm không thượng thủ không có việc gì trương mụ nhan huynh đã trở lại làm cho bọn họ hảo hảo tụ tụ đi nhan tịch nhìn trương mụ thở dài Vì làm trương mụ an tâm liền nói. Phần 11 Ở trong phòng ăn qua cơm trưa, nhan tình nghĩ, chính mình buổi sáng tâm vẫn là quá nôn nóng, về sau phải hảo hảo khống chế được chính mình, vô luận là phẫn nộ, bi thương, vẫn là thống khổ đều chỉ có thể đặt ở trong lòng. Tưởng xong lấy ra chính mình phía trước mấy ngày không có viết xong kế hoạch thư tiếp tục viết, chính mình muốn trước đối tương lai làm một ít quy hoạch, thượng kinh cũng là ở sang năm bắt đầu tiến vào tiếp theo cái bay nhanh phát triển thời đại, chính mình cơ hội ở sang năm. 6 tháng cuối năm đi em mở quốc, sở hữu sự tình đều phải ở sang năm thượng nửa năm hoàn thành mới được. Đương Nhan Tịch cơ bản hoàn thành kế hoạch thư thời điểm đã buổi chiều 3 giờ nữa, đi hướng ban công, tính toán hoạt động một chút chính mình gân cốt, liền nhìn đến Tôn chấn Diệu xe chậm rãi tưởng đại trạch lái qua đây, Nhan Tịch đi ra cửa phòng, đi tới dưới lầu. Nhan Tịch không nghĩ tới, Tôn chấn Diệu sẽ trực tiếp bái phòng, vẫn luôn cho rằng hắn sẽ chọn dùng cái gì thủ đoạn khác, cẩn thận ngắm lại quang minh chính đại bái phòng. có lẽ so mặt khác thủ đoạn muốn tới càng vì trực tiếp nhan chính lâm đã hướng cửa đi đến nên đón tôn chấn diệu chỉ chốc lát sau bọn họ đã đi tới phòng khách tôn chấn diệu lần này là tài xế cùng nhau tới tài xế trong tay là cầm bái phòng quà tặng nhan tịch nhìn quà tặng túi bên ngoài đóng gói hắn thật đúng là bỏ được lão bà ta tới cấp ngài giới thiệu vị này chính là hoa nhị phô diệu huy ngân hàng chấp hành đồng sự tôn chấn diệu tiên sinh tôn tiên sinh vị này chính là ta ái nhân tống di nhan chính lâm biên nói biên ý bảo làm tôn trấn diệu ngồi xuống tôn tiên sinh ngươi hảo hoan nên tới trong nhà làm khách tống di nói tống di nghe tôn trấn diệu là hoa nhị phố diệu huy ngân hàng đồng sự thập phần nhiệt tình nói cảm ơn nhan phu nhân hai vị nói vậy chính là lệnh thiên kim tôn trấn diệu hỏi nhan tịch nhưng thật ra thập phần bội phục tôn trấn diệu trang làm là lần đầu gặp mặt nhưng thật ra nhìn không ra một tia sơ hở chính mình cũng không thể biểu hiện quá mức với nhiệt tình mới được tiểu nữ nhi nhan hình đại nữ nhi nhan tịch tới, tiêu tôn thúc thúc nhan chính lâm chỉ vào nhan tịch cùng nhan huynh nói, tôn thúc thúc, hoang nên đến làm khách nhan huynh nhìn tống di thập phần nhiệt tình, liền cho tôn chấn diệu một cái đại đại gương mặt tươi cười nói, nhan huynh từ nhỏ liền thập phần hiểu xem người sắc mặt làm việc, đây cũng là kiếp trước mọi người đều đương hắn là nhan gia công chúa nguyên nhân chủ yếu đi, nhìn qua thập phần đơn thuần, không có một tia tâm cơ, hết thảy đều che giấu ở một trương rối trá mặt nạ dưới, tôn thúc thúc nhan tịch nhìn nhan huynh nhiệt tình. Nhan tịch lại biểu hiện không ra nhan hình như vậy tiểu nhu làm ra vẻ. trước ngụ bưng tới trả, tống di thực nhiệt tình tiếp nhận đi, cho mỗi cá nhân phía trước thả một ly, mang theo gương mặt tươi cười ngồi ở tôn chấn rượu mặt bên trên sofa. Tôn tổng lần này từ hoa nhĩ phố về nước tính toán làm này đó phương diện đầu tư nhan chính lâm hỏi. Lần này trở về là muốn nhìn một chút có cái gì thích hợp đầu tư hạng mục, chủ yếu là ở tìm một vị bạn cũ tôn chấn rượu trả lời nói. Nhan thị trước mắt đang định mở ra hải ngoại thị trường. Không biết tôn luôn là không có hứng thú nhan chính lâm nghe tôn chấn diệu trở về là muốn đầu tư, thập phần cao hứng trả lời, trực tiếp bỏ qua tôn chấn diệu tìm bạn cũ những lời này, biểu hiện thập phần bức thiết, nghĩ, nếu tới bái phỏng chính mình, xem ra là tính toán ở nhan thị đầu tư, nhưng kế tiếp nói, lại giống nước lạnh giống nhau tươi thấu nhan chính lâm toàn thân. Không, ta lần này tới bái phỏng, chủ yếu là vì lệnh thiên kim tôn chấn diệu nói. huynh hình, không biết tôn tổng tìm hình hình có chuyện gì nhan chính lâm lập tức liền nghĩ tới nhan hình. Nhan hình từ nhỏ liền rất có dương cầm thiên phú, hơn nữa biết Tôn chấn Diệu ở M Quốc cũng có đầu tư ban nhạc. Không, là Nhan Tịch Tiểu Thư Tôn Trấn Diệu nói. Tiểu tịch không có gì sở trường đặc biệt Nhan Chính Lâm nói. Nhan Tịch Tiểu Thư cùng ta một cái cố nhân diện mạo thập phần rất giống Tôn chấn Diệu nói. Không phải Tôn Tổng Cố nhân là Nhan Chính Lâm hỏi. Lần trước ở bên ngoài ngẫu nhiên nhìn đến Nhan Tịch Tiểu Thư, phát hiện Nhan Tịch Tiểu Thư diện mạo cùng một vị cố nhân thập phần tương tự Tôn chấn Diệu nói. không biết tôn tổng cố nhân là nhan chính lâm hỏi trên mặt đã có một tia không vui trương lâm thị tập đoàn chủ tịch lâm chấn hoa tiên sinh lâm chấn hoa tiên sinh đối ta có ơn tri ngộ đưa than ngày tuyết chi tình về nước phát hiện nguyên lai lâm thị đã biến thành hiện tại nhan thị liền làm một phen điều tra không chờ tôn chấn diệu nói xong liền nghe được nhan chính lâm nói làm trương mụ mang huynh hình đi trong phòng nghỉ ngơi nhìn như vậy hành động nhan chính lâm thật đúng là thập phần yêu thương nhan hình nhan tịch túi đầu châm chọc cười cười trương mụ mang đi nhan hình Nhan chính lâm nói không biết tôn luôn muốn biết cái gì. Không có gì, chỉ là tưởng bái phỏng cố nhân cháu ngoại gái, kiểm chứng sau phát hiện đã đến bệnh tim qua đời, bởi vậy chỉ có thể tới bái phỏng cố nhân cháu ngoại gái nữ nhi, ở nhìn đến nhan tịch tiểu thư kia một khắc bắt đầu, ta liền làm điều tra, phát hiện nhan tịch tiểu thư đúng là lâm như nữ nhi tôn chấn diệu nói. Không tội, ta năm đó là cưới lâm như, nhưng lâm như sinh xong tiểu tịch sau thân thể vẫn luôn không tốt, bệnh tim phát liền qua đời nhan chính lâm nói, nghe nhan chính lâm nói. Nhan tịch thập phần tức giận, lâm như rõ ràng là so với bọn hắn khí bệnh tim phát tác, cư nhiên quái ở năm đó vẫn là trẻ con trên người mình, không có một tia tội ác cảm. Kiếp trước kiếp này hết thảy, nhan tịch nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Nga, đúng không, căn cứ ta kiểm chứng, nhan tịch tiểu thư giống như vẫn luôn quản nhan phu nhân gọi là mụ mụ, chẳng lẽ nhan tịch tiểu thư còn không biết chính mình thân thế sao nhìn nhan chính lâm không nói gì thêm, tôn trấn Diệu tiếp tục nói. năm đó lâm lão tiên sinh giúp đỡ ta xuất ngoại trước ta cũng cùng lâm như tiểu thư từng có số mặt chi duyên lâm như tiểu thư tuy rằng có bệnh tim lại cũng không phải thập phần nghiêm trọng như thế nào sẽ đột nhiên bệnh tim phát tác đâu năm đó nàng sinh xong tiểu tịch thân thể liền vẫn luôn không tốt bệnh tim là đột nhiên phát tác nếu ngươi có nghi vấn nói có thể đi bệnh viện cha nghe tôn chấn diệu nói nhan chính lâm thập phần bất hữu thiện nói nhan tịch nghe bọn họ chi gian đối thoại phát hiện tôn chấn diệu nhưng thật ra rất khôn khéo cái gì đều đã điều tra xong giữa những hàng chữ không có hùng hổ do người nhưng lại có thể xử nhan chính lâm tâm tính dao động không hổ là hoa nhị phố tân quý tôn tổng lần này tới chính là vì việc này nhan chính lâm thập phân bất hữu thiện nói lâm tiểu thư năm đó trong lòng bệnh qua đời năm đó lâm thị cũng xác nhập trở thành hiện tại nhan thị không biết năm đó lâm lão tiên sinh qua đời chính là đem nhan thị để lại cho ai đầu tôn trấn diệu hỏi di trúc giống nhau đều là thuộc về cơ mật tôn trấn diệu cũng không có lo lắng đi kiểm chứng lâm như cũng không thích hợp kinh doanh công ty Năm đó ông ngoại mất thời điểm, Lâm Thị là từ ta kế thừa không tin nói, Tôn Tổng có thể đi tra nhan chính Lâm nghe Tôn Trấn Diệu nói năm đó sự tình, trong lòng biến thập phần tức giận, tuy rằng Lâm Như là cái thập phần ôn nhu hiền huệ người, năm đó chính mình nếu không phải vì Lâm Thị cũng sẽ không cưới Lâm Như. Đúng không, không biết hiện tại nhan thị cổ phần, tương lai nhan tịch tiểu thư có bao nhiêu Tôn Trấn Diệu tiếp tục hỏi. Nay tựa hồ là nhan gia việt tư, cùng Tôn Tiên sinh không quan hệ đi, nhan tịch là nữ nhi của ta. Ta cũng trước nay liền không có bạc đãi quá nàng nhan chính lâm nói, phía trước vẫn là thập phần khách khí xưng là tôn tổng, hiện tại cũng trực tiếp xưng hô tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh nếu không có gì chuyện khác, ta cùng lão công liền không tiễn tống gì nhìn trợ phu, nghĩ năm đó sự tình lại lần nữa nhảy ra tới, lập tức đã đi xuống lệnh đổi khách. Tôn Trấn diệu thấy mục đích của chính mình cũng đạt tới, nhan tịch cũng biết được trận tướng, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, đứng dậy nói ta đây liền trước cáo từ. Hy vọng Nhan Tổng sau này cũng muốn hảo hảo chiếu cố Nhan Tịch tiểu thư mới là. Nhan Tịch nhìn Tôn chấn Diệu đứng dậy rời đi, gật đầu cùng Tôn chấn Diệu từ biệt, lúc sau liền lập tức thu hồi tầm mắt. Tôn chấn Diệu rời khỏi sau, Nhan Chính Lâm cũng rốt cuộc cảm thấy Nhan Tịch tồn tại, vừa mới chỉ là làm trương mụ mang Nhan Hinh rời đi, đã quên Nhan Tịch, cái này nữ nhi, chính mình giống như vẫn luôn đều xem nhẹ. Tống Di nhìn chính mình trượng phu muốn nói lại ngăn biểu tình, lại nhìn nhìn Nhan Tịch, biết chuyện này đã giấu không được, liền đối với Nhan Tịch nói. Tiểu tịch, kỳ thật ngươi không phải ta nữ nhi, mụ mụ ngươi là chúng ta vừa mới nói Lâm Như, nhưng là ta vẫn luôn đương ngươi là nữ nhi của ta đối đãi, sau này cũng là, biết không? Nếu ngươi không phải ta mụ mụ, kia về sau ta cũng không thể kêu mụ mụ ngươi, đã kêu ngươi tống gì đi nhan tịch nói, đã đã sớm biết được chân tướng nhan tịch cũng không có sai biệt, biểu hiện thập phần bình tĩnh, nói chuyện ngự khí cũng là nói chuyện. Nhan chính Lâm nhìn nhan tịch, phát hiện cái này chính mình vẫn luôn không chú ý nữ nhi đã lớn như vậy. Nghe nhan tịch nhàn nhạt ngữ khí, bất đắc dĩ nói hảo đi, tùy ngươi. Nga, ta đây lên lầu đi nhan tịch nói xong liền xoay người rời đi, nhan chính lâm nhìn nhan tịch, phát hiện chính mình đột nhiên có chút xem không hiểu chính mình cái này mới 12 tuổi nữ nhi, dù sao cũng là chính mình huyết mạch, liền hỏi nói tiểu tịch, không có việc gì đi. Nga, ta không có việc gì vạn sự khởi đầu nan, cũng rốt cuộc đi ra vạn giảm trường trinh bước đầu tiên, nhan tịch tặng một hơi. Phần 12. Cơm chiều thời điểm. người một nhà như cũ ở trên bàn cơm cùng nhau dùng cơm nhìn qua cùng dị vãng không có gì biến hóa bất đồng với dị vãng chính là không khí thay đổi nhan huynh như cũ vô cùng cao hương ăn tống di ngẫu nhiên sẽ cho nhan huynh gấp đồ ăn nhan tịch như cũ cùng dị vãng giống nhau nhìn không ra chính mình yêu thích đối với nhan tịch thân thế ai cũng không có nói thêm nữa cái gì nhưng vận mệnh quỹ đạo đã đã xảy ra thay đổi chương 14 bốn tảo mộ cùng bắt đầu cơm chiều qua đi nhan chính lâm đem nhan tịch gọi vào thư phòng có lẽ tôn chấn diệu đột nhiên bái phỏng quấy giày vốn có nhan chính lâm kế hoạch nhan tịch biết hiện tại nên là đối mặt hết thể lúc tiểu tịch mẫu thân ngươi là lâm như cũng là ta đệ nhất nhậm thê tử nhan chính lâm nhìn nhan tịch nói ân buổi chiều thời điểm đã biết nhan tịch phản ứng thực nhàn nhạt nhan chính lâm không biết nên làm thế nào cho phải nhưng là chuyện này đã không thể giấu đi xuống tiểu tịch mụ mụ ngươi nhan chính lâm cùng nhan tịch nói bọn họ đã tưởng đơn giản là như thế nào tự do yêu nhau đối với mất đi hoài niệm gì đó nhan tịch chỉ là nghe từ đầu tới đôi đều không có đánh gậy nhan chính lâm nói nghe xong nhan chính lâm nói xong về lâm như sự tình trước kia chính mình chưa từng có phát hiện trước mắt người này thế nhưng như thế dối trá nghĩ chính mình kiếp trước nghiêm túc trả giá hết thể là cỡ nào không đáng tiểu tịch sự tình hết thể ngươi đều đã biết gạt ngươi là hy vọng ngươi có một cái càng tốt trưởng thành hoàn cảnh tống di đối với ngươi cũng cùng hình hình đều là giống nhau nhan chính lâm giải thích tính nói nghe nhan chính lâm nói nhan tịch nội tâm tràn ngập châm trọng. Giống nhau sao, chính mình kiếp trước chính là cơ bản đều là một ngốc tử đi, rất ít đi tham gia tụ hội gì đó, đến chết thời điểm mới biết được người này việc nhiều sao dối trá, kiếp trước chính là tống di thiết kế chính mình thân bại danh liệt, rất tốt với ta, giống như chính mình chưa từng có cảm thụ quá, chỉ là cho chính mình sáng tạo một cái giả dối sinh hoạt hoàn cảnh thôi. ân, ta biết, ta mụ mụ mộ ở địa phương nào, ta tưởng ngày mai đi cho nàng dân hương nhan tịch áp chế chính mình xúc động hỏi. Hảo. Ngày mai làm trình bá đưa ngươi đi liền hảo nhan chính lâm nhìn Tống Di nói. Người nam nhân này thật đúng là dối trá, nhan tịch phát hiện chính mình thật sự một khắc cũng không muốn cùng hắn nhiều ngốc, vì thế liền nói hảo, ta đã biết. Tiểu tịch, ngươi vĩnh viễn là ta nữ nhi, có cái gì yêu cầu cùng ta nói nhan chính lâm có lẽ nhìn nhan tịch quá mức bình tĩnh làm hắn nội tâm sinh ra một tia ấy nấy nói. ân ta đã biết, không cái khác sự ta về trước phòng nhan tịch nói. Nhan tịch về tới phòng, nghĩ nhan chính lâm vừa mới nói cùng mẫu thân trước kia. Mẫu thân cả đời liền giống như phủ dung sớm nở tối tàn, cái gọi là yêu nhau kỳ thật là rõ đầu rõ đuôi lừa gạt, thật cho rằng chính mình vẫn là cái kia đã từng nhan tịch sao? Ngày hôm sau, nhan tịch vẫn như cũ rời giường cùng nhau ăn bữa sáng, nhan tịch không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Đối với nhan chính lâm cái này phụ thân, nhan tịch đã hoàn toàn đương hắn không tồn tại một ít. ăn qua bữa sáng, nhan huynh vốn dĩ cũng là cùng nhan tịch ngồi một chiếc trên xe học, nhưng là tống di làm nhan chính lâm nói làm nhan chính lâm hết thể đưa nhan tịch đi học Nhan tịch liền cầm lấy cặp sách rời đi. Ngoài cửa sổ cảnh sắc như cũ, tâm lại càng ngày càng lạnh, thế giới này là không có quan tâm chính mình người, cũng không có chính mình quan tâm người đi, như vậy chính mình cũng chỉ có thể thông qua chính mình nỗ lực tồn tại. Trình bá, ngươi biết ta mẫu thân mộ ở địa phương nào nhan tịch hỏi. Đại tiểu thư Trình bá tạm dừng, ngày hôm qua lão gia nói đại tiểu thư đã biết chính mình thân thế, hôm nay trình bá vẫn luôn chú ý nhan tịch, phát hiện nhan tịch cùng bình thường không có gì giống nhau địa phương. Nhan tịch khi nào trở nên vạn sự không hiện ra sắc, làm trình bá phi thường giật mình. Ở A khu quang hoa lộ mộ viên, đại tiểu thư khi nào đi trình bá trầm mặc một hồi lâu trả lời. Tan học sau đi, tan học sau ngươi tới đón ta nhan tịch nói. Trên xe khôi phục trước sau như một tiết lặng, thực xe tốc hành liền chạy đến trường học, nhan tịch một ngày trường học sinh hoạt lại bắt đầu. Trường học sinh hoạt trước sau như một, uống tù một ngày vẫn là giống tiểu hoàng ngoanh giống nhau quấn lấy nhan tịch dĩu dít nói có quan hệ trong sinh hoạt hết thảy, chỉ là nhiều giống nhau Đó chính là nhan tịch tan học sau sẽ cố định cấp un tùn học bổ túc tiếng Anh một giờ, tuy rằng chỉ có hơn 10 ngày thời gian, un tùn tiếng Anh đã được đến rất lớn đề cao. Thực mau tan học đã đến giờ, Vân Thiên Thiên chuyển qua tới, đối nhan tịch nói tiểu tịch, ta phát hiện là ta học tập ngôn ngữ phương diện thiên tài, hôm nay liền bắt bẻ lao lý đồng chí đều khen ngợi ta. Tiếng Anh lý lao sư, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là làm việc lại giống nhau liếc mắt một cái, cho nên lớp học đồng học đều thói quen kêu hắn lao lý. ân Ung tùn ngôn ngữ thiên phú thật sự không tồi nhan tịch trả lời, nhan tịch biết vân thiên thiên học tập năng lực vẫn luôn đều không tồi, phía trước là không có tìm được phương pháp, có điểm ghét học cho nên tiếng Anh mới là kém cỏi nhất. Hảo, tiểu tịch, chúng ta tiếp tục đi ung tùn nói đem sách vở phóng tới nhan tịch bản học thượng, đang định đem ghế rửa dọn lại đây. Ung tùn, ngượng ngùng, hôm nay tan học ta có chuyện, ngày mai đi, Hảo sao muốn nhan tịch nói? Tiểu tịch, có chuyện gì, nếu không ta cùng đi đi, có thể không nói xong. Vân Thiên Thiên dùng hắn kia đối ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Nhan Tịch. Uống Tùn không thuộc về cái loại này, vừa thấy khiến cho người thập phần kinh diệm nữ hài, nhưng Ngũ Quan cũng thập phần tinh xảo, xứng với một đôi ngập nước mắt to, nhìn đi có điểm giống bút bê tây dương, Nhan Tịch xem giả bộ đáng thương hề hề Ung tùn, duỗi tay sờ sờ ta Vân Thiên Thiên đầu, nói hôm nay không vương diện, lần sau thỉnh ngươi đi tân khai kia ra mạch linh nhà an được không? Lần này sự tình, không thể mang Ùn Tùn đi, nhưng là nhìn nàng trong ánh mắt tràn ngập quan tâm. Nhan tịch chỉ có thể dùng ung tùm thích nhất điểm tâm tới dụ hoặc nàng. Hôm nay một ngày ngươi cũng chưa cái gì tinh thần, thật sự không có việc gì sao? Vân Thiên Thiên nói. Không có việc gì, có thể là ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt Nhan tịch nói. Ha ha, ta đây liền an tâm rồi, vậy ngươi hôm nay trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta cũng là, một đạo cuối tuần chơi điên rồi liền nghỉ ngơi không hảo biên nói còn ngượng ngùng cười cười. Ân Nhan thị trả lời. Hai bên từng người thu thập cặp sách, cùng nhau hướng giáo ngoại đi đến. Trình bá xe đã ở bên ngoài đợi, nhưng là tiếp ung Tǔn còn không có tới, có thể là dị Vãng đều là 4 giờ rưỡi duyên cớ đi. Tung Tǔn, muốn hay không trước đưa ngươi về nhà Nhan Tịch lo lắng nói. Không cần, ta chờ một chút liền hảo, Tiểu Tịch, ngươi sớm một chút về nhà đi, Vân Thiên Thiên trả lời. Nếu không ngươi đi đối diện điểm tâm cửa hàng ngồi trong chốc lát, ta nhìn ngươi qua đi Nhan Tịch nói, đối với Vân Thiên Thiên tuổi không lớn, ngẫu nhiên còn phạm điểm mơ hồ, Nhan Tịch không phải thực yên tâm nói. Hảo a, ta đi trước đối diện đi. Dù sao cũng có chút đói bụng, tiểu tịch đừng quên mạch lỉnh cửa hàng điểm tâm un um tùng nói, có thể là vừa mới có điểm lo lắng nhan tịch, quên điểm tâm, hiện tại nhìn đến điểm tâm có nghĩ tới đi. Sẽ không, ngươi đi đi nhan tịch nói. Ân, ta đi qua, túi chào vân thiên thiên trả lời. Túi chào nhan tịch nhìn un um tùng đi vào điểm tâm cửa hàng, xoay người liền thượng trình bá xe. Trình bá nhìn nhan tịch, từ nhan tịch xuất viện sau, biểu hiện cùng từ trước hoàn toàn không giống nhau, giống như đối bất luận kẻ nào đều là lánh lánh đạm. đạm. nhưng là vừa mới nhìn nhan tịch đối đồng học quan tâm, rồi lại là trước sau như một, ngẫm lại chính mình tuy rằng là nhan gia quảng gia, nhưng là cũng là trăm người bên trong chỗ hết tài năng, rất ít có chính mình xem không hiểu người, nhan tịch chính là một trong số đó. Trình bá, người gặp qua ta mẫu thân sao nhan tịch hỏi. Chưa thấy qua, ta là mười năm tiến đến nhan gia, lúc ấy phu nhân cùng đi thế trình bá trả lời. Nga, đi trước cửa hàng bán hoa đi nhan tịch nói. Trình bá thực mau liền đem xe chạy đến cửa hàng bán hoa. Nhan tịch xuống xe nhìn trước mắt ngọc đẹp hoa tươi, các loại chủng loại đều có, đây là chính mình lần đầu tiên đi thăm mẫu thân, kiếp trước thời điểm, đối với 10 tháng hoài thai mẫu thân, nhan tịch lại trước nay cũng không biết, vẫn luôn giảng tống di trở thành chính mình mẫu thân, còn nói cái gì sinh nhan tịch thời điểm bị thương thân thể, nhan tịch nghĩ liền cảm thấy châm trọng, tuy rằng chính mình hiện tại còn không có năng lực đi, báo thủ, nhưng là cho bọn hắn lộng điểm không thoải mái vẫn là có thể. Trình bá, người ở trên xe chờ ta đi nhan tịch nói. Nói xong liền xuống xe. Lão bản, cho ta 12 chi màu đỏ cầm trướng, cắt cánh, diệp thượng hoa, xứng toàn màu trắng ấm áp đóng gói nhan tịch nói, 12 chi màu đỏ cầm trướng, đại biểu ý nghĩa là ta yêu người, mụ mụ, nhưng là nhan tịch mụ mụ đã đi thiên quốc, cho nên lựa chọn màu trắng đóng gói. Phần 13. Lão bản nhìn nhìn nhan tịch, hỏi tiểu thư, cầm trướng đưa cho ngài mụ mụ đi. ân, đúng vậy nhan tịch trả lời. Vậy là tốt rồi là dùng màu hồng phân đóng gói. Vô dụng màu trắng Lao Bản giống như giải thích nói Không cần, ta màu trắng đi Ta là cho ta thiên quốc mụ mụ Nhan Tịch nói Lão Bản nhìn nhìn Nhan Tịch, không đang nói chuyện Liền trực tiếp đi cấp Nhan Tịch đóng gói Lao Bản đem bó hoa liền đóng gói hảo Nhan Tịch trả tiền sau về tới trình bá trên xe Xe ở trên đường chạy Nhan Tịch trong lòng phá lệ trầm trọng Kiếp trước kiếp này, thêm lên 30 nhiều năm Chính mình lần đầu tiên đi cho mẫu thân viếng mô mả Dùng cho chính mình tới nói Chính mình thật là thập phân bất hiếu. Xe chậm rãi xử nhập mộ địa, mộ địa mồ cũng không có vẻ dày đặc. Nghĩ đến là nhan chính lâm lựa chọn dày đặc địa phương cũng ném đi khởi người này đi, độc chiếm lâm thị, hưởng thụ này nguyên lai mẫu thân hết thảy, rồi rào tồn tại. căn cứ trình bá dẫn đường, nhan tịch thực mau tới đúng chỗ với mẫu thân trước mộ. Trình bá, ta tưởng một người ngốc một hồi, ngươi ở dưới chờ ta nhan tịch nói. Lần đầu tiên tới xem chính mình mẫu thân, nhan tịch tưởng một người bồi mẫu thân đại trong chốc lát, cho dù là lạnh băng phần mộ cũng hảo. Nhan tịch đi qua đi. Đem hoa đặt ở mộ bia phía trước, hai chân quỳ xuống, cho mẫu thân khái ba cái tưởng vang đầu. Tuy rằng chính mình chưa bao giờ gặp qua mẫu thân, nhưng từ tôn thúc trong miệng biết, mụ mụ thân thể cũng không tốt, lại kiên trì làm chính mình đi vào thế giới này, kia một phần mẫu thân nghĩ đến là thập phần vĩ đại đi, đổi làm là chính mình, có lẽ không có như vậy dũng khí đi. Mụ mụ, cảm tạ ngươi đem ta đưa tới thế giới này, hiện tại chính mình, chỉ có thể dâng lên một tiếng muộn thăm hỏi. ta hiện tại chỉ có thể gần lấy 12 chi cẩm chướng không nói gì nói một tiếng ta yêu ngươi ta sẽ tìm ra hết thể sự tình chân tướng thỉnh an tức. nhan tịch nói hồi ức chuyện cũ hết thảy trọng sinh sau chính mình chưa từng có chảy qua nước mắt mà lúc này nước mắt giống như không nghe sai sử dường như ảo ảo ra bên ngoài chảy nhan tịch nhìn mộ bia mặt trên đã mơ hồ ảnh chụp trên ảnh chụp mặt đã có thể tìm ra cùng nhan tịch tương tự bóng dáng đây mới là cốt nhục tương liên lúc này trình bá ở ly nhan tịch không xa địa phương nhìn nhan tịch Không biết một cái 12 tuổi hải tử, ở tỉnh cùng tịch đan sen địa phương, có vẻ thập phần bất lực cùng bi thương, phảng phất thiên địa vì này biến xác vạn vật đều là đều lấy phủ đuổi trần, thế gian không còn có một kia mặt khác sắc thái, nhìn như vậy nhan tịch, trình bá không đành lòng cảm thấy đau lòng, bất đồng với lần đó bờ biển khí phách, ngày thường lạnh băng, hiện tại hết thể là như vậy bi thương, hết thể hết thể đều. Thật sâu đau đớn trình bá tâm, đối với nhan tịch ngày đó nói, có lẽ tại đây một khắc đã có đáp án. Trình bá ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, bất chi bất giác bên trong, nhan tịch đã đều lại đây, biểu tình như cũ không có quá lớn biến hóa, chỉ là đỏ bừng hai mắt chứng minh đã từng đã khóc. Rời đi mộ địa, trình bá ở ly nhan ra cùng bờ biển phân lộ ra, nghĩ vừa mới nhan tịch, xe tự nhiên mà vậy khai hướng đi trước bờ biển lộ. Xe đã ngừng ở bờ biển, nhan tịch xuống xe, hướng bờ biển đi tới, trình bá càng ở phía sau, ai cũng không nói gì, nhan tịch vừa mới đỏ bừng hai mắt, cũng khá hơn nhiều. Đại tiểu thư. Ngày đó ngươi ở bờ biển lời nói, còn tính toán sao trình bá hỏi. Trình bá, ngươi chỉ thật vậy chăng? Nhan tịch hỏi. Đúng vậy, từ đại tiểu thư cùng ta nói rồi sau, ta rốt cuộc vô pháp quản được chính mình đã từng kia phân gây dựng sự nghiệp tình cảm mạnh liệt, nhưng ở lao ra trong lòng, ta chỉ là quản gia trình bá nói. Hảo, nhưng ta muốn ngươi trung tâm, từ nay về sau ngươi chỉ chung với ta một người nhan tịch nói. Trình bá nghe nhan tịch nói, cảm giác nhan tịch đã từ vừa mới bi thương chung đi ra. hiện tại đại tiểu thư tràn ngập quan mang, làm người không tự giác nghe theo. Hảo Trinh Bá khẳng định trả lời, tựa như đại tiểu thư nói giống nhau, nhân sinh chính là một hồi đánh bạc, chính mình hiện tại cũng muốn đánh cuộc một lần, không vì cái gì khác, là vì vừa mới nhìn đại tiểu thư kia một phần bất lực cùng bi thương cùng hiện tại này phân tự tin quan mang, nhân sinh khó được điên cuồng một lần, hiện tại điên cuồng một lần vậy như thế nào? Hảo, ta tin tưởng ngươi, Trinh Bá, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng nhan tịch nói. ở bờ biển ngây người trong chốc lát, nhan tịch liền cùng trình bá về nhà, ở mau về đến nhà thời điểm nhan tịch nói trình bá, ta nơi này có một phần kế hoạch thư, ngươi xem một chút đi, xem có được hay không. nhan tịch nói đem cặp sách nội kế hoạch thư đem ra, đưa cho trình bá, trình bá đem tiếp nhận kế hoạch thư, đặt ở bên cạnh ghế trên đối nhan tịch nói tốt, đại tiểu thư, trình bá, về sau không có người ngoài thời điểm đã kêu ta tiểu thư đi, có người ngoài kêu ta tịch tiểu thư nhan tịch nói tốt, tịch tiểu thư trình bà nói. Nhan tịch nhìn Trình Bá cũng chưa nói cái gì, đối với cái này kêu chính mình mười mấy năm đại tiểu thư Trình Bá tới nói, đột nhiên kêu chính mình tiểu tịch sợ là không có khả năng, thời gian còn rất dài, từ từ tới. Hết thể sự tình đều chiếu nhan tịch kế hoạch thuận lợi phát triển. Trưng 15 gây dựng sự nghiệp khởi điểm. Đảo mắt lại đến cuối tuần, nhan tịch vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau, xuống lầu tới ăn bữa sáng, nhưng không khí cùng dĩ vãng bất đồng, hôm nay an tĩnh bản ăn lại bị nhan tịch nói đánh vỡ trầm tĩnh. Ba, ba. Ta tưởng báo ban học một chút lưu đạo. Nhan Tịch biết chuyện này không thể giấu giếm được, Nhan Chính Lâm liền nói, cũng giấu không được, chỉ có thể trưng cầu hắn ý kiến. Nhan Chính Lâm nhìn chính mình cái này nữ nhi, lại không biết nên nói cái gì, Nhan Tịch chưa từng có đưa ra quá bất luận cái gì yêu cầu, cư nhiên lập tức không có tới phản ứng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Nhan Tịch cư nhiên sẽ đưa ra muốn học tập lưu đạo. Tiểu Tịch, bằng không ngươi giống huynh huynh giống nhau, học tập một chút dương cầm, vũ đạo, một cái nữ hài học tập nhu đạo có lẽ ở Tống Di trong mắt Thiên kim tiểu thư học tập võ thuật, đã không thể lấy ra đi triển lãm, còn có thất phong phạm. Nhan tịch nghe được Tống Di nói, không có làm ra bất luận cái gì trả lời, hai mắt nhìn nhan chính lâm, hy vọng hắn cấp cái hồi đáp, nhưng nói hay không kết quả đều là chủ định, chính mình cảm thấy hiếu học điểm có thể bảo hộ chính mình bản lĩnh, ai cũng không thể đánh vỡ quyết định này. Tống Di nhìn nhan tịch không có trả lời nàng lời nói, phi thường tức giận, từ biết chính mình thân thế lúc sau, liền vẫn luôn đương nàng không tồn tại, nhìn nhan tịch không đáp lời. Lúc sau hướng Nhan Chính Lâm nói, lão công, chúng ta như vậy gia tộc nữ hải tử như thế nào có thể đi học tập lưu đạo, muốn học vẫn là học dương cẩm vũ đạo chờ phương diện, ta nói như vậy cũng là vì nàng hảo, ngươi xem nàng. Tống Di tức giận nói, Nhan Tịch đối thái độ của hắn tương đối dĩ vãng chuyển biến quá lớn. Nhan Tịch nhìn Nhan Chính Lâm không trả lời, đành phải nói ba, ta đã quyết định. Nhìn Nhan Tịch thập phần khẳng định ngữ khí, Nhan Chính Lâm trầm mặc nhìn về phía Nhan Tịch. Cái này nữ nhi giống như khi nào đã vượt qua chính mình nhận chi phạm vi. Ngươi quyết định, liền tùy ngươi đi. Nhan chính lâm nói, phát hiện chính mình đối nhan tịch chú ý quá ít, tùy nàng đi. ân hảo. Nhan tịch nói, lao công, tiểu tịch một nữ hài tử, đi học tập nhu đạo, giống cái gì? Tống Di nói, Tống Di nói, làm nhan tịch thập phần không mau Nhan tịch căn cứ có thủ án tất báo tâm thái nói Tống gì không phải cũng thường xuyên đi đánh bài sao. Ta chỉ là học tập nhu đạo không có gì đi. Nhan Tịch biết, Nhan Chính Lâm thập phần chán ghét đánh bạc, kiếp trước thời điểm, Tống Di đi ra ngoài đánh bài, có gặp thời trở là Nhan Tịch hỗ trợ che giấu, nếu nàng làm chính mình không ho, chính mình đương nhiên không thể có hại, làm nàng về sau thiếu quản chính mình sự tình. Đánh bài là chuyện như thế nào? Nhan Chính Lâm nghe được Nhan Tịch nói nói. Lão công, không có à, chỉ là lần trước Lý Phu Nhân cùng Nguyên Phu Nhân tới chơi thời điểm chúng ta trước kia chơi trong chốc lát. Tống Di nói, biết chính mình trượng phu thực chán ghét người trong nhà đánh bạc. cũng biết chính mình giấu không nổi nữa, vì thế nói. ân, về sau chú ý. Nhan Chính Lâm thập phần nghiêm khắc nói. Phần 14 Hảo, về sau sẽ không đánh. Tống Di nói, nói xong còn trừng mắt nhìn trừng Nhan Tịch, Nhan Tịch coi như làm không thấy được giống nhau. Tống Di tuy rằng là gia đình giàu có thiên kim, nhưng vẫn luôn có rất nhiều tật xấu là Nhan Chính Lâm không biết. Nhan Tịch hôm nay ở chỗ này mai phục một viên hạt giống, chờ đợi ngày xưa mọc dễ nảy mầm. Ta ăn xong rồi. Làm trình bá đưa ta đi ra ngoài tìm cái huấn luyện ban. Nhan tịch nói, đợi lát nữa ta sẽ làm bí thư ở ngươi trong thẻ mặt đánh số tiền, chính ngươi mua điểm đồ vật đi. Nhan chính lâm nói, có lẽ là cảm thấy đối nhan tịch có điểm thua thiệt đi. Hảo, ta đi trước. Nhan tịch nói xong liền rời đi, dù sao có tiền đưa tới cửa, chính mình hà tất cự tuyệt. Nhan tịch cầm bao, đem yêu cầu đồ vật đều đặt ở bên trong, liền đi tìm trình bá ngồi xe rời đi, lần này nhan tịch không có ngồi ở sau ngồi. mà là trực tiếp ngồi ở phó giá tòa mặt trên trình bá lần trước cho ngài kế hoạch thư thế nào nhan tịch hỏi tịch tiểu thư kế hoạch có thể thực hành chúng ta có thể trước thành lập một cái đầu tư phương mặt công ty thông báo tuyển dụng một ít quản lý phương diện nhân tài tốt nhất là từ nước ngoài trở về tiến cử tân quản lý niệm kế hoạch thư thập phần không tồi trình bá thập phần kích động nói tài chính khởi đầu đại khái muốn nhiều ít nhan tịch hỏi tuy rằng chính mình trọng sinh nhưng là còn không hiểu biết hiện tại kinh tế chẳng uống Ít nhất muốn 400 vạn, cái này kế hoạch vận hành nói. Trình bá nói, ta cá nhân quỹ hay không có thể nghĩ cách vận dụng? Nhan tịch hỏi, vận dụng là có thể, nhưng một khi vận dụng nói, chủ gia khả năng sẽ phát hiện. Trình bá nói, vậy trước bất động đi, tiền sự tình ta tới nghĩ cách. Nhan tịch nói, trình bá nhìn về phía nhan tịch, 400 vạn ở hiện tại tới nói, là một bút rất lớn số lượng. Đối với hiện tại nhan tịch tới nói cơ hồ là không có khả năng, nhưng là nhìn tràn ngập chính mình nhan tịch. Chính bá lựa chọn tin tưởng nhan tịch, sau này thời gian còn rất dài, tuy rằng chính mình càng ngày càng xem không hiểu, nhưng là thiếu nữ nhất định có thể xông ra chính mình một mảnh thiên địa. Nhan tịch nhìn bên ngoài nghĩ, 400 vạn chính mình phải nhanh một chút nghĩ cách mới được, gần nhất thị trường chứng khoán có một lần đại giao động, chính mình muốn thừa cơ kiếm lấy một bút mới được, như vậy mới có gây dựng sự nghiệp quỹ. trình bá, đi thiên ngữ cà phê. Nhan tịch nói, tôn chấn diệu nếu là hoa nhị phố ngân hàng chùm hiện tại chính mình có thể nghĩ đến người chỉ có hắn. Trình bá đem xe tưởng thiên ngữ quán cà phê khai đi, thực mau liền đến cửa. Trình bá, ngươi đi trước cho ta tìm xem có hay không tương đối tốt nhu đạo học tập địa phương, nhiều tìm mấy nhà, ta đối lập một chút, lúc sau lại đến nơi này tiếp ta đi, vất vả. Nhan tịch nói. Hảo, tịch tiểu thư chính mình cẩn thận. Nhìn cái này có điểm đơn bạc nữ hài, không đành lòng nói, sau khi nói xong lái xe rời đi. Nhan tịch đi vào quán cà phê. cùng thường lui tới giống nhau chỉ kêu một ly trà chanh, sau đó cầm lấy một quyển sách chậm rãi nhìn lên, biết Tôn Trấn Diệu phát hiện chính mình ở chỗ này nói, nhất định sẽ qua tới, so với đi tìm hắn, còn khắp nơi nơi này đợi lát nữa tương đối hảo. Quả nhiên không bao lâu liền nghe được Tiểu Nha Đầu, ngươi đã đến rồi. Buổi sáng hảo, Tôn Thúc nhan tịch trả lời. Tiểu Nha Đầu, ngươi thật trầm ổn à, thời gian trôi qua hai ngày mới lại đây, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại đây đâu. Tôn Thúc cười nói, Tôn thúc chắc là lấy ta niệm song kinh không cần hòa thượng đi. Nhan tịch nói. Tiểu nha đầu, ngươi là ở biến tướng nói tôn thúc là hòa thượng sao? Nói xong ha ha cười, nghĩ cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra thập phần thú vị, từ nhận thức bắt đầu, chính mình thật lâu không có đụng tới như vậy thú vị người. Ta cũng không dám nga, lần này lại đây là có việc muốn nhờ, không biết tôn thúc có thể hay không đáp ứng rồi. Nhan tịch nói. Nói đi, sự tình gì, cư nhiên có thể làm tiểu nha đầu dùng đến một cái cầu tự. Tôn Trấn Diệu nói, ta muốn cho Tôn Thúc mượn ta 100 vạn, một tháng lúc sau ta cả vốn lẫn lời còn ngài, như thế nào? Nhan Tịch nói, Nhan Tịch biết, chính mình này cử là phi thường đường đột, nhưng là chính mình hiện tại không có mặt khác biện pháp. 100 vạn tuy nhỏ số lượng, ta còn có thể lấy ra tới, tiểu nha đầu có thể nói cho ta muốn như vậy một tuyệt bút tiền có ích lợi gì sao? Tôn Chấn Diệu tò mò hỏi, nếu ta nói là bí mật, Tôn Thúc còn mượn sao? Nhan Tịch nói, ha ha, hảo. Ta tin tưởng ta ánh mắt, nếu là tiểu nha đầu yêu cầu liền không thành vấn đề, 100 vạn đủ sao? Tôn Trấn Diệu biết nhan tịch khẳng định là có cần dùng gấp, bằng không cái này kiêu ngạo tiểu nha đầu cũng sẽ không tới tìm chính mình. Nói xong, móc ra chi phiếu, cấp nhan tịch khai 100 vạn chi phiếu. Vậy cảm ơn Tôn Thúc. Nhan tịch nói, nếu kêu ta một tiếng tôn thúc, liền không cần khách khí, nếu không đủ nói, lại đến tìm ta, ở ta năng lực trong phạm vi, ta nhất định giúp ngươi. Tôn Trấn Diệu nói, nghe được Tôn Trấn Diệu nói. Nhan tịch cảm thấy chính mình cái này gần gặp qua ba lần mặt người, chính mình lại có một cổ phi thường thân cận cảm giác, đổi làm là những người khác, phòng trừng mượn cấp một cái 12 tuổi tiểu nữ một 100 vạn, mọi người đều tưởng điên rồi. Vậy cảm ơn Tôn Thúc, ta tưởng mời Tôn Thúc cộng tiến cơm trưa, Tôn sẽ không cự tuyệt đi. Nhan tịch nhìn đã mau giữa trưa biến nói. Tiểu nha đầu tưởng mời ta đi nơi nào dùng cơm đâu. Tôn Trấn Diệu nói. Điên viên sơn trang như thế nào, nơi nào hoàn cảnh không tồi. Nhan tịch nói. Khách nghe theo chủ tôn chấn diệu cười nói, đối với tôn chấn diệu vẫn luôn kêu chính mình tiểu nha đầu, nhan tịch cũng không có cách nào, tùy hắn đi. Nhan tịch vừa mới muốn đánh điện thoại cấp trình bá thời điểm, phát hiện trình bá xe đã tới rồi ngoài cửa, thời gian vừa vặn tốt. Tôn thúc, thỉnh đi, xe đã ở bên ngoài. Nhan tịch nói, hảo tôn chấn diệu trả lời nói, nhan tịch đi ra, trình bá đã đem cửa xe mở ra, nhan tịch ta tôn chấn diệu đi lên xe, đối trình bá nói trình bá, phiền toái ngươi, điền viên Sơn trang. Xe chậm rãi chạy, Nhan Tịch tiếp nhận trình bá đưa cho Nhan Tịch nhu đạo học tập tư liệu, lúc này Tôn Thúc cũng vừa lúc thấy được. Tiểu nha đầu, muốn học tập nhu đạo. Tôn Trấn Diệu hỏi, ân, không vọng trở thành võ lâm cao thủ, nhưng cầu học điểm phòng thần kỹ năng cũng không tồi. Nhan Tịch nói, này đó huấn luyện ban đều là nhất cơ sở, ta vừa vận nhận thức một người, sẽ điểm võ thuật, khi nào có thời gian, ta giới thiệu cho ngươi đi, so với này đó huấn luyện hiếu thắng nhiều. Tôn Trấn Diệu nói, Nhan Tịch nghe, Biết Tôn Thúc giới thiệu nhất định sẽ không kém, chính hợp chính mình ý tứ. hào A, cảm ơn Tôn Thúc. Cũng không khách khí, liền nói. Dọc theo đường đi, Nhan Tịch đều cùng Tôn Thúc trò chuyện, thực xe tốc hành liền đến Điền viên Sơn Trăng Cửa, Trình Bá mở cửa, Nhan Tịch cùng Tôn Trấn Diệu xuống xe. Phần 15 Trình Bá, cùng nhau đi, ở Sơn Thủy Gian, ngươi đỉnh xong xe lại đây, Tôn Thúc không ngại thêm một cái người đi. Nhan Tịch nói. Không ngại, khách nghe theo chủ Tôn chấn Diệu nói. Nhan Tịch cùng Tôn Trấn Diệu tiên tiên phỏng, thực mau trình bá cũng lại đây, Nhan Tịch cho bọn hắn lẫn nhau làm cái giới thiệu, không khí cũng thập phần hòa hợp. Tôn Tổng, ngươi hảo, ta là nhan gia quản gia, trình lâm trình bá nói. Ta là Tôn Trấn Diệu nói vươn tay cùng trình bá nắm tay. Hảo, thật vất vả tới tốt như vậy địa phương, câu không cần câu thúc. Nhan Tịch nói, Tôn Thúc đến xem, chúng ta giữa chưa ăn chút cái gì. Nhan Tịch nói, đem trong tay đưa cho Tôn Thúc. Tôn Trấn Diệu điểm hai cái đồ ăn. Có đem thực đơn đưa trả cho nhan tịch, nhan tịch tiếp nhận thực đơn, đối trình bá nói trình bá, ngươi nhìn xem ăn chút cái gì. Tịch tiểu thư, ngươi điểm đi, ta đều có thể trình bá nói. Trình bá, cái này là ta lần đầu tiên mời khách, đều là người một nhà, tùy ý điểm đi. Nhan tịch nói, trình bá không tốt ở cự tuyệt nhan tịch, tiếp nhận thực đơn, cũng điểm hai cái đồ ăn. Xem ra tôn thúc cùng trình bá là tự cấp ta tỉnh tiền đâu. Nhan tịch nhìn trình bá cùng tôn thúc mỗi người đều chỉ là điểm hai cái đồ ăn. vì thế cười nói ân cấp tiểu nha đầu tình điểm tôn trấn diệu nói dỡn dường như nói còn không quên cười cười ha ha, các ngươi trước trò chuyện ta đi đem thực đơn cấp người phục vụ nhan tịch nói sơn trang phòng giống nhau cấp khách hàng lớn nhất không gian người phục vụ là chờ ở ngoài cửa không có yêu cầu không tiến vào phòng lần trước nói là trước cái trước cấn lục lạc tỏ vẻ thượng đồ ăn chính ứng vi nhân tính hóa thiết bị cấp khách hàng bảo lưu lại lớn nhất tư mật không gian cho nên sinh ý cũng đặc biệt hảo Người phục vụ, hôm nay có cái gì đặc biệt mới mẻ đặc sắc đồ ăn? Nhan Tịch hỏi. Tuy rằng chính mình kiếp trước công tác sau cũng không thiếu tới, nhưng là hiện tại tương đối cùng mười mấy năm sau không giống nhau. Hôm nay có mới mẻ nhất có vừa mới từ trên biển vận trở về tôm biển, cùng cá biển, lại chính là mới vừa vận đến cua lớn. Người phục vụ trả lời nói, vậy thêm cái một cái cá biển, ở tới cái cua lớn, cuối cùng lại đến cái thập cẩm rau dưa đi, canh liền phải ấm sành canh. Nhan Tịch nói xong đem đưa cho người phục vụ. Xoay người đi vào phòng, phát hiện trình bá cùng tôn thúc đang ở nói chuyện thiếm, không có vừa mới câu nệ không khí, cho nhau chi rằng có loại tâm tâm tương tích cảm giác. Nay bữa cơm mọi người đều dùng thực vui sướng, thái sắc cũng thực không tồi, cuối cùng tôn chấn Diệu muốn mua đơn, nhưng là bị nhan tịch cự tuyệt. Sau khi ăn xong tôn chấn Diệu còn có chuyện, nhan tịch đem tôn chấn Diệu đưa về thiên ngữ quán cà phê. Trình bá, nơi này có 100 vạn, người trước đem này 100 vạn toàn bộ mua quảng phát ra cổ. Nhan Tịch nói. Đem chi phiếu đưa cho Trình Bá. Quảng phát ra cổ, hiện tại đang ở hạ ngã. Trình Bá nói, không có việc gì, tin tưởng ta, toàn bộ mua đi. Nhan Tịch nói, nhìn Nhan Tịch tự tin biểu tình, Trình Bá không có chính mình tin tưởng Nhan Tịch lời nói, tiếp nhận chi phiếu thả lên. Trình Bá, tìm kiếm từ nước ngoài trở về tài chính phương diện nhân tài, chúng ta hiện tại đều không phải quá phương tiện ra mặt quản lý, yêu cầu cái đại lý nhân viên, tìm đủ bọn họ tư liệu. Nhan Tịch nói, Tuất ta tới chuẩn bị. Trình bá thập phần kích động nói, sở hữu sự tình từ hôm nay trở đi sẽ có cái không giống nhau khởi điểm, nhan tịch cũng bán ra chính mình vạn giảm trường trinh bước đầu tiên. chương 16 Bái Sư Sinh hoạt ở trước sau như một trong bình tĩnh vượt qua, nhan tịch như cũ đi học thời điểm ở lao sư sẽ không phát hiện dưới tình huống, nỗ lực học tập chi chính mình yêu cầu tri thức, tan học sau chịu một giờ cùng ung tùn học bổ túc tiếng Anh, sinh hoạt khôi phục trước sau như một. Nhan tịch chậm lại mỗi ngày đều chậm lại về nhà thời gian. phần lớn thời điểm cùng nhan hinh đều không phải cùng nhau cũng cơ bản bất hòa nhan hinh nói chuyện một cái 30 tới tuổi linh hồn cùng một cái 8 tuổi tiểu hài tử cũng cơ bản không lời nào để nói bình nhắm mắt làm ngơ nguyên tắc nhan tịch có trước kia ghê sau ngồi xuống trình bá bên cạnh phó giá tỏa hôm nay thời gian từng có đi hơn phân nửa hôm nay nhan tịch không có cấp vân thiên thiên học bổ túc đối với hiện tại un um tùn có thể học tập cơ sở phương diện đều giảng giải không sai biệt lắm dư lại cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình um tùn Từ hôm nay trở đi liền không cần tan học học bổ túc, cơ sở tri thức, ngữ pháp ngươi đều nắm giữ không sai biệt lắm, Dư lại chính là từ ngữ, muốn rửa chính ngươi nhan tịch nói. Tiểu tịch, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi, nếu là lao lý giáo tiếng Anh nói, ta hiện tại khẳng định vẫn là trước sau như một chán ghét tiếng Anh, thì hì Vân Thiên Thiên cười đối nhan tịch nói. Không có việc gì, ngươi chỉ là không thích lao sư dạy học phương thức, về sau có vấn đề nói, ngươi như cũng trực tiếp hỏi ta hảo đối với Vân Thiên Thiên. Nhan tịch sẽ không tự giác nhiều ra một phần quan tâm. Cảm ơn ngươi, tiểu tịch, ta hôm nay thỉnh ngươi đi ăn cơm Tây được không? Thượng Chu ta biểu tỷ mang ta đi một nhà phi thường không tồi nhà ăn Nga Vân Thiên Thiên cười nói. Có phải hay không kia ra nhà ăn bánh kem ăn rất ngon à? Xem ngươi gần nhất có phải hay không béo một chút Nga Nhan tịch nói, còn béo một chút Vân Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ. Bị phát hiện, nhưng bên trong mặt khác cũng không tồi Nga, thật sự Vân Thiên Thiên thực nghiêm túc nói, nói xong còn liên tục gật đầu cường điệu. Lần sau đi Hôm nay ta còn có chút việc nhan tịch nói, nhớ tới phía trước tôn chấn diệu cho chính mình tìm huấn luyện viên, nói hôm nay gặp một lần, liền cự tuyệt Vân Thiên Thiên. Vậy được rồi, ngươi chừng nào thì có thời gian nói cho ta Vân Thiên Thiên nói. Hảo, chúng ta đi thôi nhan tịch nói xong, thu thập một chút, cùng Vân Thiên Thiên cùng nhau đi ra cổng trường. Nhan tịch thượng trình bá xe, nghĩ trình bá sẽ tương đối vất vả, chính mình trọng sinh trước vẫn luôn là đúng giờ tan học, tiếp xong nhan tịch lúc sau lại đi tiếp nhan hình, nhan hình tan học thời gian tương đối chế. bất quá cũng may nhan huynh trường học về đến nhà tương đối gần cũng cũng chỉ có 15 phút xe trình nhan tịch tắc muốn hơn 20 phút đi trình bá trong khoảng thời gian này vất vả ngươi chính mình lưu giáo cấp trình bá gia tăng rồi lượng công việc hơn nữa trình bá còn muốn hoàn thành các phương diện sự thỉnh phải làm còn muốn xử lý nhan tịch cổ phiếu cùng tìm kiếm nhân tài phương diện công tác nghĩ liền nói không có việc gì tịch tiểu thư hiện tại tuy rằng vội điểm nhưng là lại tràn ngập hy vọng trình bá trả lời nhìn hôm nay trình bá Nhan tịch cảm thấy trình bá giống như có chuyện gì muốn cùng chính mình nói, có vẫn luôn nỗ lực áp lực. Trình bá, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói với ta nhan tịch hỏi. Lần trước 100 vạn mua sắm quảng phát ra cổ, đến bây giờ vẫn luôn ở ngã, phía trước chúng ta mua nhập thời điểm liền cự kế điểm mấu chốt không xa, tình huống hiện tại nhìn đến kế điểm mấu chốt thời gian không xa, chúng ta muốn hay không rút khỏi mà đến trình bá hỏi. Không có việc gì, trình bá yên tâm, sẽ không ngã điểm mấu chốt, không cần rút khỏi nhan tịch khẳng định trả lời nói. Chính là trình bá hỏi. Không có việc gì, trình bá, ngươi yên tâm đi nhan tịch nói. Nhìn tràn ngập tự tin nhan tịch, trình bá cảm thấy nên tin tưởng cái này tràn ngập chính mình nữ Hải hắn là chính mình tuyển định người, chính mình hẳn là cùng nàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến, tin tưởng nàng cũng là tin tưởng chính mình lúc trước lựa chọn, nếu sớm đã làm ra lựa chọn, hiện tại cần phải làm là tín nhiệm. Nhan tịch nhìn trình bá biểu tình biến hóa, biết hắn suy nghĩ cẩn thận, vậy là tốt rồi. Trình bá, ngươi dừng xe sau cũng tiến vào không? Ta khả năng thời gian tương đối lâu, nơi này hoàn cảnh tốt không tồi, ta đi gặp tôn thúc nhan tịch đối trình bá nói. Tốt, chờ hạ ta cũng cùng tôn tổng nhiều tâm sự trình bá nói. Phần 16 Chính mình trình bá cùng tôn trấn diệu lên xe cùng nhau ăn cơm sau liền thành bằng hữu, trình bá cũng thực tự nhiên đồng ý. Nhan tịch xuống xe đi vào trong tiệm, trong tiệm người phục vụ biết nhan tịch là lao bản người quen, biến trực tiếp nói cho tôn trấn diệu ở phòng khách, nhan tịch liền trực tiếp đi tìm tôn trấn diệu. Thùng thùng Nhan tịch ở ngoài cửa gõ cửa thanh âm đã chuyển vào trong phòng. Tôn thúc, ta tới nhan tịch nói. tiểu nha đầu, ngươi đã đến rồi, vào đi tôn chấn diệu nói. Tới ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là trịnh nhiên, ta lão bằng hưu tôn chấn diệu đối nhan tịch giới thiệu đến. Đây là nhan tịch, lần trước ta và ngươi nói muốn học điểm phòng thân chi thuật chất nữ tôn chấn diệu nói, trực tiếp giới thiệu nhan tịch, nói là chất nữ, nhan tịch cũng kêu tôn chấn diệu thúc thúc, chất nữ cũng chính đáng. Trịnh nhiên tiên sinh. ngài hảo nhan tịch đối trịnh nhiên dùng tới tôn xưng nhan tịch nhìn cái này tóc có điểm hoa dâm lão nhân nhưng là lại thập phần tinh thần có điểm võ hiệp trong tiểu thuyết mặt đại hiệp cảm giác tức khắc tràn ngập hảo cảm ngươi muốn học tập phòng thân chi thuật tuy rằng ngươi là ta lão bằng hữu chất nữ nhưng là ta còn là phải đối ngươi khảo hạch một chút trịnh nhiên nói kia đương nhiên ta tùy thời tiếp thu nhan tịch nói kia trấn rượu, người trước rời đi một chút ta đơn độc cùng nhan tịch nói nói chuyện trịnh nhiên nói ta cũng muốn rời đi Lão Trịnh A Tôn Trấn Diệu nói. Tôn Thúc, không có việc gì, ngươi trước đi ra ngoài đi, trình bá ở quán cà phê Nhan Tịch nói. Hành, Lão Trịnh A, ngươi nhưng đừng làm khó tiểu nha đầu Tôn Trấn Diệu đi ra cửa phòng còn không quên nói. Tôn Trấn Diệu đi ra phòng, Nhan Tịch cũng ở trịnh nhiên đối diện ngồi xuống, mà trịnh nhiên hai mắt vẫn luôn nhìn Nhan Tịch. Nhan Tịch không không có chút nào không được tự nhiên, tin tưởng kiếp trước chính mình có thể ở Nhan Thị đứng vững chân, cũng là gặp qua trường hợp, đối với tình huống hiện tại. chính mình căn bản là sẽ không xuất hiện một tia khiếp đảm. nhan tịch, ngươi vì cái gì muốn học tập võ thuật trịnh nhiên hỏi? chỉ là tưởng bảo hộ chính mình mà thôi nhan tịch trả lời, chính mình không có cứu vớt thiên hạ tâm, này một đời sở làm hết thảy. nhan tịch đều chỉ là tưởng càng tốt bảo hộ chính mình mà thôi. trịnh nhiên nhìn nhan tịch, đối với cái này 12 tuổi nữ hải, cái này trả lời có lẽ là đơn giản nhất, lại cũng là nhất thật là. đối với cái này đáp án trịnh nhiên vẫn là thập phần vừa lòng. ta hiện tại đối với ngươi tiến hành khảo hạch đi. Nếu không có học tập võ thuật thiên phú, chẳng sợ ngươi là ta lão bằng hưu chất nữ, ta cũng là sẽ không thu ngươi trịnh nhân nói. Ân, ta biết, ta sẽ dùng chính mình nỗ lực tới chứng minh ta là có thiên phú nhan tịch tự tin nói. Ân, không tồi, hảo, như vậy đi, ta trước đánh một bộ trưởng pháp, này bộ trưởng pháp cũng là lúc trước sư phụ ta thu ta vì đồ đệ cơ bản trưởng pháp, nếu ngươi có thể ở hai cái giờ nội nắm giữ, ta liền thu ngươi vì đồ đệ trịnh nhân nói. Hảo, vậy hiện tại bắt đầu nhan tịch nói. xem trọng trịnh nhiên nói xong liền bắt đầu vũ ra kia bộ trưởng pháp nhan tịch nhìn trịnh nhiên vũ ra trường pháp tuy rằng nhìn cũng không phức tạp nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể học được nhưng là nhan tịch là ai có xem qua là nhớ bản lĩnh kẻ hèn một bộ trưởng pháp còn không làm khó được nhan tịch ước chừng dùng 10 phút trịnh nhiên đem chọn bộ trưởng pháp vũ xong người trước luyện tập một chút ta chỉ đạo một chút người hai cái giờ nội nếu ngươi học xong ta liền thu ngươi vì đồ đệ trịnh nhiên nói không cần nhan tịch nói như thế nào còn không có bắt đầu ngươi từ bỏ trịnh nhiên không chờ nhan tịch đem nói cho hết lời, liền trực tiếp đánh gãy nhan tịch nói nói, vừa mới cảm thấy cái này nữ hải có lẽ không tồi, hiện tại liền từ bỏ, nói thở, trịnh nhiên còn rất thất vọng. Ta nói không cần là ta hiện tại liền có thể bắt đầu rồi, ta đã học được nhan tịch nói. Trịnh nhiên nghĩ, sao có thể, chính mình lúc trước cũng là dùng hai cái giờ tài học sẽ, liền chính mình lúc ấy tới nói, đã thiên tài, sư phụ nói chính mình chính mình phi thường không tồi, chính nhiên có một tia không tin nhìn nhan tịch. hảo ngươi bắt đầu đi trịnh nhiên nói nếu nàng nói biết liền vũ xuất hiện đi hảo nhan tịch đắp xong liền bắt đầu vũ động này bộ trưởng pháp chính nhiên nhìn từ bắt đầu không tin hiện tại trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ một bộ trưởng pháp cư nhiên không có một tia sai lầm hơn nữa toàn bộ đều vũ ra đương nhan tịch vũ xong thời điểm chính nhiên thậm chí xuất hiện một tia kinh hách nhan tịch đã vũ hoàn hảo trong chốc lát chính nhiên còn ở vào bị nhan tịch kinh hách bên trong ta vũ xong rồi nhan tịch nói làm trịnh nhiên phục hồi tinh thần lại Không tội, thiên tài a, ngươi thật sự nguyện ý bái ta làm thầy trịnh nhiên có một tia không tin hỏi. Ân, hôm nay tới chính là vì học tập phòng thân chi thuật nhan tịch trở lại. Hảo, ta trước cùng ngươi giảng giải một chút đi, chúng ta võ thuật là thuộc về sư môn truyền thừa xuống dưới, một thế hệ so một thế hệ thiếu, từ sư phụ ta này đã bắt đầu chính là đơn truyền, học tập võ thuật sau, không thể cầm súng lăng lược, không thể tự mình đem võ thuật truyền cho người khác, vẫn duy trì một mạch đơn truyền, ngươi có thể làm được sao? có thể làm được liền bái ta làm thầy Trịnh Nhiên nói sư phụ ở trên xin nhận đồ đệ Nhan Tịch nhất bái Nhan Tịch nói hảo hôm nay ta liền thu ngươi vì đồ đệ ha ha ta rốt cuộc tìm được truyền nhân Trịnh Nhiên thật cao hứng nói nói xong móc ra một khối ngọc bội đưa cho Nhan Tịch cái này ngọc bội là sư môn truyền xuống tới từ hôm nay trở đi ngươi sẽ là chúng ta sư môn duy nhất truyền nhân Trịnh Nhiên nói cảm ơn sư phó Nhan Tịch nói xong Trịnh Nhiên liên tục gật đầu biểu hiện ra Nhan Tịch vừa lòng sư phó Ta đây từ khi nào bắt đầu học tập nhan tình hỏi. người trước đêm này mấy quyển thư mặt trên nội dung nhớ kỹ, học tập liền từ nửa tháng lúc sau bắt đầu, ngươi còn ở học tập, ta còn muốn đi kinh thành xử lý điểm sự tình, lúc sau sẽ lưu tại thượng kinh giáo ngươi trịnh nhân nói. Cảm ơn sư phó, nửa tháng sau lại đây, hay không yêu cầu giúp ngài an bài trụ địa phương nhan tình nghĩ Sư phó từ kinh thành đến thượng kinh sợ trụ địa phương không hảo an bài, chính mình cổ phiếu cũng sắp có tiền lời, vì thế liền nói. Không cần. Sư phó ở Thượng Kinh có bộ biệt thự, ở Hoa Dương Sơn Trang, người tan học sau trực tiếp đi tan nơi đó học tập là được trịnh nhiên nói. Nghe được trịnh nhiên nói Hoa Dương Sơn Trang, nhan tịch kinh hỷ nhan gia biệt thự cũng ở Hoa Dương Sơn Trang, bất quá là ở Lương Trường Núi, bất quá nhan gia biệt thự là độc lập ở Lương Trường Núi, Hoa Dương Sơn Trang cùng kỳ cũng khai phá rất nhiều mặt khác đường ngủ, chỉ là Lương Trường Núi biệt thự chỉ có mấy đống mà thôi. Tốt, sư phó, ngài cùng tôn thúc là như thế nào nhận thức nhan tịch rất tò mò biến hỏi. hai 20 năm, lúc ấy ta mới tới ở Thượng Kinh, hắn giúp quá ta, sau lại liền trở thành tâm đầu ý hợp chi giao trịnh nhiên nói. Hảo, đi ra ngoài đi, phòng trừng tiểu tôn ở bên ngoài sốt ruột chờ trịnh nhiên nói. Trịnh nhiên nói xong, liền cùng nhan tịch đi ra phòng, nhìn đến trình bá cùng tôn thúc đang ở nói chuyện hiếm, nhưng bị đi tới trịnh nhiên cùng nhan tịch đánh gãy. Lao trịnh, thế nào, ta cho ngươi giới thiệu không tồi đi tôn chấn rượu nhìn nhan tịch cùng trịnh nhiên cùng đi ra nói. Phần 17. Cảm ơn. rốt cuộc tìm được vừa lòng đồ đệ trịnh nhiên nói nói xong trịnh nhiên cũng gia nhập nói chuyện phiếm đội ngũ thời gian qua thật mau đảo mắt đã mau 6 giờ nhan tịch cấp trong nhà gọi điện thoại nói hôm nay không quay về ăn cơm đại gia có cùng nhau dùng quá bữa tối từng người rời đi đối với cái này sư phó nhan tịch là thập phần vừa lòng tuy rằng trước chỉ là một bộ đơn giản trường pháp nhưng là bên trong biến hóa là vô cùng buổi tối nhan tịch chính mình một lần một lần luyện tập hôm nay này bộ trường pháp luyện tập thật lâu có điểm mệt mỏi Rửa mặt qua đi nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp mười 17 lam lam Đêm qua nhan tịch tuy rằng luyện tập thật lâu cũng rất mệt Buổi sáng lên lại không có chút nào không khỏe Từ mấy ngày hôm trước khởi nhan tịch cơ hồ đều ở 6 giờ rưỡi tả hữu rời giường Nhan tịch rời giường sau cầm lấy ngày hôm qua trịnh nhiên cấp thư nhìn lên Mở ra trang sách Nhan tịch phát hiện bên trong giảng chính là một ít tâm pháp cùng phun nạp phương pháp Nhan tịch thực mau liền chìm vào đến thư trung nghiêm túc nhìn lên Nhan tịch từng trang phiên Dựa vào đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, thực mau liền đem một quyển sách nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Tuy rằng nhìn qua rất huyền huyễn, chỉ ở võ hiệp phim truyền hình trung tiếp xúc xuất hiện ở nhan tịch trong sinh hoạt, nhưng là nhan tịch thực mau thích hướng lại đây, nhan tịch nghĩ, ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã 7 giờ, nhan tịch thu hảo thư, hướng dưới lầu đi đến. Buổi sáng tốt lành nhan tịch biên hướng mọi người chào hỏi sau ngồi xuống, hưởng dụng bữa sáng. Tiểu tịch Ngày hôm qua như thế nào trở về như vậy vãn Tống Di bãi một nhà chủ mẫu tư thế nói, nhan tịch vốn dĩ không nghĩ trả lời Tống Di lời hay, nhìn nhan chính lâm nhìn về phía chính mình, vì không cho hắn nhìn ra chính mình khắc thường vẫn là trả lời. Ngày hôm qua đi gặp học tập phòng thân thuật lao sư, liền về chế thực bình đạm trả lời, từ nói chuyện chung cảm giác chút nào cảm xúc. Tiểu tịch, ta là quan tâm ngươi mới hỏi, ngươi liền lấy cái này ngựa khí tới cùng ta nói chuyện sao Tống Di tức giận nói, hiện tại nhan tịch càng ngày càng vô pháp khống chế. Đối này Tống Di là phi thường tức giận, nói chuyện chung cũng hiện thập phần không vui. Thấy nhan tịch không có trả lời, Tống Di còn nói thêm đến nhan tịch, ngươi còn đương chính mình là nhan ra người sao, hiện tại ta nói chuyện ngươi cũng học được không trả lời, một chút giáo dưỡng đều không có. Nhan tịch nghe Tống Di nói, thập phần trói thai, buổi sáng hảo tâm tình cũng vào giờ phút này bị phá hư, nếu ngươi làm ta không cao hứng, không hơi chút trả thù một chút, vậy thật xin lỗi chính mình. Tống Di, ngươi không cần ngày hôm qua thua tiền. Liền đem tính tình phát đến ta trên người, ta ngày hôm qua thật là đi gặp lão sư nhan tịch nói xong bày ra một phần quật cường trung lộ ra hủy khuất biểu tình nhìn phía nhan chính lâm, Nhìn tống di không có phản bác, nhan tịch liền biết ngày hôm qua chính mình trở về thời điểm không cẩn thận nghe được người hầu đàm luận là thật sự, tống di các phương diện nhìn qua đều là cái ưu nhã hảo môn phu nhân, nhưng có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là quá thích đánh bài, chính mình hảo hảo lợi dụng mới được. Ngươi ngày hôm qua lại đánh bài Nhan Chính Lâm không có tiếp tục nói Nhan Tịch thái độ vấn đề, quay đầu đối Tống Di nói. Nhan Tịch thấy thành công đem Nhan Chính Lâm lực chú ý chuyển ly chính mình, đối với sự tình lúc sau phát triển, Nhan Tịch liền không sao cả, Nhan Tịch uống xong cuối cùng một ngụm sữa bỏ, đối Nhan Chính Lâm nói ba, ta đi trước trường học. Hảo, hình hình, ngươi cũng thu một chút, cùng tiểu tịch cùng đi trường học Nhan Chính Lâm nói. Ba ba, ngươi ngày hôm qua nói hôm nay đưa ta đi trường học Nhan hình nói. Chính mình nhan hình từ bệnh viện trở về về sau, cơ bản đều là nhan chính lâm đi công ty thời điểm thuận tiện đưa nhan hình đi học.